chương một trăm ba mươi đến cùng ai bất hắc chương một trăm ba mươi đến cùng ai bất hắc chủ nhân ta đã biết bọn gia hỏa này ở nơi nào nơi đây hướng bắc lại đi một trăm km trái phải bọn chúng bây giờ đang ở nơi đó bất quá ngài có thể hay không để cho ta đợi ở bên ngoài nhà ta cam đoan sẽ không cho ngài thêm tiền cái này nhìn đối phương cặp kia giả ngây thơ bố linh linh mắt to sở từ vẫn là không có hung ác quyết tâm cự tuyệt có thể bất quá ngươi phải cẩn thận một điểm tận lực không nên bị người khác phát hiện là chủ nhân ngài tốt nhất rồi ước chừng sau một tiếng một người một dòng rốt cục tại tiểu ngân siêu cường khíu giác dưới tìm được cái kia một đám tại trong vùng đầm lầy nghỉ ngơi hát lân tộc sở t ứ mở ra ẩn thân cùng tiểu ngân giấu ở trên một thân cây một hai ba dòng r a bốn mươi ba chỉ hát lân tộc toàn bộ đều là tứ dai trở lên thậm chí còn có ba cái ngũ dai xem ra trên tình báo tin tức cũng không quá chuẩn xác chiến lược như vậy ở ngoại vi mức độ nguy hiểm hẳn là tính cực cao sở t ứ nhàn nhạt đậu đen rau muốn dưới cái kia phần dùng một kim tệ mua được tình báo tư liệu quả nhiên tiện nghi không có h à n tốt ngay sau đó nhìn rõ thuật Hắc cấp, cấp kỹ, kỹ năng hai u cấp, cấp LV nước h mệnh, 300 đút vật chi mô rút ra quanh thân phụ cận thủy nguyên tố lực lượng hội tụ thành trường mô mục tiêu công kích tạo thành hai lần thủy nguyên tố ma pháp tổn thương tốt rác rưởi thổ tính mặc dù phẩm giai cùng thân là tất viêm long duệ viêm giáp răng long giống nhau nhưng không riêng gì thuộc tính liền ngay cả kỹ năng bên trên đều yếu đi không ít có thể nói là hàng duy đà kích trọng yếu nhất chính là g i a hỏa này trên thân cũng không có biểu hiện long huyết nồng độ cái này một hạng chứng minh đối phương đã bị hệ thống phán định cũng không phải là long u ệ chủ nhân cần tiểu ngân xuất thủ đưa c h u n g nó đều giết sao tiểu ngân thanh âm từ một bên truyền đến chỉ thấy nàng mắt rồng không biết lúc nào vậy mà đã chuyển hóa thành nguy hiểm dự thẳng đồng t ử h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này tại sủng b ậ t không gian sinh hoạt để nàng cảm thấy kiềm chế bây giờ xem như bản tính bộc phát suy nghĩ một lát sợ từ nhẹ g đầu có thể là có thể bất quá ngươi nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ đừng quên ta thả ngươi đi ra cũng không phải để ngươi bạo lộ thân phận yên tâm đi chủ nhân ngài nhìn một đôi mini cánh chim màu xanh từ phía sau nàng mở ra chính là long ngữ ma pháp thứ nhất vẫn phong trí dực mặc dù thân thể nhỏ đi nhưng tốc độ cùng lực lượng cái gì cũng không có yếu bớt ngài xem trọng a nói xong tiểu ngân thân ảnh tại sở từ trước mắt vậy mà chậm dãi biến mất ẩn thân không đối đây là bởi vì tốc độ quá mức lưu lại tàn ảnh gia hòa này lên tới nhất giai về sau đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì mở ra sủng vật bảng t i n h n g â n cự long t h á n h l i n h c ấ p l v 1 0 3 đ i ể m s i n h m ệ n h 150 V đ ú t v ậ t l ý c ô n g kích, 10 V đ ú t ma p h á p c ô n g kích, 30 V đút p h ò n g n g ự v ậ t lý, 6 V đ ú t p h ò n g ngự m a p h á p 6 V đút tốc độ, 14 V đút kỹ năng 1, lòng ngữ ma p h á p lửa tận viêm m à n trời từ trên cao ngưng tụ tinh hình hỏa diễm m à n trời đối 2.000 mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 6 lần ma p h á p tổ n thương cũng phong ấn nó dòng ma lượt động kỹ năng 2, lòng ngữ ma p h á p tinh tinh hoạch rơi vẫn triệu hồi ra một đạo hoàn toàn do sao trời lực lượng ngưng tụ mà thành lưu tinh từ trên trời giàn xuống trực tiếp mệnh trúng tạo thành h a lần ma phát tổ thương kỹ năng 3, kỹ năng bốn long uy phong thích trong huyết mạch huyết áp đối nhỏ hơn tương đương tự thân đẳng cấp quái vật hoặc cá thể tạo thành ba không thuộc tính áp chế cự long hoặc cái khắc định tiêm tộc đàn thuần huyết cá thể có thể miễn dịch đối lòng huyết sinh vật tạo thành năm không thuộc tính áp chế thậm chí có thể trực tiếp mệnh lệnh đối phương như cấp bậc tranh lệch quá nhiều áp chế lực sẽ từng cấp giảm bớt xem hết sở từ nhịn không được khỏe miệng giật một cái cái này mà bảng nhìn xem thật sự là càng lúc càng giống treo ân đây là một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại sở từ trước mắt trước mắt bắt chước ngụy trang bộ đồ nhưng thác ấn kỹ năng long ngữ ma phát p h o n g vẫn phong chi dực phải t r a n g thác ấn nguyên lai là dùng loại biện pháp này liền có thể thác ấn sao con tưởng rằng nhất định phải lấy tới một phần mới sách kỹ năng mới được đâu vậy liền thác ấn ken long ngữ ma phát p h o n g vẫn phong chi dực đã bị thác ấn sở từ nhìn thoáng qua thanh trạng thái quả nhiên hắn bộ đồ hiệu quả đằng s a đã gia nhập kỹ năng này đồng thời trong giới thiệu tất cả hiệu quả đều không mang theo yếu bớt lại bởi vì theo tiểu ngân đẳng cấp tăng lên ngoại trừ long uy bên ngoài ba loại khác long ngữ ma pháp đều tăng cường một chút tất nhiên màn trời diện tích che phủ tích từ lúc đầu ngàn m é tăng t lên tới bây giờ hai ngàn m é t phạm vi mở rộng dòng giã gấp đôi đồng thời tổn thương bội xuất cũng từ năm lần tăng lên tới sáu lần vẫn phong chi rực nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm từ mười lần tăng lên tới mười một lần đồng thời tổn thương bội xuất từ ba lần tăng lên tới bốn lần tinh hoạch rơi vẫn ngược lại là ngoại trừ tổn thương từ hai mươi tăng gấp bội đến hai mươi hai lần bên ngoài không có biến hóa khác chủ nhân ta muốn độc thủ trong chốc lát tiểu ngân huy động cánh từ sở từ trước mặt đột nhiên biến mất phía dưới h ắ c lân tộc còn không có kịp phản ứng liền đã xuất hiện thương vong tương đạo tiếng kêu thê thảm không ngừng chuyển đến cái kia hẳn là h ắ c lân tộc ngôn ngữ ngược lại sợ tử là nghe không hiểu thứ quỷ gì căn bản thấy không rõ vậy tiếng người cứu mạng cứu mạng a vậy tiếng người tu nhĩ đặc đại nhân đâu nhanh cứu lấy chúng ta vậy tiếng người tại vẫn phong chi rực ra trì dưới tiểu ngân tốc độ đã bao tắp đến một trăm năm mươi bốn bên út đó là cái khái niệm gì cứ như vậy nói đi cao giai chức nghiệp giả phía dưới liền xem như thích khách cùng cùng tiến thủ hai loại truy cầu nhanh nhẹn nghề nghiệp bên trong cũng so số này giá trị không cao hơn bao nhiêu mà tiểu ngân mới nhất g i a i a càng kỳ quái hơn chính là ở trong đó còn có bốn lần ma pháp tổn thương mỗi suất phối hợp bên trên tiểu ngân ba mươi v đút ma pháp tổn thương cơ sở mỗi một cái công kích đều có thể tạo thành một trăm hai mươi v đút kết xù phong nguyên tố ma pháp tổn thương ken s u n g vật của ngài đánh chết tứ giai h lân tộc thu hoạch được hai năm v i r u điểm kinh nghiệm ken xung vật của ngài đánh chết bốn cái tứ giai h lân tộc thu hoạch được mười v đút điểm kinh nghiệm chư một trăm ba mươi mốt thác ấn vẫn phong chi dược t r ư ờ n g một trăm ba mươi mốt thác ấn vẫn phong chi dược không ngừng có hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên trong đó tiểu ngân đánh giết đạt được một nửa kinh nghiệm cũng đều hướng chạy sở tử ngắn ngủi không đến mười giây đồng hồ tất cả tứ giai hắc lân tộc toàn bộ tử vong hóa thành bạch quang biến mất chỉ còn lại có chỉ có ba cái ngũ giai hắc lân tộc cứ thế tại nguyên chỗ tu n h ĩ đặt đại nhân ngài chạy mau nơi này từ chúng ta ngăn trở a vậy tiếng người tiểu ngân thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất hai tên muốn lưu lại đoạn hậu hắc lân tộc trong nháy mắt bị liên trạm ba lần triệt để tử vong ken sùng vật của ngài đánh chết hai cái ngũ giai hát lân tộc thu hoạch được mười bê đốt điểm kinh nghiệm được gọi là tu nhĩ đặc vẩy người dọa đến trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất không đừng có giết ta ta là hát lân tộc vương giả tộc duệ chỉ cần ngươi không giết ta ta cái gì đều có thể cho ngươi đại lục tiếng thông dụng đoạn văn này sở từ ngược lại là nghe hiểu làm thiên mệnh người bọn hắn từ giáng lâm thần bực cũng sẽ chỉ hai loại cơ sở ngôn ngữ theo thứ tự là nhân tộc ngữ cùng đại lục tiếng thông dụng trước đó những n à y hát lân tộc lại nhải để hắn sửng suốt một câu nghe không hiểu chủ nhân phải giải quyết rơi hắn sao Tiểu n g ân đột nhiên xuất hiện tại sở từ nhiên hiện bên n sở giết ư ờ dò hỏi. không i Trên tay b lúc nào nhiều hơn một đa ô i từ phong nguyên tố ngưng tụ ừ phong chảo, nghĩ nguyên ngưng lòng đến v minh ớ g i ố g c é mạch dưa thái rau thái giết s chính á i k ắ hắc c tộc cũng đều là may mắn mà có công lao của mạch. minh h lân là lao mắn nó. Ơn, giết ta đều mà may đang tu nhĩ đặt gặp bốn phía không có động tinh coi là đối phương bỏ qua cho mình lúc tiểu ngân công kích đã rơi vào trên người hắn tại cực hạn nhanh nhẹn dưới không đến không một giây long c h ả o liền đã vung chặt mấy lần keng sù mật của ngài đánh chết một cái ngũ giai đình phong hát lân tộc thu hoạch được sáu vên đốt điểm kinh nghiệm lần này trung thu hoạch được 115 trăm v rút điểm kinh nghiệm ngài đẳng cấp đã tăng lên đến l v 317, 3 9 9 mười bảy t h u h o ạ c h được toàn thuộc tính 510 điểm tự do điểm thuộc tính 5180 điểm s ù g v ậ t của ngài đẳng cấp tăng lên đến l v 114, 1 6 0 m 1 ư ờ 0 b ố t r ư ớ c mắt tổng điểm tích lũy 3 a 8 đồng dạng là 115 trăm v rút điểm kinh nghiệm sở t ử chính mình tăng lên 17 cấp tiểu ngân lại chỉ tăng lên 11 cấp thậm chí sở t ử vẫn là t ă m giai bất quá đang nghĩ đến tiểu ngân bảng trị số lúc đây hết thể giống như còn nói qua được Đi thôi, h c ân đây i là long ngữ ma phát chủ nhân ngươi lúc nào học được tại tiểu ngân một chút bối rối bên trong sợ từ hé miệng cười một tiếng bí mật vê anh cánh chim chỉ là nhẹ nhàng nung lên thân thể của hắn trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên ba sáu vê đúc nhanh nhẹn đi thẳng tới bốn mươi vê đúc trái phải trong nháy mắt liền đã phá vỡ tầng mây ai chủ nhân ngài chờ một chút ta hắc lân đầm lầy khu vực đông bộ nơi này tới gần từ vòng chỗ nước cạn xuất hiện cao dai hắc lân tộc s á t x u ấ t cũng có chỗ đề cao vất quá đồng dạng nơi này xuất hiện bảo vật s á t x u ấ t cũng sẽ lớn hơn nhiều phải biết vo ý á địa khu vốn là m à mỡ một chút chân vi khoáng vật cùng dược thảo ở chỗ này cơ hồ khắp nơi có thể thấy được trong đó có một loại thực vật tên là châu thủy hoa là liên bang gần nhất mới phát hiện hy lưu chủng loại đem nó v ò nát một điểm trộn lẫn tại dược t ể bên trong cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng thủy nguyên tố k h ẳ n tính Đây đối với Hắc lúc â n t kỹ này n g h một đội nhân mã đang tại khoảng cách tử vong chỗ nước cạn một trăm km chỗ hắc lân đầm lầy biên giới tiến lên bọn hắn hết thảy sáu người tiến lên lúc trong đó năm người tự giác đem một người bảo hộ tại trong đội ngũ từ khí tức cảm giác bên trên không khó nhìn ra ngoại trừ ở giữa người kia thực lực không cường chỉ có lục giai bên ngoài những người khác c h í ít có cựu giai thực lực thậm chí cường đại nhất một vị pháp sư loại chức nghiệp giả càng là đạt đến cựu giai đ ị n h phong đồng thời cũng là chi tiểu đội này đội trưởng cầm tiểu thư vì an toàn của ngài suy nghĩ vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể càng đi về phía trước tiểu đội chúng ta thực lực chỉ có cựu giai mà tử vong trô nước cạn bên trong đạt tới cao giai chức nghiệp giả thực lực hắc lân tộc số lượng không phải số ít đây là tại chúng ta xuất phát trước liền thỏa thuận tốt hy vọng ngài có thể hiểu được một cái vị pháp sư kia đội trưởng mang theo một mặt cười bồi ngữ khí cái này đủ để nhìn ra vị kia được bảo hộ nữ tử tầm quan trọng hoặc giả thuyết bọn hắn không thể trêu bảo được xưng ơ cầm tiểu thư nữ tử trong mắt lóe lên một vòng thất vọng bất quá cũng không có khó xử người khác thản nhiên nói ta đây tự nhiên biết yên tâm dựa theo trước đó đã nói xong như thế lại hướng phía trước năm mươi km nếu là còn tìm không thấy châu thủy hoa lời nói chúng ta liền đường cũ trở về a pháp sư đội trưởng nghe xong trong lòng nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống nói thật nếu như đối phương thật đột nhiên lâm thời lật lọng yêu cầu bọn hắn tiến vào tử vòng trô nước c ạ chính mình thật đúng là không tiện tự t u y ệ n dù sao đây chính là cầm nhà vậy liền đa t ạ cầm tiểu thư một đội người ở chung quanh năm mươi km chỗ vừa cẩn thận tìm tòi mấy cái giờ đồng hồ không nghĩ tới tại một chỗ nước cạn h o a bên trong phát hiện châu thủy hoa không sai chính là cái này khi nhìn thấy châu thủy hoa một khắc này cầm tiểu thư sắc mặt lập tức trở nên vô cùng mừng rỡ cười tựa như đứa bé một dạng trong tiểu đội những người khác thấy thế cũng không khỏi lộ ra tiểu dung nếu như vậy bọn hắn cũng coi là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó lấy được ban thưởng cũng sẽ nhiều không ít chúng ta sẽ ở chung q u n h bảo hộ an toàn của ngài cầm tiểu thư ngài có thể bắt đầu ân cảm ơn các ngươi ha ha việc nằm trong phận sự thôi nói xong mấy người bắt đầu ở chung quanh tuần tra mà vị này cầm tiểu thư thì bắt đầu xuất ra công cụ nếm thử như thế nào đem châu thủy hoa hoàn chỉnh lấy ra mà sẽ không khô héo chỉ là bọn hắn không biết là tại cách bọn họ hai ngàn km bên ngoài từ vòng chỗ nước cạn ở trung tâm chính tụ tập hơn mười người cựu giai hắc lân tộc trong đó không thiếu có mấy tên cựu giai định phong tu i ữ u đại nhân người đã tập kết hoàn tất chúng ta có thể xuất phát vậy tiếng người chương một trăm ba mươi hai bảo hộ nhân vật đặc biệt chương một trăm ba mươi hai bảo hộ nhân vật đặc biệt ân một tên cao năm m trên t thân lân phiến lóe ú quang h ắ t lân tộc từ trên chỗ ngồi đứng lên con mắt quét mắt một vòng phía dưới đám người cái khác h ắ t lân tộc không có người nào dám ngẩng đầu cùng nó đối mặt thật không biết những tên kia nghĩ như thế nào tu nhị đặt tên kia trên thân mặc dù có long huyết phản ứng nhưng bất quá cũng liền một tia mà thôi hắn thậm chí ngay cả long r u ệ cũng không tính vậy mà liền để cho ta tự mình đi h ắ t lân đầm lầy bên ngoài bảo hộ hắn thành thành thật thật đợi tại tử vong trô nước cạn chẳng lẽ không tốt sao một tên khác cựu giai định phong chê cười ngẩng đầu nhưng hắn dù sao không phải là tu hữu đại nhân ngài đệ đệ sao? về phần phía trên nghĩ như thế nào có thể là bởi vì x a n h v ậ y tộc một mạch xuất hiện một cái huyết mạch phản tổ người nguyên nhân a ha ha ai biết được đại nhân bật sự tình không phải chúng ta có thể mù phỏng đoán thu i ệ u lắc đầu đứng lên nói đi thôi trước đem tên kia mang về lại nói thật là mỗi lần luôn muốn mang theo một đám tứ dai ra ngoài săn bắn giết những cái kia thiên mệnh người tìm niềm vui sớm muộn có một ngày muốn đem chính mình dựa vào nếu như những cái kia thiên mệnh người thật tốt như vậy gây trong tộc vương giả sớm đã đem bọn hắn khu trục ra võ y á địa khu v ề phần một bên khác s ở từ đang nằm tại một gốc trên đại thụ c h e trời hai mắt vô thần mà nhìn xem bầu trời chủ nhân tỉnh lại một điểm a ngay nhìn chúng ta cũng không phải không có một chút thu hoạch không phải sao ân tiểu ngân ý của ngươi là nói ta chạy mấy ngàn km cũng chỉ tìm tới một cái tứ dai cùng mấy chục con tam giai quái vật cộng thêm h ắ lân tộc tính thu hoạch có đúng không s ở từ từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một bình tinh thần thuốc hồi phục t ể uống một n g ụ m hắn cũng là thật phục điểm kinh nghiệm này vốn là không nhiều lại thêm cùng tiểu ngân một chế đề ừ hiện tại mấy cái giờ đồng hồ liên nhất cấp đều không thăng lên mẫu chốt còn trắng bay xa như vậy tổng điểm tích lũy cũng mới tăng thêm ba mươi hai điểm bây giờ vừa vặn bốn trăm điểm mà long ngữ ma p h á p mặc dù cường đại nhưng nó tiêu hao lam lượng cũng không ít sợ từ trước mắt nhiều lắm là cũng liền có thể lấy nó đổi cái đường mà thôi nếu thật là lại sử dụng phong nguyên tố công kích lấy trước mắt hắn tinh thần thuộc tính sợ là đều không đủ duy trì một phút đồng hồ ai nha chủ nhân ta đây không phải an ủi m à i mà nếu không chúng ta lại hướng chỗ sâu đi đi tiểu ngân đề nghị này để sở từ rất tâm động hiện tại cái tốc độ này vẫn là quá chậm muốn thật một mực ở tại hát lân đầm lầy một bê đ ú c điểm tích lũy không biết muốn tiến đến ngày tháng năm nào đang tại lúc này trên cánh tay của hắn điểm tích lũy trang bị đột nhiên bắn đi ra một đầu tin tức chú ý có đặc thù bảo vệ người v ậ t nhận đến công kích đang tại khẩn cấp cầu viện khoảng cách ngài trước mắt vị trí chỉ có hai trăm km trái phải xin hỏi có tiếp nhận hay không khắc như ngài thành công bảo hộ nhân vật đặc biệt khảo hạch đem coi là hoàn thành nhân vật đặc biệt như thế đáng tiền cái kia còn nói gì tiếp nhận mời dọc theo phương hướng chỉ dẫn mau chóng đến mục tiêu khu vực trên cánh tay điểm tích lũy trang bị lập tức hóa thành đầu m ú i tên chỉ hướng phương xa đi thôi tiểu ngân chúng ta đi đem vị này cái gọi là nhân vật đặc biệt cứu r a thị chủ nhân giờ k h ắ c này ở nơi xa nguyên bản đang bảo vệ vị tiêu cầm tiểu thư cựu giai tiểu đội bây giờ chỉ còn lại có bốn người thích khách tử vong bị truyền t ố n g về h ắ c lân thành chiến sĩ cùng pháp sư trọng thương chỉ có mục sư cùng cùng t i ế n thủ trạng thái còn tốt điểm vị tiêu cầm tiểu thư ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại bị bọn hắn bảo hộ ở sau lưng bất quá bọn hắn tình cảnh lại cũng không tốt chỉ thấy cách bọn họ mấy trăm mét bên ngoài tu i ê u mang theo hơn mười người kiểu giai đang dùng treo đ a ánh mắt nhìn bọn hắn hiện tại ta có chút lý giải tu nhĩ đ ặ c tên kia vì cái gì ưa thích hành hạ đến chết những cái này thiên mệnh người giống như quả thật có c h ú c nghiện các ngươi năm cái đi đem những tên kia toàn bộ gây mất tứ chi mang tới gặp ta tu nhĩ đ ặ c tùy tiện chỉ năm tên hát lân tộc trong đó còn có một người là kiểu giai đình phong là tu nhĩ đặc đại nhân thấy đối phương phái ra năm tên kiểu giai lần nữa hành động vị pháp sư kia đội trưởng sắc mặt càng thêm khó coi cầu viện tin tức vừa mới phát ra ngoài như thế nào đi nữa các loại trợ giúp đổi tới cũng cần một chút thời gian đáng giận nhiều như vậy cựu giai làm sao lại xuất hiện tại hắc lân đồng đấy chẳng lẽ lại hắc lân tộc có đại động tác quay đầu vị đội trưởng này một mặt ấ y náy nhìn xem cầm tiểu thư cầm tiểu thư xem ra chúng ta lần này rất khó đem ngài bình yên vô sự đưa trở về bất quá chúng ta vẫn như cũ sẽ thủ hộ ngài đến một khắc cuối cùng nói xong bốn người v ọ t thẳng ra ngoài ngạnh xinh xinh đỉnh lấy áp lực đem năm tên cựu giai ngăn lại trong không khí quanh quẩn m á n h liệt năng lượng chấn động đại địa cũng tại song phương lực lượng va chạm dưới bị không ngừng oanh kích ra từng cái lớn nhỏ không đều cái hố Cũng không luận là tiếp tục như vậy bọn hắn thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều ngăn không được cái này không chỉ có riêng là tổn thất một lần phục sinh cơ hội đơn giản như vậy muốn cầm nhà như thế quái vật khổng lồ coi như cầm tiểu thư là m người rất tốt chết mất một lần sẽ không trách tội bọn hắn về sau tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ khổ sở rất nhiều ai sớm biết lúc trước liền không tiếp cái này t h thác thật sự là mất cả chỉ lẫn trải chính đang hắn mất hết can đảm thời điểm lúc này máy truyền tin của hắn bên trong lại t r u y ề n đến như là thiên quốc thanh âm keng ngài cứu viện đã đến lặp lại một lần ngài cứu viện đã đến cái gì tới nhanh như vậy đang ở đâu vị đội trưởng này trong nháy mắt g i ấ y lên hy vọng một bên ngăn chở hát lân tộc công kích một bên dùng con mắt bốn phía tìm kiếm c nói g mặc kệ thế n đi ề không gặp được thân ảnh được của tiểu ngân thân thể trong trước mắt một lần nữa hóa thành dài mười mấy mét long khu thân ảnh cao lớn tản ra bàng bạc ma lực t ừ n g đạo dài nhỏ ma văn trong hư không phát h ỏ a ra một tòa dài đến mấy ngàn thước ma phát t r i n c h ư n một trăm ba mươi ba bị xem như long tộc c h ư n một trăm ba mươi ba bị xem như long tộc long ngữ ma phát t ì n h t ì n h vẫn rơi xuống ân chính thưởng thức nhân tộc tiểu đội thảm trạng tu điệu đột nhiên cảm giác có chút không đối hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía bầu trời cứ việc có tầng mây che chắn nhưng này dung chuyển ma lực khí tức vẫn như cũ chạy không khỏi cảm giác của hắn đó là không đối chạy mau trên tầng mây đang t ạ i ngưng tụ t ì n h vẫn rơi xuống tiểu ngân khỏe miệng lộ ra nhân cách hóa trả phúng muốn chạy chạy trốn được sao dừng lại cho ta giống một cỗ bảng b ạ c u y áp nương theo lấy long hống tử trên trời giáng xuống long u y phát động trong n h á mắt tất cả mọi người chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống mặc dù cấp bậc của bọn hắn so tiểu ngân cao hơn nhiều nhưng chỉ cần có một sát cơ hội để đủ vâng sáu hai m v đốt sáu v đốt sáu v đốt tinh vẫn rơi xuống bạch phá tầng mây chính giữa mặt đất liên tiếp khoa trường tổn thương con số tại sở từ trong mắt lấy lên cơ hồ mỗi một đạo đều tại 600 v đốt trở lên phải biết tiểu ngân 30 v đốt ma pháp tổn thương phối hợp thêm tinh vẫn rơi xuống 22 lần ma pháp bội xuất đủ để đánh ra 660 v đốt kết xù c h u y ề n vận chỉ là đối với cựu giai tới nói công kích như vậy nhiều lắm là để bọn hắn bản thân bị trọng thương trở về a tiểu ngân tiếp xuống giao cho ta a ngươi còn không thể triệt để bạo lộ cái này chủ nhân vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn tiểu ngân có chút không tình nguyện chui trở về sùng bật không gian phía dưới lúc đầu tại công kích nhân tộc hộ vệ tiểu đội nằm tên h t lân tộc tại công kích đến lúc vừa v ặ n bởi vì sở từ sợ ngộ thương người một nhà cho nên tránh thoát phạm vi công kích chờ bọn hắn vượt qua sóng xung kích sau vội vàng cùng nhân tộc kéo dài khoảng cách đi vào tinh vẫn rơi xuống khu nồng cốt chỉ thấy phía dưới trong hố sâu hơn mười người cựu giai đồng tộc đều là lân giáp vỡ vụ nằm n tại trong hầm trên thân tre kín vết máu h i ệ n nhiên đều đã trọng thương mà ở trong đó có một người thương thế hơi có vẻ rất nhỏ chính là dẫn đầu bọn hắn tu điệu chỉ thấy màu vàng đất vỡ vụ n áo giáp từ trên người hắn không đứt rời rơi bởi vì sớm chú ý tới dị thường hắn bản năng sử dụng thổ chi lực cắt giảm một không tổn thương còn tăng lên tự thân ba không song kháng lúc này mới không có thảm như vậy nhưng dù vậy h ắ n cũng đã sắp không thể động đậy thu đại nhân năm tên cựu giai hát lân tộc đội vàng đi vào tu i ê u bên người đem hắn đỡ lên khu khu tu hưu phun ra một bụng máu tươi đau đớn kịch liệt để hắn khuôn mặt và mẹo trong mắt lóe lên ánh mắt h o ả n g sợ âm thanh t i ê u còn có huy áp sẽ không sai là long tộc và anh tiếng vang ầm ầm từ đám người đỉnh đầu chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tầng mây bị phong nguyên tố hoàn toàn thổi ra lộ ra s ở từ thân ảnh hắn chính là chúng ta trợ r ú t sao thoạt nhìn thật trẻ tội á pháp sư đội trưởng bưng bít lấy vết thương cảm t h ẳ n nói nếu là sợ từ chậm thêm mấy giây bọn hắn khả năng liền bị đưa về hát lân thành một bên khác tu biu nhìn xem lơ lửng ở trên bầu trời sở t ừ trong mắt tràn đầy không thể tin nhân tộc điều đó không có khả năng vì thế như vậy cũng không phải nhân tộc có thể thả ra chẳng lẽ nói hắn từng ở trong tộc trong cổ tịch có thấy qua tương truyền thành niên thể lòng tộc có được bắt t r ư ớ c ngụy trang thành hình người năng lực nếu là hắn đoán không lầm ngài vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ so sánh với nhân tộc chúng ta mới càng hẳn là ngài con dân không phải sao ngữ khí của hắn mang theo một tia cầu khẩn toàn bộ thân thể túi đầu tại sở t ừ trước mặt lấy một loại hành hương giả tư thái quỵ ở nơi đó tu i ư u đại nhân ngài đây là cái khác hát lân tộc còn tại nghi hoặc ngu xuẩn vừa mới uy áp ngươi còn chưa hiểu sao vị này rất có thể là một vị chân chính long tộc tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta long tộc kinh khủng còn cần ta hướng các ngươi giải thích sao tu i ư u chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem bọn hắn long tộc thật hay giả nói nhảm tu i ư u đại nhân nói lời còn có thể là giả ngược lại ta là chức quỳ rất nhanh tất cả còn có thể động đậy hát lân tộc đều học tu hưu dáng vẻ quỳ xuống một màn này để trên trời sở từ khẽ cho mày long tộc bọn hắn coi ta là thành tiểu ngân thú vị bất quá sở t ử cũng không có sốt u ruột đ á p lời trong đầu hồi tưởng một lần tiểu ngân đối đại những n à y hắc lân tộc thái độ lúc này mới chậm rãi mở miệng tại phong nguyên tố lực lượng ra trì dưới thanh âm của hắn bị truyền bá rất xa hèn bọn ta huyết tại thời gian tàn phá dưới ngay cả thể nội huyết mạch đều trở nên như thế ô u trọc thậm chí ngay cả long r u ệ đều không được sừng các ngươi có tư cách gì cùng ta đối thoại chẳng lẽ giết các ngươi còn cần lý do sao sở từ trên mặt mang theo bảy phần lạ mạn ba phần kinh thường do điệu này quả nhiên hắn thật là long tộc tu biêu tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động nếu như đối phương ôn tồn nói chuyện cùng hắn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ long tộc ở trong mắt hắn là tuyệt đối cao n g ạ o tồn tại lại thế nào khả năng để ý chính mình bực này huyết mạch ti tiện tồn tại nhưng nếu như có thể được đến một vị long tộc thưởng thức liền xem như làm nô làm buộc cũng nhất định có thể đi đến không đồng dạng độ cao đây là một cái phong hiểm cùng l ích lợi cùng tồn tại cơ hội tu biêu âm thầm t h ề chính mình nhất định phải nắm chắc tốt nó không lợi hắn nghĩ rõ ràng như thế nào tại sở từ trước mặt biểu hiện mình lúc một bên lại có hát lân tộc nhìn không được trực tiếp chỉ vào sở từ g i mắng c o i như ngươi là long tộc cũng không thể dạng này vũ nhục ta hắc lân nhất tộc vì tộc còn vinh dự ta phải hướng ngươi phát ra phức phốc hắn lời còn chưa nói hết một cái m ó n g nuốt sắc bén liền từ lồng ngực trực tiếp xuyên qua đem hắn trái tim bắt lại đi ra quay đầu nhìn lại xuất thủ chính là su vợ su vợ đại nhân ngài phức phốc thu hồi máu me đầm đ ị a móng nuốt su vợ nhìn xem cái này ngã trên mặt đất v u xuẩn trong lòng đã cảm thấy trào phúng lại cảm thấy may mắn đây chính là long tộc à, là ai cho ngươi dũng khí cảm thấy mình có thể người già bị đụng một đầu trưởng thành cự long liền xem như trong tộc vương giả tới cũng nhất định sẽ tự tay giết người tạ tội nói đi hắn đem trái tim hai tay nâng lên nâng hướng sở tử đại nhân đi qua giới hạn người đã bị ta đánh giết còn xin n g à i không cần dám tội sở tử cứ như vậy mặt ngoài nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hắn trong lòng đã sớm vui nở hoa rồi ngốc như vậy ra hỏa ngược lại là thật lâu chưa từng gặp qua hôm nay xem như mở rộng tầm mắt bất quá mà thiếu một chỉ cựu giai vậy đèn tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt đây chính là một đống lớn kinh nghiệm đâu thật sự là quá lãng phí cùng nó dạng này còn không bằng tiện nghi chính mình Diệu thủ chống giống. sở t ừ chậm rãi đưa tay phải ra trong hố sâu một cái trọng thương vậy đèn tộc lập tức bị độc thần bám b ả o không đây là vừa kịp phản ứng hắn một điểm cuối cùng điểm sinh mệnh liền không có toàn bộ thân thể cũng hóa thành bạch quang biến mất tại nguyên chỗ c h ư n một trăm ba mươi bốn một nghìn bốn trăm hai mươi v đốt điểm kinh nghiệm c h ư n một trăm ba mươi bốn một nghìn bốn trăm hai mươi v đốt điểm kinh nghiệm tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba ken ngài đã đánh chết mười chỉ cựu giai vậy đèn tộc cá thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm một nghìn sáu trăm v đốt điểm chia đều sau thu hoạch được tám trăm v đốt điểm thật nhiều thật nhiều kinh nghiệm chuyến này quả nhiên là đến đúng Su vợ run run rẩy rẩy vẫn như cũ quỷ ở nơi đó hắn đương nhiên có thể cảm nhận được sau lưng đồng tộc sinh mệnh khí tức một cái tiếp một cái tiêu tán nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu vì mình tương lai chỉ cần vị này lòng tộc đại nhân có thể hài lòng như vậy đây hết thể liền đều là đáng giá đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh hắn t r u y ề n đến a đây là cái gì vì cái gì ta cảm giác mình sinh mệnh lực đang giảm xuống xù vợ đại nhân cứu ta đồng tộc tiếng kêu cứu để hắn nhịn không được nghiêng đầu đi rất nhanh tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng su p e r dự định bay đầu nhìn một chút vị này thật đáng buồn đồng tộc nhưng đập vào mi mắt lại là một đạo trướng mắt bạch q u a n g đây là thiên mệnh người đánh g i ế t hiệu quả ngươi ngươi không phải long tộc hiện tại mới phát hiện đã chậm d i ệ u thủ c h ố n g g i ố n g vốn là tan huyết xú bợ tại thần độc tổn thương dưới đảo mắt liền đã tử vong trước khi chết ánh mắt của hắn còn mang theo không thể tin su p e r đại nhân đáng giận nhân tộc cũng dám lừa gạt ta v ả y đen nhất tộc chết cho ta còn lại v ả y đen tộc muốn đem s ở từ chém thành muôn mảnh chỉ là bọn hắn vừa đứng dậy thừa cơ khôi phục nhân tộc hộ vệ tiểu đội đã phát động công kích đáng giận các ngươi quả nhiên là cùng một bọn không nhìn vậy đen tộc kêu thảm vị pháp sư kia đội trưởng sau lưng tạo ra một đôi cánh chim bay lên đi vào sở từ bên người huynh đệ cảm ơn nếu không phải ngươi chúng ta chỉ sợ cũng thật toàn quân bị diệt sở tư nhẹ gật đầu không nói gì tiếp tục khống chế thời gian đối với vậy đen tộc gieo xuống độc thần không có cách nào mỗi một cái cựu giai đều là một khối lớn kinh nghiệm a hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm thấy đối phương chỉ là gật đầu pháp sư đội trưởng trên mặt có chút lúng nói thế nào hắn cũng là một vị cựu giai đình phòng dạng này bị người đối đãi số lần cũng không nhiều bất quá đối phương dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình hắn cũng không tốt nói thêm cái gì có cung tiện thủ cùng pháp sư cộng đồng phải dối còn lại vậy đèn tộc căn bản không thành tài được không đến một phút đồng hồ liền bị sợ từ thu sạch nhập trong túi ken ngài đã đánh giết ba tên cựu giai đình p h ò n g bốn tên cựu giai vậy đèn tộc cá thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm một nghìn hai trăm bốn mươi virus chia đều sau đạt được sáu trăm hai mươi virus điểm lại thêm trước đó tám trăm linh v i r u riêng này một lần liền thu được dòng giã một nghìn bốn trăm hai mươi virus điểm kinh nghiệm ken ngài đẳng cấp đã tăng lên trước mắt đẳng cấp lờ ba trăm chín mươi chín t á m ba nghìn năm t n h tám n g ba t ă m năm m ư không thu hoạch được toàn điểm thuộc tính hai nghìn bốn trăm sáu mươi điểm tự do điểm thuộc tính hai mươi chín nghìn hai mươi điểm đem điểm thuộc tính tăng thêm sở từ mở ra cá nhân bảng danh tính có độc ca đẳng cấp lv ba trăm chín mươi chín cấp tam giai điểm kinh nghiệm tám nghìn ba t ă m năm mươi t nghìn ba t ă m năm mươi lực lượng một sáu mươi một v hai năm cơ thể chất bốn m chín v hai v v v v kháng ba trăm ba mươi bốn v một một v ma kháng ba trăm ba i bốn v một hai một v trí lực một bốn v một năm v tinh thần một v một v nhanh nhẹn ba một v một năm v hạch vận sáu trang bị linh trần c h i thủ thánh hải cấp bắt trước ngụy trang bộ đồ kỹ năng diệu thủ chống giống hai cấp hư ảo tiềm hành sáu cấp đêm ảnh tàn ảnh bốn cấp phi ảnh lưu xa ba cấp h ô n độn chi độc ba cấp thực ảnh tương giao không thể thăng cấp ân ký thánh nữ trúc phúc mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hạn mức cao nhất bộ đồ hiệu quả nhưng thác ấn một phần kỹ năng tiến hành chứa đựng trước mắt thác ấn kỹ năng vận phòng chi d ự trang bị có thể huy hóa sùn vật của ngài đẳng cấp tăng lên đến lờ v hai trăm linh bốn bốn mươi chín nghìn hai mươi bốn nghìn dòng d ã 1420 v đ ú t điểm kinh nghiệm nếu như không có cấp bậc đột phá hạn chế lời nói ta rất có thể trực tiếp lên tới ngụ giai nhưng đối với tiểu ngân tới nói cũng chỉ là tăng lên 90 cấp trái phải sở từ mở ra tiểu ngân bảng tinh ngân c ự long thánh linh cấp lv 2 0 4 điểm sinh mệnh 400 v đ ú t vật lý công kích 20 v đ ú t ma pháp công kích 60 v đ ú t phòng ngự vật lý 12 v đ ú t phòng ngự ma pháp 12 v đ ú t tốc độ 30 v đ ú t kỹ năng 1, lòng ngự ma pháp lửa tận viên màn trời từ trên cao ngưng tụ tinh hình hỏa diễn màn trời đối hai n mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành bảy lần ma pháp tổn Phong nó ma lực động. kỹ năm n Long ngữ g a phát tinh, tinh hoạch hồi triệu rơi vẫn, ba một đạo hoàn toàn hoàn sao kỹ năng 3, long nữ ma pháp phong vẫn phong c h i dực lấy phong nguyên tố lực lượng ngưng tụ mà thành nguyên tố cánh chim thi triển lúc nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên m ộ ư ơ i hai lần đồng thời có khống chế phong nguyên tố lực lượng tiến hành công kích tạo thành năm lần ma pháp tổn thương kỹ năm bốn long nữ ma pháp nước nguyên thủy tri t r ạ c khống chế thủy nguyên tố hạ xuống nắng h ạ gặp mưa rào lấy hai lần ma pháp tổn thương tốc độ khôi phục khu vực bên trong toàn thể p h é p bạn mục tiêu điểm sinh mệnh đồng thời đối với địch phương mục tiêu tạo thành bốn lần ma pháp tổn thương quả nhiên thuộc tính cơ sở cơ hồ toàn bộ gấp bội liền ngay cả kỹ năng bội xuất cũng đi theo có chỗ tăng lên thậm chí còn nhiều một đạo mới long ngữ ma pháp nên nói không nói đây chính là long tộc cường độ a khó trách những cái kêu huyết mạch cao long duệ đều có thể tùy tiện vượt cấp đánh giết đem bảng thu hồi sở từ bình phục một cái tâm tình chuẩn bị bắt đầu rút ra nhiệm vụ dù sao từ tam giai sau này thiên mệnh người liền không thể từ công hội đạo sư nơi đó xác nhận cấp bậc đột phá nhiệm vụ mà là muốn trực tiếp từ thế giới ý chí bên trong rút ra khó cùng không khó toàn bằng ngẫu nhiên keng kiểm tra đến ngài đẳng cấp thỏa mãn điều kiện phải t r ă n g rút ra tứ giai đột phá nhiệm vụ rút ra tiếng nói vừa ra một vệ kim quang tại hệ thống giao diện hiện lên và màu vàng truyền thuyết tứ giai đột phá nhiệm vụ l á n h giết trước mắt tại thử quang thành tàn phá bừa bãi n ạ o mạn đệ nhị tịch m a s a hiệp trợ thế lực khắp nơi đem nhân viên tỷ số thương vong giảm xuống đến năm không trong vòng trước mắt tỷ số thương vong năm ta đặc biệt không phải m ạ c xa đã đánh tới làm sao nhanh như vậy còn có cái này tỷ số thương vong là chuyện gì xảy ra đi lên liền cho ta tới một cái phiền thoái như vậy nhiệm vụ cái này cái này cái này trước mắt tỷ số thương vong sáu huynh đệ chúng ta chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này ngươi có muốn hay không anh mạnh mẽ sóng gió từ vị pháp sư này đội trưởng trên mặt t h ổ i qua thời gian một cái nháy mắt sở từ thân ả n h sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có phương xa một phân thành hai b i ể n vây chứng minh qua hắn rời đi phương hướng ngạch không phải chí ít chào hỏi cũng được a cái này đi cũng quá nhanh đi không biết do tình hình pháp sư đội trưởng nụ cười trên mặt s ừ n g sốt một chút đột nhiên hắn phát giác được có một cố cường đại khí tức từ phương tây bay tới mục tiêu đúng là bọn họ chương một trăm ba mươi lăm tứ giai đột phá nhiệm vụ t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm tứ giai đột phá nhiệm vụ chú ý bảo vệ tốt cầm tiểu thư pháp sư đội trưởng vừa định nhắc nhở đội viên lại bị cầm tiểu thư một câu cắt đứt không cần người một nhà ai không đợi vị đội trưởng này kịp phản ứng mái tóc dài màu đỏ rực đã đập vào mi mắt hướng phía cầm tiểu thư phóng đi cầm linh nha đầu ngươi không sao chứ để tiểu di nhìn xem ngươi thường đến chỗ nào không có c ầ m linh b ộ i vàng hai tay lời ra trực tiếp tự tuyệt đối phương dẫn bóng đụng người cử động phi n g h i ệ n di ta tốt đây không nên đem ta khi tiểu h ả i tử á huy nói cái gì đó trong mắt ta ngươi không phải tiểu h ả i tử là cái gì ngươi có biết hay không vừa tiếp xúc với đến ngươi cầu cứu tin tức ta thế nhưng là từ thứ nhất phân tranh khu ngựa không dừng vó chạy tới ô ô ô ngươi cái này thái độ thật là làm cho tiểu di ta thật đau lòng a phi n g h i ệ n làm bộ xoa lên nước mắt cái kia tiền bối ngài chẳng lẽ là liền là vị kia liên bang tân tấn cơ cốc thuốc h ợ vương a nơi này còn có người nhận biết ta sao phi nghiễn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía còn sót lại ba người tiểu đội thành viên lập tức nhiệt tình trào hỏi các ngươi tốt ta gọi phi nghiễn là cầm linh nha đầu này tiểu di về phần thuốc độc vương bất quá là liên bang cho tùy tiện lấy xương hào tôi h các ngươi gọi ta phi nghiễn liền tốt cảm ơn các ngươi bảo hộ nhà ta cầm linh sau khi trở về ta sẽ r ử a theo nàng và các ngươi ký kết hợp đồng đem nguyên bản thù lao tăng lên gấp năm lần n a m gấp năm lần vị đội trưởng này nghe được cái số này kém chút tại chỗ đáp ứng、000. phi nghiễn tiền bối ngài hiểu lầm cũng không phải là chúng ta bảo vệ cầm tiểu thư mà là có một vị khắc tiền bối sớm đổi tới đã cứu chúng ta bất quá vị tiền bối kia đã vừa mới rời đi liên là nếu là thật đợi đến tiểu di ngươi đến chỉ sợ cũng chỉ có thể đến hắc lân thành chờ ta c ầ m linh ở một bên nói bổ sung tiền bối có người nhanh hơn ta lại tới đây sao phi n g h ĩ n không khỏi hồi tưởng một cái vừa mới tại lúc đến nơi này nàng s á t thực cảm nhận được một cũ có chút quen thuộc sinh mệnh khí t ứ c chỉ là muốn cứu người nàng tầm tình vội vàng căn bản không quá nhiều chú ý bây giờ suy nghĩ một chút hai người hẳn là vừa bạn gặp thoáng qua chẳng lẽ lại ta gặp qua tên kia đáng tiếc không có nhấn mạnh cảm thụ cố khí tức kia nếu không hẳn là có thể nhớ tới phi n g h ê n có chút t i ế c nối đường đối phương dù sao cứu mình thân nhân nàng cái này làm trưởng đối hẳn là hảo hảo đáp tạ một phiên mới đúng bất kể nói thế nào chúng ta rời khỏi nơi này trước ca vương cấp tự tiện tiến vào võ y á chiến tuyến vốn cũng không thỏa liên bang bên kia còn dễ nói liền sợ vậy đèn tộc có cái gì dị động phi n g h ê n biểu lộ dần dần trở nên bình tĩnh một đôi mắt nhìn về phía đông phương xa xôi ở nơi đó nàng cảm nhận được ba đạo theo dòi ánh mắt nghĩ đến hẳn là vậy đèn tộc cái kia ba bị vâng dạ đối phương khẳng định là chú ý tới nàng tâm niệm vừa động một đạo trận pháp truyền t ố n g tại mọi người dưới thân trực tiếp hình thành mấy người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một bên khác sở tử đã về tới hắc lân thành vẫn phong chi dực tốc độ vẫn là nhanh hơn nhiều lại thêm hắn là thẳng c ấ p phi hành không đến một cái giờ đồng hồ liền đi tới điểm truyền t ố n g ken ngài lựa chọn khu vực không gian bị q u ả y dày không cách nào truyền t ố n g cái gì ta xem một chút gần nhất điểm truyền t ố n g là bích lân thành đây chính là có mấy ngàn km khoảng cách đâu không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục đi đường thanh toán xong truyền t ố n g phí tuần sau sở tử ngựa không dừng vó rời đi võ y á địa khu không đến một phút đồng hồ thời gian liền trở về ở vào phương nam chư quốc cương vực biên giới bích lâm thành đại khái bay ra mấy chục cây số sau hắn lại đem tiểu ngân từ sủng bật không gian cho kêu lên dài hai mươi mét ngân sắt tân rồng tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh tiểu ngân nhờ vào ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem ta đưa đến t h ự quan g thành yên tâm giao cho ta ai chủ nhân ngài ngồi xong trước mắt tỷ số thương vong hai không t h ự quan g thành thần thánh giáo đỉnh tầng cao nhất k h á c luân đức k h a n h tay cánh tay trọng thương quỵ dạp xuống trước bản sách đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng t r u n g quanh cổ tịch giá sách đã sớm bị sa đ o ạ n giáo chúng tìm kiếm lộn xộn không chịu nổi hiển nhiên bọn hắn là đang tìm cái gì đ ồ vật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tự mình xuất thủ làm sao chẳng lẽ lại là bởi vì trước đó bị ta hủy đi một bộ phân thân cho nên lòng mang bán hận khắc luân đức nhìn xem ngồi ở trên bàn sách đạo thân ả n h kia nơi đó vốn là vị trí của hắn bây giờ lại bị một vị thân hình hư hảo bóng người bạt chiếm cứ việc thấy không rõ hình dạng của hắn nhưng đối phương trên tay phải lại có một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo phía trên lưu lại một tia yếu đất lực lượng thần thánh nhưng cứ việc đạo này lực lượng thần thanh yếu đất đến cực kỳ b nhưng cũng vẫn như cũ gắt gao cố định tại trong máu thịt của hắn không cách nào loại bỏ đã nhiều năm như vậy giáo h o à n g miện g hạ thần thánh quy tắc ngươi vẫn không có toàn bộ tiêu trừ, dạng này vết sẹo thật đúng là khó coi a khắc luân đức mở miệng dễ ước nói ngồi tại trước b à n sách nạo g m ạ n c h i tọa có chút mở hai mắt ra nhìn xem hắn không có vì vậy cảm thấy phẫn nộ mà là mang theo trên cao nhìn xuống miệt thị giọng điệu chậm rãi mở miệng chí ít thực lực của ta vẫn như c ũ còn tại không phải sao cũng đã từng thân là hồng y giáo chủ thứ nhất khắc luân đức so sánh ta có lẽ đã đầy đủ may mắn chí ít sa đọa không có vứt bỏ ta nhìn một cái những cái k i a giáo đình ngụy quân tử vì bọn họ anh hùng đều đã làm gì xung quanh đến loại địa phương này khi một cái nho nhỏ địa phương giáo chủ tưởng cho ngươi có thể nhận k h í im hơi lặng tiếng đến loại tình trạng này tốt nói chuyện t i ế m đến đây kết thúc ngươi biết ta mục đích tới nơi này nói t h â n kỵ phong ấn đến cùng ở đâu bàng bạc uy áp đối diện hướng khắp luân nước của tới hai chân của hắn bởi vì áp lực dẫn đến phía dưới sàn nhà cũng bắt đầu vỡ vụn nhưng hắn trên mặt lại biểu hiện mười phần thông rong thậm chí khỏe miệng còn mang theo trào phúng ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao nạo g mạn c h i t ỏ a nhìn xem hắn chậm rãi thu hồi chính mình bị áp ta cảm thấy ngươi biết mở miệng ba ba theo v ô tay thanh em rơi xuống ngoài cửa lớn xuất hiện hai bóng người một người trong đó trên tay tựa hồ nắm lấy đồ vật gì miễn hạn ngài muốn đ ồ vật ta mang đến t h a n h mặc xa cầm trong tay chi vật ném tới khắc luân đ ứ c trước mặt chính là hấp hối bột u giờ phút này trên người hắn lễ phục sớm đã rách nước khỏe miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống khi tất cả người sớm đã trở nên mệt mải khắc l â n n ư c con mắt lập tức chừng lớn bột người lão ra hỏa này làm sao lại bị bắt đến bột luôn xuống đôi mắt liếp mắt nhìn hắn về sau vừa nhìn về phía ngạo mạn c h i tọa nghe đồn ngạo mạn c h i tọa dưới t r ư ơ n g t r ư ớ c năm ghế thực lực đều là tại cựu giai phía trên hôm nay gặp mặt quả là thế khụ khụ chương một trăm ba mươi sáu nguyên thủy tri trạch dết sạch sa đọa giáo, giáo chúng mỗi một câu nói tinh thần của hắn liền trở nên càng phát ra đê mê phán phất lập tức liền sẽ chết đi bất tranh cãi a nếu không ngơi ư cái này mạng già thật liền khó giữ được k h á c luân đức cứ ủ ngạo mạn tri tọa lúc này cũng chậm rãi mở miệng ta biết ngươi cùng ngươi vị lão h ữ này có chút quan hệ bên trong chỉ cần ngươi nói ra thần kỵ phong ấn vị trí ta liền cho các ngươi một cái thông t h o i thế nào khắc luân đức sửng sốt một chút tình huống bình thường tới nói không phải là thả chúng ta một ngựa sao lúc này bên cạnh một tên sa đọa giáo chúng đột nhiên mở miệng đại nhân chúng ta phát hiện một gian mật thất câu nói này trong nháy mắt đem ở đây mấy người ánh mắt đều hấp dẫn tới ngạo mạn c h i t ỏ a chú ý tới khắc luân đức trong mắt lõe lên một chút hoảng hốt rất tốt xem ra giá trị của ngươi đã vô dụng khắc luân đức hắn đứng dậy đi vào t r ư ớ c kệ sách co rún quyển kia cổ tịch giá sách sau mật thất lập tức hiện hiện mà xa các ngươi xem trọng hai người này sau khi trở về ta muốn đích thân đưa ta vị này đã từng h ả o hữu lên đường là miệng hạ nói xong n ạ o mạn c h i tọa liền tiến vào m ậ t thất chỉ là tại giá sách khép lại trong nháy mắt trên mặt đất khắc luân đức cùng bột trong mắt mịt mở hiện lên mịt cười thự quang thành n a i đạo từ chỗ cao nhìn xuống không ngừng có xa đoạn giáo chúng cùng lục đại công hội người ngựa giao chiến mỗi một giây đều có người vô tội bị chiến đấu tác động đến mà chết đi tiếng la khóc tiếng mắng chửi cùng tiếng cầu khẩn tại tòa thành thị này không ngừng q u a quẩn huyết sáp đổ đấu tràng tên đưa quần áo dính máu chủ quản đang đứng tại chỗ cao nhìn xem đường phố bên trên không ngừng chạy chối chết cư dân xa xa chiến đấu dư ba chấn động tại giác đấu trường đất vàng trên vách tung xuống không ít bụi đất mấy v ị không thừa cơ đến c ư ớ p đ o ạ t một chút tài bảo ở ta nơi này xóa xỉnh địa phương ở lại có phải hay không có chút lãng phí thời gian theo ta được biết các ngươi đồng liêu cũng không có chia sẻ tài bảo thói quen tại phía sau hắn mấy tên người mặc hắc bảo x a đ o ạ n giáo chúng cũng không có phản ứng hắn mà là vẫn như cũng làm theo ý mình mà nhìn chằm chằm vào hắn từ khi tức bên trên nhìn thực lực của những người này chí ít đều tại thất giai trở lên nhưng bọn hắn lại bị phái tới duy trì có chỉ nhìn chằm chằm q u ầ n á o dính máu chủ quản một người sách không phải ta nói thế giới chi lộ đám kia hám lợi ra hỏa các n g ư y i đều nguyện ý tin tưởng vì cái gì ta huyết sắc đổ đấu c h à n g lại muốn chặt chẽ t r ố n g giữ gặp mấy người thợ ơ của n á o dính máu chủ quản nhịn không được chật lưới nói các ngươi không có tín dự thương hội bên kia m i ễ n hạ nguyện ý tin tưởng trong đó một tên người áo đen giải thích nói xem thường tân tân thế lực đúng không nếu không phải phía trên có phân phó không thể cùng các ngươi lên xung đột ta đã sớm đem các ngươi ném tới huyết lao bên trong cho những tiểu tử kia làm huyết thực bất quá quần áo dính máu chủ quản cũng chỉ có thể như thế ngẫm lại dù sao lần này tự quan g thành tới nhân vật cũng không riêng này chút thất gia nhỏ cạ dạ mép vị kia truyền thuyết bên trong nạo g mạn c h i tọa nghe nói cũng dáng lâm nơi này thật làm cho hắn động thủ hắn cũng không dám mà liên tại tại lúc này nguyên bản liền có chút âm trầm bầu trời lại đột nhiên chậm rãi hạ mưa nhỏ ân đây là quần áo dính máu chủ quản vươn tay tiếp nhận một giọt nước mưa hơi chút cảm ứng lập tức vội vàng hướng đỉnh đầu nhìn lại chỉ thấy mây đen lít nha lít nhít đã che lại bầu trời thật là nồng nặc thủy nguyên tố đây không phải đơn giản nước mưa thú vị xem ra cái này thự quan g thành muốn càng thêm náo nhiệt vừa dứt lời mưa rào tầm tạ như là thác nước chút xuống toàn bộ thự quan g thành trong c h ư ớ c mắt bị nước mưa rót đầy a không đối mưa này có vấn đề nó tại ăn mòn thân thể của ta mau tránh không được a chân của ta thật nặng ai tôi kéo ta một thanh không ta không muốn chết ta tất cả bị nước mưa đụng phải sa đọa giáo chúng trong nháy mắt cảm giác mình thân thể bị cái gì vật nặng áp chế căn bản không thể động đậy rõ ràng là thoạt nhìn thanh tịnh trong suốt nước tiếp xúc lại phản p h t cương cường nhất a x í c càng không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem không ngừng có sa đọa giáo chúng tại trong tiếng kêu thảm chết đi mấy đại công hội nhân mã trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ nổi mưa này nước hiệu quả trị liệu thật mạnh chỉ là vì cái gì chỉ nhằm vào chúng ta có hiệu lực chẳng lẽ lại là có viện quân chạy tới có thể lớn như vậy phạm vi thi triển loại nước này hệ ma pháp hắn thực lực chí ít cũng tại cựu giai phía trên a các ngươi mau nhìn ngay cả lục giai trở xuống sa đọa giáo chúng đều chạm vào h ắ n phải chết mưa này nước thật là k h ủ n g khiết giờ k h ắ c này ở mây đen phía trên n g ồ i tại tiểu ngân trên lưng sở từ t r ù n g điệp thở dài một hơi tổng tỷ số thương vong bà trí hô cuối cùng dừng lại còn tốt đúng lúc chạy về cảm ơn tiểu ngân vẫn là tốc độ ngươi nhanh tại một người một dòng chính phía dưới tới gần tầng mây trên nửa khu vực một đạo đủ để vượt ngang mấy chục km tự hình pháp trận đang bị tiểu ngân miễn cưỡng duy trì to lớn mắt dòng bên trong rõ ràng nhìn ra nàng là đang khổ cực trèo trống chủ nhân thự quang thành khu vực quá lớn bằng vào ta hiện tại ma lực trình độ nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì một phút đồng hồ không nửa phút liên tốt những tên kia đã nhanh muốn chết、hết. còn lại một chút cá lọt lưới ta sẽ đích thân xuất thủ thị chủ nhân bàn bạc mưa rơi lại kéo dài đại khái nửa phút mới dần dần thu nhỏ bây giờ toàn bộ thự quang thành đều phảng phất đưa thân vào một mảnh bị thủy chiếu quét sạch qua bộ dáng đường phố bên trên trong phòng ngoài phòng khắp nơi đều là nước đọng trận mưa lớn này không chỉ có rửa sạch mảnh này thành thị vũng bùn cùng bếp máu cũng đỉnh chỉ trong đó phân tranh quần áo dính máu chủ quản nhìn xem trước mặt bị nước mưa ngâm qua mấy c ỗ tử tướng thảm thiết thi thể nhị không được lắc đầu chập, chập chập mới nói không cần ở chỗ này đợ chúng ta cái chỗ chết tiệt này lại không biện pháp cho người che mưa chết cũng là đáng đ ợ i à. đương nhiên những n à y kỳ thật đều là nói nhảm tại hắn thị g i á c bên trong những n à y sa đọa giáo chúng tại tiếp xúc đến nước mưa không đến hai giây bên trong liền đã tử vong phải biết thăng cấp sau tiểu ngân ma p h á p tổn thương đã có dòng giã sáu mươi v đ r u s mà nguyên thủy chi trạch tổn thương bội xuất thì tại bốn lần bởi vậy chỉ cần đụng phải liền muốn nhận đến dòng giã hai trăm bốn mươi v đ r u s ma p h á p tổn thương mà n h â n tộc điểm sinh mệnh lại là phổ biến không có q u á i vật cùng chủng tộc khác a o bất quá ở trong đó có một ít sa đọa giáo chúng là may mắn t h như đợi theo giáo đỉnh tầng cao nhất m ạ xa bọc hắn cũng không có bị nước mưa đ ụ c phải bởi vậy trốn qua một i ế t là pháp sư công hội vị nào cường g i ả chạy đến s a u phạm vi lớn như thế ma pháp công kích cũng không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành trước đạo tặc công hội phó hội trưởng phân cách đứng tại tầng cao nhất thư các bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài tràng cành cho mày chương một trăm ba mươi bảy lần này cũng không thể lại g i ế t nhầm người a chương một trăm ba mươi bảy lần này cũng không thể lại g i ế t nhầm người a ha ha coi như g i ế t chút giáo chúng cũng không có gì chỉ cần không ảnh hưởng miệng hạ kế hoạch liền tốt những tên kia vốn là tiêu hao phẩm chỉ cần miệng hạ đại nhân có thể thành công bao lớn hy sinh chúng ta đều có thể tiếp nhận mặc xa không để ý chút nào đứng tại chỗ trông coi trọng thương bột cúng khắp luân đức hắn muốn làm chỉ là giúp miệng hạ coi chừng hai cái này trọng thương láo ra hỏa chờ đối phương trở về cái khác vô luận phát sinh cái gì hắn cũng sẽ không đi quản ha ha ngươi liền không sợ vị pháp sư kia cường giả đánh tới nơi này ảnh hưởng tới nhà ngươi đại nhân kế hoạch sao phân cách bay đầu liếc mắt nhìn hắn trong mắt mang theo một tia trào phúng không quan trọng hắn như đến ta sẽ ngay trước miệng hạ mặt tự mình cắt lấy đầu của hắn lại nói lời của ngươi có phải hay không có chút mật miệng hạ lưu lại chúng ta cũng không phải để ngươi ở chỗ này cùng ta nói xấu mặc s a trong mắt dâng lên một vòng không vui phân cách sau khi nghe xong cười lắc đầu không không không nhà ngươi đại nhân từ đầu đến cuối yêu cầu chỉ là ngươi lưu lại thôi ta nhưng cho tới bây giờ không có bị nó con mắt nhìn qua đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm đến bây giờ mưa đã cạnh ta cũng nên đi thấy đối phương muốn đi mặc s a trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc có đúng không vậy liền đi thong thả không tiễn hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác đương nhiên chỉ cần tiền đúng chỗ cũng ai hợp tác không phải hợp tác đâu p h â nói c á xong phân cách trực tiếp phá cửa sổ mà ra mà sở từ đang nghe đối phương mở miệng một khắc này cũng đã vội vàng huy động cánh chim hướng phương xa bay đi g i á hỏa này phản ẩn đẳng cấp làm sao như thế cao rõ rệt những người khác không có phát hiện ta xem ra muốn t r ư ớ c giết hắn mới được sau lưng phân cách thân ảnh đang tại không ngừng tiếp cận chỉ thấy hắn cho mày nội tâm sớm đã nhấc lên to lớn vận sóng m u ố n định tốc chiến tốc thắng hắn vậy mà phát hiện tốc độ của đối phương chỉ so với chính mình chậm một chút lúc này mới bao lâu thời gian một cái này tiện nghi đồ đệ liền ngay cả ta đều nhanh muốn không đ ổ i k ị p không hổ là bột nhìn chúng người một trăm m năm mươi m khoảng cách của song phương càng ngày càng gần chết cho ta tại ở gần máy mắt phân cách trùy thủ trong nháy mắt đâm về sở từ phía sau lưng chuyển đến lực t r ù n g kích hóa thành đẩy lưng cảm giác lập tức đem cả hai lôi ra thật xa ken ở vào vô địch thời gian tổn thương đã tự động c h i t tiêu cái này sao có thể vì cái gì công kích của ta đâm không tiến thân thể của người này phân cách không biết là tại trùy thủ đâm về phía mình trước hai giây sở từ liền đã một lần nữa sử dụng hư hảo tiềm ảnh từ khi kỹ năng dung hợp về sau thời gian đóng băng liền không cần lại đợi đến ẩn thân kết thúc mới bắt đầu tính toán mà là tại sử dụng đồng thời liền đã tiến vào tính giờ lại thêm hư ả o tiềm ảnh đa sáu cấp sử dụng về sau vô địch thời gian cũng có dòng giã sáu giây tỷ lệ sai số gia tăng thật lớn tạm biệt lao giả diệu thủ trống rỗng phân cách chừng to mắt không có đuổi theo nhìn xem s ở t ử cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa mà hắn cũng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang không ngừng nhanh chóng giảm xuống thế này sao lại là một cái tiểu lao thử rõ ràng liền là một đầu không chọc nổi r ắ n độc tên kia làm sao còn chưa có trở lại chẳng lẽ lại là giết cái kia chuột trực tiếp đi thưa các bên trong mặc xa bách không nơi nương tựa ngồi tại trước bản sách không ngừng đảo một bản lại một bản cổ tịch còn lại xa đoạn giáo chúng thì đứng ở một bên tiếp tục chằm chằm vào bột cùng khắp luân nước hai người vâng đột nhiên đại đ ị a u chuyển đến một trận lắc lư phát sinh cái gì mạc xa vội vàng từ trước bàn sách đứng lên đến bên cửa sổ muốn quan sát một chút tình huống mà liền tại lúc này nguyên bản nằm dưới đất bột cùng khắp luân nước mở tròn mắt thần thánh giam c ầ m chung quanh xa đoạn giáo chúng còn không có kịp phản ứng liền bị mấy vòng từ lực lượng thần thánh hình thành vòng tròn khốn trụ thân thể ngay sau đó một đạo hào quang màu lam hiện lên ngoại trừ mạc xa bên ngoài tất cả xa đoạn giáo chúng trong nháy mắt đầu t â n c á i mà cái này đều phát sinh ở trong n h y m các loại mạc xa quay người kịp phản ứng lúc chỉ còn lại có cầm s o n g nhận bột cùng lực lượng thần thánh quanh quẩn toàn thân k h ắ p lân nước giờ k h ắ c này coi như hắn lại xuẩn cũng biết mình bị buồn địch các ngươi loại trình độ kia thương thế làm sao có thể nhanh như vậy liền tốt đây hết thể đều là các ngươi an bài tốt các ngươi đến cùng đối miệng hạ làm cái gì k h ắ p lân nước thấy thế cười cười kỳ thật cũng không có gì liền làm ờ i hắn cảm thụ một cái giáo đỉnh mới nghiên cứu ra thần thánh tạc đạn mà thôi một bên bột cầm trong tay màu lam xong nhận nhắm ngay mạc xa ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì Em ý mở cái này hai ra hỏa ra tay là thật nặng đau chết mất nếu không phải vì cùng ngươi diễn tồn u vui này ta đã sớm giết phân cách tên kia chạy trốn các ngươi cũng dám phá hư miện g hạ đại kế ta muốn giết các ngươi vâng anh t i ể u giai phía trên khí tức từ mạc xa trên thân niên của nghĩa n lên vừa mới còn tại nói đùa bột cùng khắp luân đ ứ c hai người lập tức nghiêm túc lên sau phương đại chiến hết sức căng thẳng thủ hạ lưu nhân bột cùng khắp luân đ ứ c hai mặt nhìn nhau ngươi có hay không cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc tựa như là ta cái kia tiện nghi đồ đệ không đúng sao hắn không phải mới rời khỏi mấy ngày sau tại sao lại trở về vâng sợ từ từ bên ngoài phá cửa sổ mà đi sau lưng cánh chim cũng lập tức thu vào vừa mới hắn tại dết phân cách về sau mới phát hiện hệ thống tiếng nhắc nhở không c ó bang cái này chứng minh chính mình vậy mà dết nhờ người dọa đến hắn vội vàng bay trở về quả nhiên thấy được một bọn người kém chút đánh nhau không sai hắn căn bản cũng không biết m ặ c xa trường bộ dán gì g thậm chí liên phân cách hắn đều không đặt qua t r u n g quanh khắp nơi đều l à thi thể ngắm nhìn một phía xa đọa giáo chúng bây giờ cũng chỉ còn lại có trước mắt một người không đợi bột u mở miệng sở tư vội vàng hỏi thăm về m ạ c xa trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy xin hỏi ngươi là sa đọa giáo chúng nạo mạn đệ nhị tịch m ạ c xa sa sao ân giá hỏa này là ai chẳng lẽ lại là bị bản tọa hấp dẫn đến người theo đuổi ta là m ạ c xa sa, làm sao ngươi chẳng lẽ lại là muốn gia nhập sa đọa giáo hội đã như vậy ta liền cho ngươi chương một trăm ba mươi tám tiểu giá hỏa chương một trăm ba mươi tám tiểu giá hỏa không không không. sở tư vội vàng đánh gãy hắn một mặt như chút được gánh nặng bộ dáng là ngươi liền tốt lần này tổng sẽ không giết nhầm người a ta trực tiếp rượu thủ trống giống gặp lại vừa dứt lời sở từ thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ cùng ngày đồng thời lầu các mấy trăm mét bên ngoài không trung đột nhiên lưu xa bay đãng sở từ thân thể vật rơi tự do hướng hạ xuống nhậu ngay sau đó vẫn phong chi rực từ phía sau hắn mở ra mang theo hắn đ ỗ n g nhiên lao xuống hướng lên hóa thành thanh sắc lưu quang trốn vào tầng mây sư phó khắp luân đức giáo chủ g i a hỏa này liền giao cho các người ngăn chặn liền tốt nửa phút về sau hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ba người một mặt mộng bức mà nhìn xem một màn này ngạch ta đồ đệ kia vừa mới nói cái gì ấy nhỉ tựa như là gọi chúng ta ngăn chặn hắn fxm khi người q u á đáng mặc sa cương muốn trước đổi u theo giải quyết sở tử đột nhiên động tác của hắn chẳng biết tại sao ngược lại trong mắt lóe ra hoảng sợ không m i ệ n hạ n g à i dặn g này đây là thân thể của ta a c h ó i h a i tiếng kêu thảm thiết đem tâm tư của hai người kéo lại khắc luôn nước híp mắt nhìn về phía mặc sa người quả nhiên không dễ dàng như vậy chết trước đó cỗ thân thể kia cũng hẳn là phân thân của ngươi à, xem ra bị giáo hoàng m i ệ n hạ trọng thương về sau ngươi ngược lại là cẩn thận không ít mặc sa chầm rãi ngầm đầu vặn mẹo một cái cổ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hai người ta cũng không phải đến nói với các ngươi những này nói nhảm chỉ thấy mạc sa chậm rãi quay đầu con mắt nhìn về phía sở t ử rời đi phương hướng l i ê n là tiểu gia hỏa kia giết thần kỵ a đoạn thời gian trước tất cả thiên mệnh người đều thu vào thế giới thông cáo chỉ là ai cũng không nghĩ tới cái này vậy mà xuất từ như thế một cái tiểu gia hỏa nghe đến lời này một hai người con ngươi lập tức cò r ụ t lại mạc sa giơ tay lên d ũ n g tâm cảm thụ được cỗ thân thể này sinh mệnh l ự c trôi qua cỡ nào thú vị lực lượng a so với các ngươi bọn này cái gọi là ngụy quân tử muốn thú vị nhiều lắm mấy ban năm các ngươi ngoại trừ áp chế phong ấn bên ngoài còn biết làm những gì tại tòa này phương chu bên trên tham sống sợ chết sao thôi vốn định t ừ trong tay các ngươi cướp đi thời đại này nhưng bây giờ xem ra tựa hồ sẽ có càng thêm có thú sự tình tin tưởng ta mấy vị tia đồng liêu sẽ thích hắn m ặ c s a ngữ khí bình thản nói ngươi muốn đối đứa nhỏ này làm cái gì khắc luân nước có chút kích động không không không đã từng hồng ý giáo chủ khắc luân nước tiên sinh không phải ta muốn đối đứa nhỏ này làm cái gì mà là ngươi muốn đối đứa nhỏ này làm cái gì không phải sao đối với chuyện này giáo đình cách làm ngại không phải một mực rất rõ ràng sao m a s s a trêu tức cười cười lập tức không còn đi xem hai người chuyện n à y hôm nay động tĩnh quá lớn tin tưởng đông giáo quốc bên kia chẳng mấy chốc sẽ phái người tới kiểm tra phong ấn tiểu gia hỏa này ngày tốt lành liền muốn chấm dứt đến lúc đó tất cả thế lực đều sẽ đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn có người muốn cho hắn còn sống cũng có người ước gì muốn để hắn chết chỉ bằng ngươi bây giờ thật sự có thể bảo vệ hắn sao nói xong mặc xa thân thể chậm rãi ngã xuống keng ngài tứ giai đột phá nhiệm vụ đã hoàn thành hoàn mỹ hiện tại chỉ cần đem khảo hạch đưa ra thu hoạch được chuẩn thẩm phán làm tư cách đến lúc đó liền có thể tâm vô bảng vụ thăng cấp về phần thử quang thành bên kia ngược lại mạc xa đều đã chết tiếp xuống giao cho cái kia tiện nghi sư phó thu thập cục diện dối giám chuẩn không sai sở tư một đường đi vào bích lâm thành lại truyền tống về b ậ y đen thành một đường đi vào liên bang đại hạ thẩm phán đỉnh tầng lầu tìm được đang tại sân khấu vì những thứ khác người làm nghiệp vụ á c h ạ c h khi thấy sở tư xuất hiện tại trước mắt mình á c h ạ c h lập tức sửng sốt một chút ngài ngài làm sao nhanh như vậy liền trở lại mặc dù khảo hạch không giới hạn thời gian ở giữa nhưng ngài đây cũng quá nhanh a kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ là sở từ hẳn là chết trở về một lần nữa tìm hắn nhận nhiệm vụ nhưng hắn khẳng định không thể như thế nói rõ đối phương dù sao cũng là băng kiếm vương nhìn chúng người chính mình một cái bình thường bách tính nếu là bởi vì nói chuyện bị ghi hận cái kia không xong đời nhanh sao ta cảm thấy vẫn tốt chứ sở từ chính mình còn cách thật xa chạy về đông giáo quốc một chuyến không phải hắn có thể càng nhanh không đối nam nhân sao có thể nói mình nhanh đâu cái này gọi hiệu xuất biết hay không ta hoàn thành một cái nhiệm vụ đặc thù đang đến gần tử vong chỗ nước cạn biên giới bảo vệ một người hẳn là tự động phán định khảo hạch hoàn thành n g ư ơ i giúp ta nhìn một chút nói xong s ở từ liền đem điểm tích lũy trang bị lấy x u ố n g đưa cho a trạch g ặ c t h u nhiệm vụ bảo vệ cấp bậc gì nhân vật vậy mà có thể quan hệ đến chuẩn thẩm phán làm khảo hạch ta giúp ngài cha một chút a trạch rất nhanh động thủ thẩm tra b ấ t quá rất nhanh hắn liền gặp n a n đề cái này điểm tích lũy trang bị chỉ có ban bố nhiệm vụ quyền hạn ngài cần tìm tới người trong cuộc tự thân vì ngài làm chứng tài năng tính làm song thành nhưng vấn đề là ta bên này cha không được là ai ban bố nhiệm vụ quyền hạn của nàng tựa hồ rất cao ta thật sẽ phục chẳng lẽ lại để cho ta hiện tại đi tìm nàng không thành vậy đ e n đầm lầy lớn như vậy ngươi để cho ta đi chỗ nào tìm đi cái này cái gì cầu thí liên bang công nghệ cao ngay cả điểm ấy phá sự đều muốn xác nhận sở tư tức thiếu chút nữa muốn đem điểm tích l u y trang bị đ o ạ t tới trực tiếp tại chỗ ngạn á t ai ai ai ngài đừng có gấp mà mặc dù ta bên này quyền hạn không đủ nhưng ta có thể xin chỉ thị phía trên để bọn hắn phiền phức mở ra một cái quyền hạn chỉ là như vậy lời nói ngài chỉ sợ muốn nhiều chờ một đoạn thời gian đại khái muốn mấy cái giờ đồng hồ a Ngài tiên có thể đi một bên chờ đợi khu nghỉ ngơi, các loại hoàn thành ta sẽ đi đợi loại trước thể một ta có chờ các khu sở ẽ đi kia tìm ngài bội giải Cái ai, tới giờ bên bây vàng này, chuyện cũng như tìm thấy thế thích. thể làm á chạch cho chỉ chỉ vậy. sợ s có t ư thở dài liền quay người tiến về khu nghỉ ngơi nơi này thiết kế vẫn như cũng dùng l à m tinh đặc biệt khoa học kỹ thuật phong cách sở t ư điểm một chén đồ uống liền bắt đầu ở một bên chờ đợi nhìn lên giao diện thuộc tính thuận tiện vào inter n e thư t giãn một tí mà tại hắn không có chú ý đồng thời thẩm phán đ ì n h ngoài cửa lớn lại đi tới hai người hai người này vừa đi vừa có chút được t í nói không nên à toàn bộ liên bang đại hạ ta đều chạy một lần liên khoa học viện bên kia ta đều đi qua người quen biết ngược lại là có nhưng không có một cái là đúng mái tóc dài màu đỏ rực phi nghiễn bên cạnh phần n à n có khả năng bị tiền bối kia thật đã rời đi à tiểu di nếu không chúng ta hay là đi thôi ta nghe nói thẩm phán đỉnh người cũng không phải tốt như vậy ở chung c ầ m linh đi theo phi nghiễn sau lưng nhỏ giọng nói chương một trăm ba mươi chín hai người trùng phủng một chương một trăm ba mươi chín hai người trùng phủng một sợ cái gì coi như không có ta thân phận của ngươi còn tại đó bọn hắn cũng làm theo sẽ cười mặt đón lấy lại nói chúng ta chỉ là đến t r a một người mà thôi cũng không phải làm gì việc trái với lương tâm đi thôi đi thôi ngược lại cũng chỉ thừa cái này một cái địa phương nhiều cũng không nhiều ít cũng không ít ai người chậm một chút phi n g h i ễ n lôi kéo cầm linh một đường chạy đến sân khấu người chung quanh rất nhiều đều đã chú ý tới các nàng cho ăn người nhìn đó là là liên bang tân tấn dượng c ầ vương nàng tại sao lại ở chỗ này còn có bên người nàng bị kia tựa như là cầm nhà cầm linh tiểu thư hai vị này làm sao lại đến thẩm phán đỉnh ta nhớ được cầm nhà cùng thẩm phán đỉnh ở giữa hẳn không có quan hệ thế nào a người chung quanh nghị luận ở mỹ nhưng không có một người dám lên trước đáp lời vương cấp cường giả vốn là hiếm t h ấ y có thể xa xa nhìn lên một cái đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt thậm chí tại xếp hàng làm nghiệp vũ lúc người chung quanh cũng là tự động tránh ra đồng thời trên mặt không có chút nào bất mãn đây đều là thực lực mang tới đặc quyền phi n g h i ĩ n tự nhiên cũng không quan tâm những này thân là cường giả nàng sớm đã đối với cái này nhìn quen lắm rồi đi thẳng tới a c h ạ c h trước mặt người tốt ta muốn cha một người đang chuẩn bị liên hệ với mặt a c h ạ c h khi nhìn đến phi nghĩa trong nháy mắt đại não đều đứng máy dưới bất quá phong phú kinh nghiệm làm việc rất nhanh liền để hắn điều chỉnh tới lập tức đứng dậy đường ngài hảo dượng gặp vương xin hỏi ngài muốn t r a người nào tại quyền hạn của ta bên trong ta cũng sẽ vì ngài thẩm tra nếu là lại cao lời nói ta chỉ sợ cần liên lạc một chút phía trên hy vọng ngài có thể thứ lỗi a trạch nói chuyện lúc đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí không cần phiền thoái như vậy giúp ta t r a một chút mấy ngày gần đây nhất đều có ai tiến nhập vậy đen đầm lầy ta cháu gái tại ở gần tử v o n g trô nước cạn biên giới được người cứu một lần ta là chuyên môn vì đáp tạ hắn mới tìm tới phi n g h i ệ nói n chuyện lúc mặt lộ mịt cười lộ ra mười phần bình dị gần gũi cũng không có vương cấp loại kia cao cao cao cái này khiến ái trạch gáp lực lập tức nhỏ rất nhiều、Tốt. ngài chờ một lát ta lập tức bắt đầu tra thử bong c h ô nước cạn bảo hộ mấy ngày gần đây nhất các loại thử bong c h ô nước cạn nhiệm vụ bảo vệ chẳng lẽ là vừa bị sở t ử xin nhờ hắn làm sao có thể quên chuyện này húng chi đối phương nếu như là cầm nhà người nói không chừng thật là có khả năng bên trên chuẩn thẩm phán làm khảo hạch danh sách nghĩ như vậy a trạch đội vàng đ i ề u ra sở t ử tư liệu ngầm đầu đem ảnh chụp đặt ở trước mặt hai người xin hỏi hai vị người muốn tìm là vị này sao cầm linh liếc mắt một cái liền nhận ra sở từ đội vàng kích động giữ chặt một bên phi n g h i ễ n chỉ vào ảnh c h ụ p đường không sai liền là bị tiền bối này tiểu di ta nói tiền bối liền là hắn có phải hay không thoạt nhìn rất trẻ chúng a ân tiểu di ngươi thế nào chỉ thấy phi n g h i ễ n xứng sờ nhìn xem trên tấm ảnh sở tự trong miệng lẩm bẩm đường tiểu g i a hỏa hắn hiện tại người ở nơi nào phi n g h i ễ n ngữ khí trở nên có chút kích động a i trạch bị dọa đến đội vàng chỉ chỉ xa xa khu nghỉ ngơi phi n g h i ễ n thuận phương hướng đội vàng đi tới cầm linh cũng đi theo phía sau nàng mà sở từ hiện tại còn tại trên mạng sông sóng hắn lúc đầu muốn tìm xem trước đó ma ảnh vương cùng băng kiếm vương d á n g lâm lan hải thị tư liệu lại phát hiện trên mạng ngay cả một chữ mắt đều không nhắc tới đến nghĩ đến hẳn là bị thẩm phán đỉnh người cho phong tồn ngay tại lúc này hắn chú ý tới chung quanh thanh â m tựa hồ có chút tổn nào xảy ra chuyện gì sở từ thuận tay n h ấ p một miếng đồ uống hướng đám người nhìn lại mái tóc dài màu đỏ rực kia trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn phúc phi n g h ễ n tiền b ố i ân động tinh của nơi này tự nhiên cũng hấp dẫn đang tại tìm người phi nghĩễn t i ể u gia hỏa quả nhiên là ngươi mang theo cầm linh phi nghĩễn đi vào sở từ một bản này phối hợp ngài tốt tiền bối lại gặp mặt c ầ m linh ngại n g ù n g lên tiếng chào cũng không hề ngồi xuống ngươi là sở tử nhất thời có chút nhớ nhung không nổi tại đội ngũ cứu viện lúc hắn tâm tư đều tại giải quyết như thế nào những cái kia vậy đèn tộc trên thân lại thêm hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi c ầ m linh dáng vẻ tự nhiên cũng không có nhớ kỹ ha ha ha ha ha chết cười ta đi ngay cả ân nhân cứu mạng đều nghĩ không ra ngươi ta đã sớm nói ngươi cô nàng này hẳn là nhiều lời nói chuyện trong đám người nhiều soát điểm tồn tại cảm nói xong phi nghĩễn lôi kéo cấm linh ngồi xuống tiểu gia hỏa ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là ta cháu gái cầm nhà tiểu nha đầu cầm linh ngươi hẳn là trước đó tại tử vong trô nước cạn phụ cận đã cứu các nàng cái kia cứu viện nhiệm vụ liền là lấy nàng dành nghĩa phát ra cứu viện nhiệm vụ ngươi nói cái này ta liền không b â y lại ngươi lai、like、nhân vật mấu chốt ở đây này a ta nhớ tới cái kia ngươi có thể giúp ta một chuyện sao khảo hạch của ta nhiệm vụ cần ngươi hỗ trợ nghiệm chứng thông qua một cái lúc trước bởi vì có việc đi quá mau cho nên quên s ở từ c h ắ p tay trước ngực xin nhờ đường a t ố t không có vấn đề tiền bối nói xong cầm linh cúi đầu trực tiếp từ còn không có ngồi hai giây trên ghế s a lon chạy ra ngoài nhanh như chốc đã không thấy t ă m hơi Ngậy! kỳ thật cũng không cần vội vã như vậy sở từ giơ lên tay nhìn đối phương bóng lưng bất đắc dĩ nói ha ha ha ha nhìn các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện quả nhiên rất có ý tứ không cần để ý cô nàng kia bình thường cứ như vậy chỉ là không am hiểu nói chuyện mà thôi thực sự không được ta có thể đem nàng giới thiệu cho ngươi hai ngươi quen biết một chút ta nhìn cũng thật không tệ phi n g h i ễ a híp mắt cười nói Phúc! đây đã là sở từ hôm nay lần thứ hai k é m chút bị đồ uống bị sặc phi n g h ĩ n tiền bối ngài cũng đừng nói dỡn ta chính là một người bình thường mà thôi nhưng không xứng với cầm lình tiểu thư lại nói ngài tìm tới ta hẳn là sẽ không chỉ là muốn nói đùa ta à gặp s ở từ đối cái đề tài này cũng không cảm thấy hứng thú phi n g h ĩ n chỉ là dùng một bộ tiểu tử ngươi thiệt thòi lớn ánh mắt nhìn hắn một cái lập tức liền không còn tự chốt u đục nhã trở tay đem một bộ trang bị đặt lên bàn ây lần trước tại phục long bí cảnh ngươi cây vương bộ đồ chẳng biết tại sao tuân ra tới ta giết cái kia hai đầu t ạ m t r ù n g thuận tiện lấy cho ngươi trở về còn có ken phi nghĩa hướng ngài mặt đối mặt chuyển khoản mười vạn mai chủ đại lục tệ bởi vì đối phương không phải ngài hảo hữu xin hỏi có tiếp nhận hay không ta đi mười vạn mai chủ đại lục đ ệ phi n g h i ệ n tiền bối ngươi cướp ngân hàng lúc trước ngươi túi bên trong không phải ngay cả một nghìn đều nhanh không lấy ra được sao sở tử nhìn xem hệ thống giao diện có chút chấn kinh cắt cướp ngân hàng nhưng không giành được nhiều như vậy lại nói khi đó ta còn không có tấn thăng vương cấp may mắn mà có tiểu tử ngươi ta thực lực bây giờ lại tăng lên một cái cấp bậc về phần số tiền này thì thật vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi còn nhớ rõ cái kia ba bình cao độ tinh khiết long với ta số tiền này nhiều lắm là xem như số dư mà thôi đáng tiếc lúc trước ngươi chết quá nhanh cuối cùng cái k i a hai cái tiếp cận thuần huyết long duệ nếu có thể tuân ra tới đừng nói mười bạn liền xem như một triệu cũng là dư xài ngữ khí của nàng mang theo đáng tiếc t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai người trùng phủng hai t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai người trùng phủng hai tính toán kéo xa tóm lại ngươi trước tiên đem những này thu lại về sau đi với ta cái địa phương ngươi gần nhất hẳn không có cái gì việc gấp muốn đi làm à? phi nghĩnh ỏ i sở tử rất nghe lời đem tiền cùng trang bị thu v à o dù sao ai sẽ cùng nhiều tiền không qua được á l ờ i của ta gần nhất xác thực không có việc gì nhiều lắm là liền là nắm chặt thời gian thăng cấp ngài chuẩn bị mang ta đi đâu yên tâm đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chỗ tốt đến chỗ ấy ngươi sẽ biết phi n g h i ễ a cười hàm hồ nói ân thấy đối phương khăng khăng làm trò bí hiểm sở từ cũng không có hỏi nhiều hai người lại ngồi tại trước b à n vừa nói vừa cười hàn huyên một hồi người chung quanh thấy thế đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ người biết đều rõ ràng phi n g h i ễ a lực ảnh hưởng vị này tân tấn liên bang vương cấp cường giả thế nhưng là có không ít thế lực muốn mời nó gia nhập không riêng gì bởi vì thực lực phương diện tại dược t ề lĩnh vực phi n g h ĩ n được công nhận liên bang ba người trước thứ nhất điểm này tại nàng rất sớm trước đó liền thu được cao tầm tán thành mặt khác tại mạng lưới quan hệ p h ư n g diện vị này dược t ề đại sư cùng tầm nhà quan hệ còn rất sâu có thể nói là chân chính có thể số lượng lớn không hợp t h ó i t h ư ờ n g các n g ư ơ i n h ậ n biết tiểu t ử kia sao dược độc vương giống như cùng hắn nói chuyện phi thường vui vẻ chưa thấy qua gương mặt lạ bất quá hắn thoạt nhìn thật trẻ tuổi dáng vẻ chẳng lẽ lại dược độc vương ưa thích tiểu bạch kiểm vậy ta cũng có thể a mau mau cút liền ngươi dạng như vậy đừng làm người buồn nôn nhân gia vương cấp làm sao có thể là nông cạn như vậy người đừng huyết tưởng nằm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi còn muốn làm v i ệ c đâu rất nhanh tại cầm linh sau khi trở về sở tử cùng phi nghĩa nói chuyện phiếm lúc này mới tạm thời kết thúc tiền bối đây là người kia để cho ta giao cho ngươi nói là chuẩn thẩm phán làm chứng minh để ngài cất kỹ sở tử từ, từ cầm linh trong tay tiếp nhận trường kiếm màu bạc đem nó thu vào thẩm phán làm bội kiếm là màu vàng mà chuẩn thẩm phán làm bội kiếm là ngân s ắ c điểm này sở tử trước đó quất không hiệu quả thẩm phán bội kiếm ngươi nói khảo hạch chính là cái này ngươi gia nhập là ai dưới trướng phi nghiễn ở một bên có chút nhữ m ả y hỏi sở từ cũng không có dầu giếm là băng kiếm vương ở trong đó quá trình rất phức tạp một đôi lời chỉ sợ nói không rõ ràng phi nghiễn gật đầu tỏ ra là đã hiểu không quan hệ ngược lại chúng ta có đầy đủ thời gian hiện tại liền đi đi thôi ai tiểu di các người muốn đi đâu mà vừa trở về cầm linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hai người bí mật phi nghiễn thần bí nói võ ý á địa khu đông bộ nơi này khoảng cách tây bộ v ả y đen tộc địa vực chừng mấy chục vạn km xa xôi khoảng cách một đạo truyền t ố n g hào quang nói lên sở tử cùng phi n g h ễ n thân ảnh xuất hiện tại một bãi cỏ bên trên vừa hạ xuống sở tử liền không nhịn được n ô n khan hệ quả nhiên ta vẫn là không có cách nào tiếp nhận loại này trận pháp truyền thống đây cũng quá s ố c này à. hạ thói quen liền tốt nhục thể của ngươi cường độ không đủ nếu không ta liền trực tiếp xé rách không gian đừng nói nhảm đi thôi khoảng cách mục đích còn cách một đoạn đâu nói xong phi n g h ễ n tại chỗ đằng không mà lên vương cấp cường giả đã có thể không cần mượn nhờ bất kỳ thủ đoạn nào tùy ý lăng không phi hành sở tử vội vàng thi triển vẫn phong chi rực đuổi theo ân long n ữ ma pháp tiểu gia hỏa này làm sao lại sử dụng vẫn phong long tộc kỹ năng mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng vi nghĩa vẫn là không có ý định truy vấn m n g u ồ n ngược lại tận lực hạ xuống tốc độ cùng sở t ử song hành lúc trước trên đường tới nàng đã nghe sở t ử tán gẫu qua cùng băng kiếm vương chuyện tiểu gia hỏa xem ra vị kêu băng kiếm vương còn không tín hiểu h rất rõ ngươi a bát giai ha ha ngươi thế nhưng là ngay cả một đám cựu giai đều có thể thành công đánh chết thiên tài đợi tại thẩm phán đỉnh không khỏi cũng có chút có tài không bằng cùng tỉ, tỉ ta cùng một chỗ sông sáo thần n g thế nào ta cam đ o à n dốc hết tài nguyên mau chóng đem ngươi bồi dưỡng đến vương cấp chỉ cần ngươi đem có được dược tề tài liệu đa phần cho tỷ tỷ một điểm là được phi n g h i ệ n hai mắt sáng lên nhìn xem sở tử rất rõ ràng nàng là thật nghĩ làm như vậy trước đó tại phục long bí cảnh phi n g h i ệ n liền tự mình cảm thụ qua sở tử may mắn tăng thêm cái kia tỷ lệ rơi đổ nói hắn là thần bực thân nhi tử cũng không có vấn đề gì khu c u phi n g h i ệ n tỷ nói đ ừ a cần hỗ trợ ngươi cứ mở miệng ta sở tử không phải loại kia tri ân không bám người về phần cái này vẫn là thôi đi sở tử chê cười nói Tắc, thân ở trong phúc không biết phúc tính toán đã ngươi đều như thế nói vậy thì thật là tốt t ỷ t ỷ lần này s á c thực cần ngươi giúp ta một chuyện đương nhiên ở trong đó đối với ngươi mà nói tuyệt đối có chỗ cực tốt phi n g h ĩ n đem một tấm bản đồ hình chiếu cùng hưởng sở tự phía trên mặc dù vẫn như c ũ là võ y l ĩ địa khu địa hình lại nhiều hơn rất nhiều đặc thù tiêu chí lần này chúng ta muốn đi là võ y l ĩ địa khu đông bộ duyên hải trắng vệ tộc cùng vậy đen tộc những cái k i a không chú trọng huyết mạch ra hỏa khác biệt chắn vậy tộc phi thường chú trọng đối huyết mạch tăng lên bởi vậy ta trước kia chủ yếu hộ khách liền là bọn hắn mà trước đó n g ư ơ i bán cho ta cái k i a ba bình cao độ tinh khiết long huyết ta đã pha loãng điều phối hoàn thành lần này tới võ y á địa khu chính là vì bán cho bọn hắn ân pha loãng sở t ứ bắt được một cái chữ mấu cho mắt phi n g h ĩ n tỷ không phải nói long huyết nồng độ càng giá cao tiền càng quý sao ngươi làm sao còn pha loãng a hh ngươi đây liền không hiểu được a phi n h ĩ ễ n k ô n kéo cười một tiếng ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi tỷ lệ rơi đồ cao không hợp thói thường à, đại đa số thời điểm ta giết một trăm cái long duệ đều không nhất định có thể tuân ra một bình long huyết nồng độ vẫn là tùy cơ làm sao có thể bán cho bọn hắn nhiều như vậy hàng cho nên ta cũng chỉ có thể khai thác số lượng nhiều bao ăn no s á c lược với lại ngươi suy nghĩ một chút nếu như ta lần này đột nhiên xuất ra nhiều như vậy cao nồng độ long huyết vậy bọn hắn không sẽ cảm thấy ta trước đó là đang lừa bọn hắn sao nhiều như vậy không tốt cho nên cái này nồng độ chỉ có thể từng điểm từng điểm thêm dạng này đối phương mua cao hứng ta cũng kiếm đến tiền đây chính là cả hai cùng có lợi sáu trăm sáu mươi sáu diễn đều không diễn s ở từ âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tốc độ của hai người rất nhanh lại thêm phi n g h i ễ n c h u y ể n tống đã giảm mất đi tuyệt đại đa số lộ trình rất nhanh bọn hắn liền thấy mục đích đó là một mảnh tú mỹ dây núi chỉ là s ở từ càng tiếp cận càng cảm giác không thích hợp phi nghĩa tỉ vì cái gì vùng núi này cho ta cảm giác có điểm giống giống cự long l ư n g rồng đúng không phi n g h i ễ n tiếp lời đề chương một trăm bốn mươi mốt tráng vệ tộc mộ ngoa lâm, lâm phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa sơn mạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên lộ ra cực kỳ đột ngột cùng trước đó giải đất bình nguyên so sánh tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng cảm giác của ngươi không sai nơi này chính là trắng vạy tộc lãnh địa long mạch tuyết sơn nghe đồn tại vài ngàn năm trước nơi này thật vẫn lạc qua một cái cự long chỉ là là thật là giả đến nay liên bang còn chưa điều tra rõ đi theo ta hai người một đường bay qua sông núi không ngừng kéo lên có nhiều chỗ thậm chí bất đắc dĩ còn muốn thẳng đứng phi hành nhiệt độ chung quanh không ngừng giảm xuống tầm mây gần ngay trước mắt và anh phá vỡ tầm mây hai người tới đỉnh viết sờ bưng nơi này phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ tầm mây dày đặc cũng chỉ còn lại có tuyết động chờ một lúc phát sinh cái gì ngươi không cần nói hết thể giao cho ta xử lý phi nghiễn dặn dò minh m ạ c h sở tư gật đầu vê anh bàng bạc uy áp từ phi nghiễn trong cơ thể nghiên mà ra tại sở tư ánh mắt khó hiểu dưới hai người dưới chân t u y ế t động bắt đầu hòa tan hình thành hơi nước không ngừng tụ tập cuối cùng tạo thành một tòa cao lớn xương trắng chi môn mời đến đại lục tiếng thông dụng thanh â m không linh từ sau cửa văng lên ngay sau đó đại môn liền đi theo mở ra đội theo phi nghiễn nhắc nhở hai người đi vào sau đại môn xương trắng chi môn liền một lần nữa hóa thành đồng tuyết tiêu tán trong môn sợ từ nhìn trước mắt phong quang lập tức cứ thế tại nguyên chỗ nông đ ầ m rừng cây ô nu n ánh nắng một bộ nguyên thủy rừng rậm bộ dáng chỗ nào còn có bên ngoài băng thiên tuyết địa dáng vẻ rất ngạc nhiên đúng không ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nơi này là trắng vậy tộc cường giả sáng tạo thế giới long mạch tuyết sơn chỉ là một cánh cửa phi mà thôi hoàn cảnh nơi đây cũng không thích hợp chủng tộc sinh tồn À, bọn hắn tới chỉ thấy mấy tên cùng vậy đèn tộc đồng dạng thân ảnh cao lớn từ trong rừng cây hướng bên này đi tới khác biệt chính là bọn hắn trên người lân phiến tuyết trắng lại mỹ lệ phía sau mọc ra một đôi cùng lòng tộc một dạng cánh thịt chỉ là lớn nhỏ phương diện muốn nhỏ nhiều mộ ngoã lâm đã lâu không gặp đại lục tiếng thông dụng phi nghiễn nhiệt tình tiến lên đối phía trước nhất trắng vậy tộc chào hỏi có đúng không đối với nhân tộc tới nói mấy năm khả năng cũng không ngắn nhưng đối với chúng ta mà nói đây chỉ là ngủ một giấc công phu mà thôi đại lục tiếng thông dụng được xưng mộ ngoã lâm trắng vậy tộc bay đầu nhìn thoáng qua phi nghiễn sau lưng lần này ngươi thật giống như còn mang đến một vị nhỏ khác h nhân không bị ta giới thiệu một chút không đại lục tiếng thông dụng phi nghiễn c ư ờ lắc đầu hiện tại còn không phải thời điểm trước tiên đem chuyện nên làm hoàn thành à, tin tưởng các ngươi cũng đã không thể chờ đợi đại lục tiếng thông dụng mậu n g o a lâm nghe xong cũng không nhịn được lộ ra răng nanh sắp bén ha ha ta quả nhiên vẫn là thích của ngươi làm giao dịch thật sảng khoái tới đi để cho ta nhìn xem lần này ngươi có thể hay không mang đến cho ta k i n h h ỉ hai người lập tức bắt đầu giao dịch chẳng vậy tộc bên này dùng để thanh toán ngoại trừ một số nhỏ chủ đại lục tệ bên ngoài cái khác tuyệt đại bộ phận đều v ọ i y á địa khu đặc l ư u chỉnh thể dự thảo khoáng vật thậm chí quái vật tài liệu đây đều là phi nghĩa yêu cầu dù sao thân phận của nàng đầu tiên là một tên dược tề sư tự nhiên đối với mấy cái này đ ồ vật cảm thấy hứng thú nhất mà phi n g h ĩ n cũng không có làm người khác khó chịu vì thèm trực tiếp xuất ra một kiện bài phong c h ỉ n h tề m ồ t gỗ trúng trên dưới hai tầng tiếp lấy liền giới thiệu nói tầng dưới là ta trước kia cùng các ngươi giao dịch nồng độ vẫn như cũng là năm trái phải trên xuống một tầng cái này mấy chi nồng độ sẽ cao một chút đại khái tại một không bởi vì nồng độ tăng cao cho nên ta tại về số lượng cũng sẽ giảm b ấ t một bộ phận đại lục tiếng thông dụng cái gì mộ ngoã lâm có chút run dày tiếp nhận hộp gỗ lấy ra phía trên một bình long huyết mở ra miệng bình ngửi một cái hô l o n g huyết nồng độ sắc thực tăng lên không ít khẳng định có một không ngươi không có gà ta t đại lục tiếng thông dụng nói xong hắn đem l o n g huyết trả về thu bảo đối đại phi n g h i ĩ n thần sắc cũng càng thêm thân mật cảm ơn ngươi bằng hữu của ta xin cho ta đại biểu trắng vạy tộc cảm tạ ngươi ta sẽ thông báo cho phía dưới vì ngươi bậy một bàn hiến hội các ngươi có thể ở chỗ này buông lỏng mấy ngày lại trở về cũng không mượn đại lục tiếng thông dụng đối phương muốn tịnh tình chiêu đ ã i nhưng phi n g h i ĩ n lại lắc đầu cảm ơn ngươi hảo ý mộ n ã lâm bất quá lần này ta tới mục đích ngoại trừ giao dịch lòng huyết bên ngoài còn muốn cùng trắng vạy tộc làm một cái khác cái cọc sinh ý đ một cái khác cái còn sinh ý m ộ u n g o a lâm tò mò nhìn nàng chỉ thấy phi nghiễn lại lấy ra một bình long huyết đỏ tươi chất lỏng tại trong bình như h ồ n g mã nào nhấp đô trong suốt sáng long lanh tiếp lấy trực tiếp đem nó mở ra trong bình khí tức lập tức bị t r u n g quanh trắng vậy t ộ bắt được chỉ là hít một hơi liền nhao nhao trừng tó mắt đây là ta cảm giác thân thể mỗi cái tế bào đều tại gieo họ vậy tiếng người huyết mạch của ta giống như trong nháy mắt bị kích hoạt lên một dạng đây rốt cuộc là cái gì vậy tiếng người liền ngay cả vừa mới còn một mặt ý cười m ẫ ngoã lâm lúc này cũng là ngơ ngác nhìn qua phi nghiễn trong tay cái bình bất quá rất đáng tiếc đối phương rất nhanh liền đem nó ngăn chặn ngươi ngươi muốn cái gì tiền tài vẫn là thảo dược mặc kệ bao nhiêu ta trắng v ả y tộc đều nguyện ý thanh toán chỉ cần ngươi có thể đem bình này long huyết cho ta từ nay về sau ngươi chính là trắng v ả y tộc khách nhân tôn quý nhất đại lục tiếng thông dụng ta đặc biệt cái này cũng được s ở từ ở một bên đều thấy c h ó n g một bình long huyết liền trở thành một chủng tộc khách nhân tôn quý nhất đây cũng quá dạ nếu để cho phi nghiện biết s ở từ loại suy nghĩ này nhất định phải đến tra tấn một trận không thể cũng không phải ai cũng giống như ngươi đều không đem long huyết coi ra gì tốt a chân chính long tộc ở cái thế giới này ít đều nhanh t u y ệ tích t những cái kia có được long huyết tộc duệ theo thời gian trôi qua trong cơ thể long huyết cũng đang không ngừng cắt giảm phục long bí cảnh chỉ là phi thường đặc thù ví dụ mà thôi nếu như không phải đột nhiên mở ra thế nào cũng đều không tới phiên sở tử không cần vội vã như vậy ta nói là dùng nó tới làm giao dịch đương nhiên sẽ không thất ôn mộ ngoại lâm ngươi cảm thấy các ngươi trắng vậy tộc có cái gì có thể đổi được bình này long huyết sao đại lục tiếng thông dụng phi nghiện không có nói thẳng ra muốn giao dịch nội dung c ô ý đánh một cái bí hiểm cái này không không đối chẳng lẽ ngươi làm ớn không được đây tuyệt đối không có khả năng coi như ta đồng ý tộc trưởng bên kia đại lục tiếng thông dụng phi nghiên đánh gây hắn ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm cái gì ta xác thực muốn đi vào cái chỗ kia danh lệch bất quá ta đoán các ngươi cũng không có khả năng để cho ta đi vào cho nên lần này nhân tuyển một người khác hoàn toàn đại lục tiếng thông dụng chương một trăm bốn mươi hai vẫn lạc bán thần chương một trăm bốn mươi hai vẫn lạc bán thần ân mộ ngoã lâm ngẩng đầu cố ý nhìn thoáng qua sở tử ngươi nói chẳng lẽ là vị khách nhân này nhưng hắn thực lực thoạt nhìn cũng không quá đủ a đại lục tiếng thông dụng mộ n g ã lâm muốn đậu đen rauống Há lại chỉ lại có từng đại ó có có nói nói, là là lẽ tàng nhàng này càng không không khí không cách hắn thể nhẹ Chuyện phải Chẳng cho phái ẩn đoán ngươi ngươi muốn cường một điểm đến? đủ, đều được. điểm đ vậy với mấy cây tức các các tứ tới tốt ta một dai sao? cái dù số lục tiếng thông dụng phi n g h i ễ n lời nói để mậu ngoã lâm sinh ra một kia dao động ánh mắt của hắn tại sở từ cùng cái kia bình long hết u y bên trên không ngừng di động rốt cục hắn vẫn là không có chống đỡ dụ hoặc xin chờ một chút ta muốn cùng tộc trưởng nói rõ một chút đại lục tiếng thông dụng mậu n g ã lâm xoay người tựa hồ tại dùng phương thức đặc thù liên hệ người nào đó sở từ thừa cơ đi đến phi n g h i ĩ n bên người mặc dù đối phương để hắn sau khi đi vào không cần nói nhưng việc quan hệ chính mình hắn vẫn là muốn biết bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào cho ăn phi n g h i ĩ n tỉ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ lại đây chính là ngươi để cho ta cùng ngươi cùng đi nguyên nhân phi n g h i ĩ n cười bắt đầu giải thích tới thời điểm ngươi không phải đã thấy sao ta nói qua long mạch tuyết sơn nghe nói đã từng vẫn lạc qua một cái cự lòng đây không phải là nghe đồn mà là thật đồng thời con rồng kia thực lực cao không hợp t h ó i thưởng chí ít cũng là bán thần cấp độ đây cũng là ta tại trắng vẫy tộc giao dịch bên trong, trong lúc vô tình nghe được Mà trước a l đó ta đã từng thử để bọn hắn cho ta một lần đi vào cơ hội nhưng làm sao lúc kia trên tay cũng không có đồ vật gì có thể hấp dẫn đến bọn hắn huống hồ ngươi cũng thấy đấy liền xem như lối lo vùng huyết như thế để ý bọn hắn đối mặt vấn đề này cũng là tràn đầy cẩn thận nhưng ngươi liền không đồng dạng tiếp xuống biển xem bọn hắn đối long huyết đến cùng si mê đến loại tình trạng nào a mấy mươi phút quá khứ hai người ở một bên rất có kiên n h ẫ n trở lấy đây đối với trắng vậy tộc tới nói dù sao cũng là đại sự thời gian lâu dài một chút cũng rất bình thường rất nhanh mộ n g o a lâm rốt cục xoay người lại trên mặt nghiêm túc nhìn xem phi nghiễn ngươi xác định chỉ là để hắn tiến vào không sai a đại lục tiếng thông dụng mộ n g o a lâm chỉ vào sở từ đường xem ra có hy vọng phi nghiễn nhẹ gật đầu các ngươi đều lui ra đi ta muốn đích thân mang cái này hai tên khách nhân tiến vào cấm đ i ệ Vậy tiếng người n g mộ ba phất tay xua á người đi n n h ữ cái kia vậy tộc cùng kia tiếp lấy mang theo phi nghiễn rời khỏi nơi mang trắng theo tử nhân, này. n g vậy lấy Mấy sở đi vào một rầm chỗ rạp sơn cốc nơi này thảm t h ự c vật t dị h ư ờ n g với tốt, thậm h c í n g a y cả trung ê n bách đá đ ề dài h ơ đầy thực vật. c ù n nhau đi t ớ i sở tử t h ậ m chí h p á theo i tại ệ n v n mộng ngoã n lâm mặc niệm một chút nghe không hiệu chủ ngữ vô số đầu xanh biết vụn bặt không đoạn giao xiên nồng đậm sinh mệnh lực hướng ở giữa tụ tập một đạo xanh la cánh cửa rốt cục mở ra trong này chính là chỗ kia không gian t h ô n g đạo có thể như vậy nhiều nhất bảo trì mười trời mười ngày sau nếu ngươi còn không theo bên trong đi ra liền sẽ tự động đóng đến lúc nếu như ngươi chưa có trở về lời nói cũng chỉ có thể ở thế giới ý chí phù hộ dưới một lần nữa giáng lâm cái thế giới này đại lục tiếng thông dụng cái gì cầu thí thế giới ý chí phù hộ dưới nói không dễ nghe một điểm không phải liền là chết trở về sao sợ tứ liếp mắt lúc này phi nghĩa đột nhiên giao cho hắn một viên hỏa hồng lân tiến trong này ẩn chứa toàn lực của ta một k í c h ngươi nhưng bằng vào ý niệm tôi động như gặp được không thể địch lại cường địch bóp nát nó nó sẽ bảo hộ ngươi một lần mà ta cũng sẽ thu được tín hiệu cưỡng ép phá vỡ không gian đưa ngươi tiếp trở về không cần cho mình lớn như vậy áp lực hết sức liền tốt phi n g h ĩ n trên mặt mang theo nụ cười ấm áp thanh âm của nàng không nhỏ mộ ngoã lâm tự nhiên cũng có thể nghe được nhưng hắn cũng không có phản bác cũng không biết là không thèm để ý vẫn là nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ tiếp nhận lân tiến h s ở từ tại ánh mắt hai người đi vào cánh cửa cửa vào đa t ạ phi nghĩa tỷ chờ tin tức tốt của ta xuyên qua xanh la cánh cửa cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng cao lớn cây cối tre cản ánh nắng hết thẻ chung quanh đều lộ ra khổng lồ như vậy ở chỗ này sở tử cảm giác mình giống như bị rút nhỏ một dạng có điểm giống ngàn vạn năm trước rừng dấm nguyên thủy nơi này thực vật không khỏi có chút quá lớn a quay đầu nhìn lại cánh cửa vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó cái này khiến hắn thở dài một hơi để cho ta tới nhìn xem cái gọi là vẫn lạc không gian đến cùng đều có cái gì a thưa ảo tiêm ảnh tiến vào ẩn thân trạng thái sở tử bắt đầu chẳng có mục đích thăm dò cái thế giới này mặc dù phi nghĩễn không có nói rõ nhưng hắn cũng có thể đoán được đối phương hẳn là muốn cho hắn lợi dụng tự thân may mắn giá trị ở chỗ này nhiều thu hoạch một chút chân quý dược thảo loại hình vật phẩm mang bề thuận tiện thăm dò một chút cái này bị trắng vệ tộc độc chiếm trong không gian đến tột u cùng có cái gì rất nhanh hắn liền minh bạch vì cái gì trắng vệ tộc không cho phi n g h i ễ n tiến vào nơi này nguyên nhân sau hai giờ sở từ thu hoạch tràn đầy tìm tới một cái ở nắp địa phương l à xem lên hệ thống không gian thanh liên tâm bóng tối hoa sữa linh sợi nấm chân q u n hồn linh cỏ tổng cộng mấy chục loại chân quý thảo dược ta giọt má ơi lúc này mới bao lâu thời gian so cấp ng phải biết những thứ này giá cả phổ biến đều không thấp ra giá, giá mấy ngàn thậm chí hơn bạn kim tệ đều cực kỳ bình thường bất quá những n à y đối với phi n g h ĩ n tới nói hẳn là đều rất tốt lấy được cho nên sở t ử đứng dậy liền chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm vâng ngay tại lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến như lôi đ ì n h nổ vang có cái gì tại giao thủ bên trong vùng không gian này vậy mà tồn tại sinh linh cũng có trách sở t ử kinh ngạc như vậy tiến đến thời gian dài như vậy hắn thậm chí ngay cả một cái phi chủng đều không có gặp qua tự nhiên cũng liền coi là mảnh không gian này không có quái vật buôn tập mấy chục km sở từ rốt cục thấy được Trương sinh mệnh nguyên thú t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba sinh mệnh nguyên thú chỉ thấy xa xa trên mặt hồ đang có hai cái gần đằng mấy chục mét toàn thân tản ra thanh sắc q u a n g mang cự thú tại b ắ t đ ầ u mỗi một lần công kích đều có thể nhấc lên không nhỏ bằng nước công kích như vậy chí ít cũng tại thất giai trở lên bất quá đây rốt cuộc là quái bật gì tình trạng gì đều thấy không rõ nhìn rõ thuật sinh mệnh nguyên thú đẳng cấp phẩm giai không nhìn thấy đẳng cấp tự nhiên tại sở từ đoán trước phạm vi bên trong cái này chứng minh thực lực của đối phương chí ít cũng tại lục giai trở lên sinh mệnh nguyên thú ta còn thực sự chưa nghe nói qua loại quái vật này bọn chúng vì sao lại đánh nhau sở từ con mắt hướng phía bốn phía không ngừng lục soát rốt cục trong hồ vị trí phát hiện một điểm dị thường cái kia dưới nước giống như có đổ vật gì thừa dịp bọn hắn đánh nhau ta đi xem một cái phù phù vào nước sau sở từ vội vàng bơi tới hồ nước ở trung tâm xa xa hắn liền thấy một cây ngoại hình cực giống long trào thực vật đang tại tản r a nồng đậm sinh mệnh năng lượng gốc rễ thân b ả y biện ra nhàn nhạt màu xanh mặt ngoài thậm chí có long lân trạng hoa văn rất rõ ràng cái kia hai đầu sinh mệnh nguyên thu chính là bởi vì nó đánh nhau long tức linh căn lẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh lực có thể trực tiếp sử dụng có cực nhỏ sát xuất phát động sinh mệnh gột rửa hiệu quả thu hoạch được vĩnh c ử u một không không toàn thuộc tính tăng thêm bao nhiêu người nói bao nhiêu một không không trực tiếp gấp bội riêng này một đầu sở từ liền có thể đoán được cái đồ chơi này giá trị tuyệt đối cao không hợp t ố i thưởng cái kia còn nói gì huynh đệ cái đồ chơi này ta liền thu nhận sở từ trực tiếp đem nó rút ra nhét vào trong miệng còn hắn mọi việc trước ăn lại nói nồng đậm sinh mệnh lực gột rửa lấy thân thể của hắn một cô đoan dương dương cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn ken chúc mừng ngài phát động sinh mệnh một rửa thu hoạch được toàn thuộc tính gia tăng một không không hiệu quả trở thành danh tính có độc ca đẳng cấp l v bốn trăm cấp t ứ giai điểm kinh nghiệm tám mươi ba không không lực lượng một sáu một v hai năm cơ thể chết bốn chín một v hai v v vật kháng ba mươi ba năm v một một một v ma kháng ba m hai năm v một hai một v trí lực một bốn v một năm v tinh thần một v một v nhanh nhẹn ba m ư ơ một v một năm v trở lên thuộc tính thu hoạch được một không không tăng thêm hạch vận sáu quả nhiên tại thuộc tính giao diện một cái một không không k h tăng thêm tiêu chí hiện hiện nói cách khác cái hiệu quả này là vĩnh cựu tồn tại cũng không phải là cái gọi là duy nhất một lần thoải mái ta chạy trước thằng đến lên bờ cái kia hai đầu sinh mệnh nguyên thú vẫn còn đang đánh sợ từ thấy thế trực tiếp một người một cái đ ở tần k h e n chúc mừng ngài thành công đánh cắp đến tám trăm điểm sinh mệnh linh tính mấy chục giây sau thanh thúy thanh Âm n h ắ c nhở ở bên thai văn g lên đánh giết hai cái bát d à i sinh mệnh nguyên thú thu hoạch được hai trăm điểm sinh mệnh linh tính sinh mệnh linh tính đây là cái gì các loại ta điểm kinh nghiệm đâu giết quái không cho kinh nghiệm là chuyện gì xảy ra đợi nửa ngày hệ thống một điểm nhắc nhở đều không có sở từ không có cách nào đành phải trước bắt đầu nghiên cứu sinh mệnh linh tính ân cái đồ chơi này có thể trực tiếp sử dụng t h ử n h ì n một chút k e n sử dụng một điểm sinh mệnh linh tính thể chất một thật hay giả ta không nhìn l ầ m a vậy mà có thể trực tiếp gia tăng thể chất cổ tính cái này còn nói cái gì nha tiếp tục dùng đem tất cả đều dùng rơi k e n sử dụng 999 điểm sinh mệnh linh tính thể chất 999, t r ư ớ c mắt thể chất năm không một v i r hai v i r vậy mà thật chỉ thêm thể chất nếu là như vậy không cho điểm kinh nghiệm giống như cũng biến thành có thể tiếp nhận dù sao kinh nghiệm thứ này lúc nào đều có thể cầm tới nhưng sinh mệnh linh tính dạng này đổ tốt thế nhưng là chỉ có thể n ộ mà không thể cầu、tốt. Quyết định, trước tiên đem tìm kiếm sinh mệnh nguyên thu cuối thu ngày này nguyên này kiếm trước tiên tìm thứ nhất, Thảo tỷ thập, thu trí có rất tỷ tức tăn tốt, tỷ định, đem đồ vị sinh mệnh như nhiệm nói cùng Nghiễn hỗn những lớn còn long linh dạng không cần Ngoại vẫn là cánh cửa bên ngoài, phi Nghiễn cùng Phi hồi phí. Phi Dược giới, các có có cửa lời loại giúp xem sẽ lệ vụ là không gian. mà phi n g h i ĩ n thì là sợ sợ từ sẽ ra chuyện một mực tại bên ngoài chuẩn bị tùy thời đem nó cứu ra nhìn xem cái kêu màu xanh biết cánh cửa phi n g h i ĩ n trong lòng vẫn là không khỏi có chút bận tâm tiểu g i a hỏa mặc dù ta biết lấy năng lực của ngươi nhất định có thể ở bên trong co thu hoạch nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi đừng lại như lần trước một dạng dẫm lên vết xe đổ khi thật nàng vốn chỉ là muốn cầm cái kêu bình long hết nhiều nghiền ép một cái trắng bại tộc nhưng khi gặp được sợ từ sau ý nghĩ của nàng liến thay đổi nàng muốn cho vị này rất có hảo cảm hậu bối tranh thủ một cơ hội cái này đã là trong nội tâm nàng đối s ở từ thua thiệt cũng là nàng thân là tiền bối đối ưu tú hậu bối một lần đủ khả năng trợ giúp theo ngày đêm luân chuyển mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây hai người một mực tại cánh cửa trước chờ đợi bây giờ đã qua một tuần lễ đây đối với phi n g h i ễ n loại cường giả cấp bậc này mà nói cũng liền có chuyện như vậy mà đối với có được dài rằng giặc sinh mệnh mẫu ngoã lâm tới nói thì càng là cùng mấy cái giờ đồng hồ không có gì khác biệt bảy ngày phi n g h i ễ n ngươi còn có thể xác định vị khách nhân kia tại cánh cửa sau đại lục tiếng thông dụng đây là mẫu n g ã lâm thời gian dài như vậy đến nay câu nói đầu tiên mặc dù rất viện chuyển nhưng ý tứ liền là hỏi sở từ chết không có mặc dù bọn hắn trắng v ả y tộc cùng ngoại giới thương lượng cũng không nhiều nhưng đối với tiến vào thần bực mấy ngàn năm tiên mệnh người vẫn là có nhất định hiểu rõ nếu là tử vong đối phương khẳng định đã ở thế giới ý chí bảo vệ giới tại ngoại giới thành công sống lại ta có thể xác định hắn còn tại bên trong đại lục tiếng thông dụng phi n g h i ễ nhẹ n gật đầu dọ kiên định nói mặc dù nàng cũng không có sở từ hào hữu cũng không có biện pháp trực tiếp liên hệ đối phương nhưng lân phiến còn chưa kích hoạt nàng liền việt không thể đi có đúng không vậy là tốt rồi ta chỉ là hỏi một chút mà thôi ngươi đừng để ý k h o ả ngài cách cánh cửa quan bế còn có quan n bế g y vậy chẳng tộc sẽ không sẽ ó không giữ lời. đánh ạ i tiếng thông dụng hai người tiếp tục ở ngoài cửa chờ đợi, thật tình không biết giờ phút này trong môn sở đã thoải lục dụng tục cửa chờ thông thật tình phút trong tử không này môn ở sở đã m i trời. lật e ngài n đ á chết một cái thất giai sinh mệnh nguyên thú thu hoạch được một trăm tám mươi điểm sinh mệnh linh tính giải quyết s ở t ử từ trong đuổi cỏ đi ra đem trên mặt đất vốn nên từ sinh mệnh nguyên thú bảo vệ chân quý dược thảo lấy đi cái này bảy ngày đến hắn dựa vào đánh giết cùng đánh cắp thu hoạch được sinh mệnh linh tính liền đạt tới hai mươi vê đ điểm trong đó chân quý dược thảo càng là vô số quả thực là đi đến chỗ nào nhặt được chỗ nào không hổ là bản thân vẫn là không gian cho đồ tốt liền là nhiều a hệ thống đem còn lại sinh mệnh linh tính toàn bộ sử dụng chứ một trăm bốn mươi bốn hai mươi vạn hơn thể chất chứ một trăm bốn mươi bốn hai mươi vạn hơn thể chất ken tiêu hao sinh mệnh linh tính năm nghìn tám trăm điểm thể chất gia tăng năm nghìn tám trăm điểm trước mắt thể chất hai mươi lăm bảy v đút hai v đút đầy đủi với sao thứ dai hai trăm năm mươi v đút điểm sinh mệnh thỏa thỏa hình người cự thú ai trừ cái đó ra tại trong bảy ngày này chính mình lại lấy được hai gốc cùng lòng tức linh căn tác dụng tương tự chân quý dự thảo mặc dù không có ban đầu một không không khủng bố như vậy nhưng cuối cùng cũng mang đến hai không không kết xù tăng thêm đây chính là dòng giá gấp hai thuộc tính tăng phúc phối hợp thêm chính mình dòng giá hai mươi bảy v đốt thể chất cái tia chính là tám trăm mười v đốt điểm điểm sinh mệnh số này giá trị đã thẳng bức kiểu dai thậm chí so pháp sư những này không chú trọng tăng lên thể chất thuộc tính nghề nghiệp còn muốn mãnh liệt không phải kiểu dai hơn hẳn kiểu dai ha ha ha ha ha nhân sĩ thành công chuyên môn tiếng cười khụ nhất thời có chút hưng phấn đều có điểm quên hết tất cả lời kế tiếp ta nhớ được còn có vài miếng khu vực không có đi còn lại ba ngày thời gian hẳn là có thể đem chọn một cái không gian thăm dò một lần chính đang hắn chuẩn bị xuất phát lúc vê anh nơi xa một đạo màu xanh biết chùm sáng quán triệt thiên địa xuất hiện tại sở t ử trong mắt n ô n g đậm sinh mệnh lực cho dù là tại mấy chục km bên ngoài cũng có thể rõ ràng cảm giác được động tinh thật là lớn chẳng lẽ lại có bảo vật sắp xuất thế mau đi xem một chút cánh chim màu xanh từ sở từ sau lưng mở ra vẫn phong chi rực trong chốc lát thân ảnh của hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ rất nhanh hắn liền đi tới sinh mệnh trùm sáng chỗ cách mấy cây số sở tử bước vàng dừng ở không t r u n g chung quanh phát ra sinh mệnh lực để hắn cảm giác phi thường dễ chịu là c ự c phẩm dự thảo vẫn là bảo vật quý giá không có việc gì ca không chọn ngươi đến cái nào đều được có thể là đoạn đường này quá thuận để sở tử đều có chút v u ơ n g lòng cảnh giác theo đạo lý hắn là sẽ không như thế bảo vật tâm tình của hắn xác thực cũng có chút sao động lại thêm chung quanh sinh mệnh lực có thể nói là tốt nhất tâm tình ổn địch tề bất cứ sinh vật nào tại cực độ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dưới cũng dễ dàng v u ơ n g lòng cảnh giác người cũng không ngoại lệ ân đó là cái gì chỉ thấy chùm sáng bên trong đột nhiên d ố i ra một đạo màu xanh b i ế t h ư ảnh còn không đợi sở t ử kịp phản ứng trước mắt hắn cảnh sắc đ ố n g nhiên biến đổi nhận đến trí mạng công kích phát động đêm ảnh tàn ảnh đã chuẩn bị đến bốn trăm m bên ngoài sở t ử lập tức kịp phản ứng thư h ả o tiêm ảnh v ừ a tiến vào ẩn thân trạng thái tiếp theo một đạo công kích đã rơi vào trên đầu của hắn keng t h u n thương đã miễn dịch vô địch trạng thái dưới sở từ rốt cục bay đầu thấy rõ tên kia hình dạng chỉ thấy vô số màu xanh biết hư ảnh sợi đằng từ sinh mệnh chùm sáng bên trong bay ra vừa mới công kích liền là trong đó một cây sau đó những n à y sợi đằng trên không trung không ngừng hội tụ một cái gần đẳng vài trăm mét hình dòng cự thú chậm rãi hình thành cùng những cái kia sinh mệnh nguyên thú một dạng g i a hỏa này toàn thân từ sinh mệnh năng lượng cấu thành cũng hẳn là một cái nguyên thú chỉ là cái này so với hắn trước đó gặp phải những cái kia đều mạnh hơn nhiều cao đẳng vẫn là vương cấp g i a hỏa này trên thân phát ra khí tức đã mạnh không tưởng nổi làm nửa ngày cái này chùm sáng là nguyên thú sinh ra thông đạo mãi mãi quả nhiên dị tượng xuất thế tất có trọng bảo câu nói này không thể tin hoàn toàn trước treo thượng thần độc nhìn kỹ hằng nói diệu thủ c h ố n g rỗng keng chúc mừng ngài đánh cắp đến một vê đốt điểm sinh mệnh linh tính một vê đốt điểm căn cứ trước đó kinh nghiệm i ể u giai là chín trăm điểm bát giai là tám trăm điểm cái này một vê đốt điểm dựa vào đây tuyệt đối là v ư ơ n g cấp thậm chí còn muốn càn mạnh khoảng cách vô địch thời gian kết thúc còn có ba giây sở t ử vô ý thức đem phi n g h i ễ n trước đó giao cho hắn cái viên kia lân tiến đem ra bây giờ đêm ảnh tàn ảnh cùng hư hảo tiềm ảnh đều đã dùng hết lần tiếp theo nhận đến trí mạng thương hại lúc hắn coi như thật muốn chết về bích lâm thành cùng ngày đồng thời cao lớn hình dòng nguyên thú cũng đang không ngừng đánh giá sợ tử mặc dù có vô địch cơ chế tồn tại nhưng nó quanh thân dây leo hư ảnh vẫn như cũ đ ố i nó càng không ngừng tạo thành công kích từ vừa mới bắt đầu nó cũng cảm giác được trong thân thể sinh mệnh lực đang tại cấp tốc giảm bớt rõ rệt chính mình mới được sáng tạo ra thời gian ngắn như vậy cho dù nó chỉ là từ sinh mệnh lực tạo thành bất luận nhưng bởi vì thực lực cường đại cũng làm ở một chút linh trí có được sinh vật đối tử vong sợ hãi đương nhiên điều này cũng làm cho thế công của nó trở nên càng thêm tấm n ánh thời gian mắt thấy chỉ còn một giây sau cùng coi như sở tử chuẩn bị kích hoạt trên tay lân phiến đột nhiên tại hắn hệ thống không gian bên trong cái viên kia phủ đ u ổ i đã lâu hát tinh s ắ c lệnh b à i lại lần nữa sáng lên khi hình dòng nguyên t h ú công kích muốn hạ xuống một cái trước mắt bàng bạc ma lực từ dây leo hư ảnh dưới phóng lên tận trời đem nó đánh sơ xác mai ân xuất hiện lần nữa tại sở tử bên người cái này cái này cái này sở tử cầm còn chưa kích hoạt lân phiến lúc này có chút mắt trợn hắn tự nhiên còn nhớ rõ cái viên kia hát tinh lệnh b à i tồn tại nhưng đối phương dù sao chỉ là một cái tân thủ thôn t h ô n trưởng chính hắn cũng không nghĩ r a vị này đã vậy còn như thế mãnh liệt bởi vậy cũng không có sử dụng một mực tại nơi đó để đó a nơi này là đánh sơ sát dây leo hư ảnh sau mai ân nhìn xem không gian t r u n g quanh phát ra tới nghi hoặc cầm t h à n h bất quá rất nhanh hắn vừa nhìn về phía phía trên hình dòng nguyên thú trong mắt nghi hoặc rất nhanh tàn đi ngoại trừ cây kia cây nhỏ bên ngoài rất lâu chưa từng cảm thụ như thế nồng đậm sinh mệnh lực chỉ là hôm nay xem ra là không thể để ngươi sống nữa vừa dứt lời thái í n ra h à n đi mai ân thôn trưởng không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy con này nguyên thu thực lực thế nhưng là có vương cấp a ngươi đã vậy còn như thế đơn giản liền cho chế phục đối mặt sợ từ bớt mông ngựa hành vi mai ân chỉ là bất đắc dĩ l i ế c mắt nhìn hắn nhớ ký đây là lần thứ hai còn lại một cơ hội cuối cùng đừng quên ước định giữa chúng ta giống vừa nói xong hình dòng nguyên t h ú phát ra cuối cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ ngay sau đó liền tại ánh mắt hai người dưới hóa thành bạch quang chậm rãi tiêu tán ken chúc mừng ngài đánh g i ế t một cái vương cấp sinh mệnh nguyên t h ú thu hoạch được sinh mệnh linh tính hai nghìn điểm mới hai ngàn a đây cũng quá thiếu đi a đem một hai vê đúp sinh mệnh linh tính sử dụng về sau sở từ thể chất đi tới hai mươi tám chín vê đúp ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm cổ sâm long vương t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm cổ sâm long v ư ơ n g ân mai ân thôn trưởng ngài làm sao còn ở nơi này nguy hiểm không phải đã giải trừ sao thêm điểm song sợ từ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem mai ân đối phương cũng không có phản ứng hắn mà là ngẩng đầu nhìn cái tia đạo thông tin h ê triệt địa t r ù n g sáng tiếp lấy chậm rãi mở miệng ở bên trong trốn tránh một mực không ra là có ý gì người thân là lòng tộc kiêu ngạo chính là chuẩn bị chờ ta sau khi rời đi tốt đánh len sao cái gì sợ từ phía sau lưng có chút phát lệnh mà nhìn xem t r ù n g sáng kia một giây sau một cái khổng lồ long trào từ đó rối ra sẽ rách lấy t r ù n g sáng hướng hai bên hướng hai bên ngạnh xinh sinh mở rộng vài trăm mét ngay sau đó một cái cùng trước đó cái kia hình dòng nguyên thú lớn lên giống nhau y hệt nguyên thú từ đó đi ra vất quá hình thể của nó khoảng chừng hơn trăm mét liền ngay cả trên thân từ sinh mệnh lực đúc thành thân thể đều tản ra y ê u đớt kí i quang cặp kia to lớn mắt rồng tại mai ẩn trên thân rất lâu chỉ chốc lát cuối cùng không biết là n g h ị thông s u ố t vẫn là tự nhận không địch lại thần bí nguyên thú tại ánh mắt hai người dưới khe khẽ thở dài thanh âm không linh chuyển vào sở từ trong lỗ thai ai không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy người tiểu tử này tại ta vẫn là không gian không biết dùng cái gì thủ đoạn cướp đi rất nhiều sinh mệnh linh tính tiếp tục như vậy nữa mảnh không gian này sẽ sụp đổ càng thêm cấp tốc ta chỉ là muốn xuất thủ ngăn cản hắn mà thôi ngươi hẳn là minh bạch cái này đối ta trọng yếu bao nhiêu mai ân a gia hỏa này nhận biết thôn trưởng vậy hắn hẳn là cũng biết thôn trưởng thân phận a lòng hiếu kỳ tại sở tử trong lòng làm tràn mai ân cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem thần bí nguyên thú đó là ngươi sự tình cổ sâm long vương bảo hộ đứa nhỏ này là ta cùng hắn lập xuống ước định hôm nay ngươi không giết được hắn ân tựa hồ là nghĩ tới điều gì cổ sâm long vương đầu tiên là nữ mày nhìn xem mai ân lại quay đầu nhìn sở tử một chút ngươi lựa chọn hắn c ỗ lực lượng kia xác thực quỷ dị ta từ đó ẩn ẩn cảm nhận được quy tắc khí tức nhưng dù cho như thế n g ư ờ i đem tiền đặt cược gáp ở trên người hắn có phải hay không cũng có chút quá mức q u a loa đối mặt cổ sâm long vương chất vấn mai ân lắc đầu cũng không có lại nói tiếp h i ệ n nhiên đối với chuyện này hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều thời gian tại trận này rằng có dưới trầm rãi trôi qua 10 phút đồng hồ 20 phút một cái giờ đồng hồ rốt cục cổ sâm long vương tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì nét mặt của nó mang theo một tia g i y r u ộ lập tức trầm rộng nói dạng này à xem ra ngươi đ ặ quyết tâm nếu là vì sự kiện kia lời nói ta sẽ giúp n g ư ơ i một thanh nói xong một đạo tinh thần sinh mệnh năng lượng từ cổ s â m l o n g v ư ơ n g trong cơ thể bắn ra hướng phía sở từ bay tới sau đó chui vào thân thể của hắn keng chúc mừng ngài thu hoạch được điểm kinh nghiệm 9999999 ì n c h m n g à i đ ẳ n g cấp đã t ă n g l ê n đ ế n LV 499, 103500, 103500 thu hoạch được tự do điểm thuộc tính 43.610 điểm thu hoạch được toàn điểm thuộc tính 3.960 điểm keng s ù n g bật các ủ a hóa thanh ngài tinh bạc long đẳng cấp đã tăng lên đến niên tiến đến niên động trước mắt từ tự t hấu h bạc cự cấp LV500, o đã đem sắp kỷ kỷ, t bật ly sùng bật không gian. á c loại làm sao ở thời điểm này giống căn bản m u ố n không cho s ở từ cơ hội phản ứng s ù n g bật không gian cánh cửa đột nhiên mở ra một thân màu trắng bạc lân giáp tiểu ngân từ đó chậm rãi đi ra thân thể của nàng so trước đó càng lớn hơn gấp đôi trở lên thời khắc này nàng đã làm ộ t đầu gần năm mươi mét siêu cấp tự thú tại vừa đi ra cánh cửa trong n h y mắt nàng liền phát hiện trên đầu cổ sâm lam vương trong đầu liên quan tới long tộc c h u y ể n thừa ký ức lập tức liền để nàng minh bạch thân phận của đối phương ngài ngài là cổ sâm long tộc vị t i ê u mặt đại quân vương long tộc ngữ tiểu ngân thanh â m tràn đầy ngạc nhiên bởi vì tại c h u y ể n thừa trong chi nhớ vị t i ê u quân vương cũng sớm đã chết không riêng gì nàng khi cổ sâm long vương cùng mai ân nhìn thấy tiểu ngân một khắp này cũng sửng sốt một chút mai ân sờ lên miệng dưới b ạ c h hồ tử một đôi mắt không ngừng tại tiểu ngân trên thân giò xét không hổ tinh bạc nhất tộc huyết mạch thật là nồng nặc ma lực khí t ứ c về phần cổ sâm long vương thái độ liền có vẻ hơn khoa trương long. long tộc thật là long tộc ha ha ha ha ha không nghĩ tới ta long tộc lại còn có mặt duệ tồn tại trên thế giới quả nhiên là trời không quên ta tộc hai tử tới để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi cổ s â m long vương r ỗ i ra to lớn long t r ả o mặc dù hắn thanh â m đã tận lực bảo trì khắc chế nhưng này loại không cách nào che giấu kích động vẫn như cũ rõ ràng chủ chủ nhân vị đại thuốc này thật là doa người ta sợ tiểu ngân xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía sở tử cái này rất giống một cái sớm đã d â u ria xồm xoàm đại thuốc đối với mình ra thân thích hải từ mắc tiểu ngân từ sinh ra đến bây giờ mới bao lâu thời、gian? mặc dù có truyền thừa ký ức g i a t r ì nhưng ở nhân loại trong quan niệm nàng cũng bất quá là một cái trong tã lót hài tử nhưng có câu nói tốt bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn đối phương nhiều như vậy kinh nghiệm phúc lợi vừa lên sở tử thật là có điểm không tiện cự tuyệt bất quá để cho an toàn sở tử vẫn là muốn t r ư ớ c trưng cầu một chút người bên cạnh ý kiến cho nên hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh cũng chính là m a i ân đối phương tự nhiên biết minh bạch hắn ý tứ bây giờ long tộc s á t thực đã tàn lủi r á c nát tân sinh t h ầ n huyết long tộc mấy trăm năm đều khó được thấy một lần hắn kích động như vậy cũng là bình thường c h ố n g chi ta sẽ ở một bên nhìn xem hắn yên tâm đi có mai ân trả lời chắc chắn sở từ trong lòng lập tức đã c o lực lượng đối tiểu ngân truyền âm n ó i cái kia nếu không ngươi liền để hắn xem thật kỹ một chút ta ngược lại cái này dù nói thế nào cũng là ngươi trong tộc trưởng bối thoạt nhìn cũng không có á c ý gì cái kia vậy được rồi ta nghe chủ nhân ngươi nói đi tiểu ngân có chút không tình nguyện bay lên bay về phía cổ sâm long vương một lớn một nhỏ hai cái long tộc cứ như vậy cách mấy chục mét bốn mắt nhìn nhau đương nhiên đây đối với bọn hắn hình thể tới nói căn bản chính là gần trong căn tấc đột nhiên cổ sâm long vương hướng phía trước dôi ra cái kia to lớn long c h ả o thế này tiểu ngân ứng kích kém chút một giây tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng trong đầu sở từ lời nói lại làm cho nàng ngạnh sinh sinh khắt chế loại bản năng này khi đối phương long c h ả o nhẹ nhàng đặt ở tiểu ngân đầu dòng bên trên lúc tiểu ngân mới chậm rãi mở to mắt giờ phút này cổ sâm long vương ánh mắt tựa như là một vị sắp từ giã lao giả nhìn xem mình ưa thích hậu bối trong mắt tất cả đều là hiền lành cùng thỏa mãn tuất tốt. mặc dù không phải ta cổ sâm nhất tộc nhưng có thể tại vẫn là ngàn năm về sau nhìn thấy trong tộc còn có hòa trùng ta đã không có gì đáng lo lắng một trăm bốn mươi sáu phát tác cấp đạo cụ cổ sâm nguyên tử t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu phát tác cấp đạo cụ cổ sâm nguyên tử nói đi cổ sâm long vương thân thể tỏa ra ánh sáng nhu hòa không ngừng có sinh mệnh năng lượng từ trên người hắn bóc ra đồng thời thân thể của hắn cũng tại cực tốc thu nhỏ một trăm m bảy mươi lăm m năm mươi m cuối cùng hắn trở nên cùng tiểu ngân không t r ê n h l ệ c nhiều mà những năng lượng kia đ o à n trên không c h u n g không ngừng hội tụ biến thành một khối thương xanh lá b ả i r i n g giá thị tiểu ngân tò mò nhìn cái này mai lơ lửng giữa không trung lân tiến chỉ thấy cổ sâm long vương đưa tay một chiêu cái viên kia lân phiến lập tức rơi vào hắn long trào ta sớm đã vất lạc d ư ờ n già phức tạp sự tình đã vô lực làm tiếp nhưng cái này tấm vảy đại biểu cho cổ sâm nhất tộc sau cùng tán thành thu cất đi h ả i tử nó sẽ thay thế ta canh giữ ở bên cạnh ngươi đây cũng là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng tiểu ngân dội ra móng đuốc đem nó tiếp nhận lân phiến lập tức chui vào thân thể của nàng nồng đậm sinh mệnh lực chạy xuôi tại thân thể khổng lồ bên trong thời gian dần trôi qua ý thức của nàng càng phát ra mơ hồ hình thể cũng tại mọi người dưới ánh mắt trở nên càng ngày càng n h ỏ cuối c ù mai ân. Mai ân nghe bị s i n m ệ được mai ân nói như m vậy sở từ lo lắng trong lòng mới rốt cục rơi xuống đất tiếp lấy liền đem tiểu ngân thu nhập sùng bật không gian ở nơi đó đi ngủ sẽ không bị người quá đất, dày ngay tại lúc này đỉnh đầu c ổ a sâm long vương đột nhiên mở miệng tiểu tử ta cũng có đồ vật muốn cho ngươi ngươi tiến lên đây a còn có phần của ta sao sở tử mở ra vẫn phong chi rực đi tới trước mặt hắn kiến thức rộng rãi c ổ a sâm long vương tự nhiên cũng là liếc mắt nhận ra sở t ử sau lưng đây đối với nguyên tố cánh chim ân dĩ nhiên là vẫn phong nhất tộc lòng ngữ ma pháp xem ra ngươi từ tộc ta vị t i a hậu bối trên thân lấy được chỗ tốt không ít ta thử cổ sâm long vương biểu lộ có chút khó chịu đối với cái này cho dù là giống sở từ ra mặt d ạ như vậy người cũng có chút xấu hổ c u i đầu đồng thời gần như vậy đối mặt dạng này một cái chừng mười mấy tầng lầu cao cự thú muốn nói trong lòng của hắn một điểm khẩn trương cảm giác đều không có là không thể nào bất quá đang nhìn s ở từ hai mắt sau cổ sâm long vương phát ra một tiếng không thể làm gì thở dài nếu như là tại vài ngàn năm trước ta là tuyệt đối sẽ không cho phép long tộc bị nhân tộc xem như sùng vật đồng dạng đối đãi nhưng xưa đ â u bằng nay tiểu tử hy vọng ngươi có thể tại trong cuộc sống sau này đối xử tử tế ta vị này hậu bối vì thế ta sẽ cho ngươi chỗ tốt nhất định phốc phốc chỉ thấy cổ sâm long vương đột nhiên dỗi ra lời chào đào hướng mình lồng n g c sống sờ sợ từ đó đào ra một viên từ năng lượng hình thành màu xanh biết trái tim xa xa mai ân thấy cảnh này nĩ mày ngươi không muốn sống nữa đã mất đi nó ngươi liền ngay cả kéo dài hơi tản đều làm không được cổ sâm long vương to lớn mắt rồng nhìn xem trong tay trái tim khỏe miệng lộ ra một vòng nhân cách hóa mỉ m cười cổ sâm long vương sao tên kia đã sống chết bây giờ ở trước mặt các ngươi bất quá là hắn một sợi chấp niệm mà tôi h ta không bỏ xuống được long tộc cho nên mới lấy t ả n thân hóa thành m ả n h không gian này chờ đợi tộc nhân đến đây tiếp nhận lực lượng của ta một ngàn năm, hai ngàn năm. ngoại trừ những cái kia huyết mạch thấp kém thẳn làm từng tiến vào nơi này nhiều năm như vậy ta ngay cả một vị đồng tộc khí tức cũng chưa từng từng cảm ứ n g thấy bây giờ thật vất vả có thể gặp được một vị đồng tộc ta sẽ không bỏ qua cơ hội này t h ú n g chi tiểu tử này vẫn là n g ư ờ i lựa chọn người ngươi hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy ta đưa nó lấy ra mới đúng thế thế mai ân cũng không có lại nói tiếp chỉ là một mực nhìn lấy sợ từ phòng ngừa hắn sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn mà cái viên kia trái tim cũng bị cổ sâm long vương bỏ vào sợ từ trước mặt thanh thúy thanh âm nhắc nhở lập tức băng lên ken kiểm tra đến pháp tắc cấp đạo cụ cổ sâm nguyên tự Pháp t cái cấp, c này nghe tới liền rất như bức à mặc dù sở tử cũng không biết đây là cái gì đẳng cấp nhưng như bức là được rồi cổ sâm nguyên tự phát tắc cấp sử dụng sau gia tăng một lần phục sinh cơ hội cái gì sở tử xoa xoa con mắt không thể tin nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở phải biết mỗi cái người chơi tại thần mực bên trong phục sinh cơ hội cố định liền là ba lần tăng thêm ban đầu một lần cũng chính là bốn cái mạng cái này ở ngươi chơi trong lòng đơn giản liền là v ạ n cổ không đổi chuẩn tắc nhưng hôm nay cái này chuẩn tắc giống như muốn bị phá vỡ hệ thống sử dụng cổ sâm nguyên tự ken bắt đầu hấp thu đang tại chuẩn bị che viết quy tắc một không hai không ba không ken cảnh cáo có không rõ quy tắc chi lực đang tại cưỡng ép cướp đoạt hệ thống quyền hạn đang tại cưỡng ép phản chế bên trong xảy ra chuyện gì sở tử một mặt một b ư ớ c cái viên kia màu xanh b i ế t trái tim đã biến mất tại cổ sâm long vương trong tay đối phương cũng coi là sở tử đem nó hấp thu tốt tiểu tử ngươi đã ở chỗ này đợi thời gian đủ lâu nên có chỗ tốt cũng trên cơ bản bị ngươi cầm sóng cứ vậy rời đi à nhớ kỹ hảo hảo đối xử tử tế ta vị kia hậu bối nói xong cổ s â m long vương liền một lần nữa bay trở về chùm sáng kêu bên trong biến mất không thấy gì nữa không phải ngươi đừng đi a ta bên này sẽ ra chuyện á cho ăn sở từ vội vàng quay đầu nhìn về phía phía dưới mai ân chỉ thấy thân thể của đối phương đang tại trầm rãi tiêu tán gấp h ắ n vội vàng hướng bên này bay tới một bên bay một bên trong miệng hô lớn mai ân t h ô n trưởng ta đối phương còn tưởng rằng sở từ là không nỡ tại cuối cùng tiêu tán lúc lộ ra mỉm cười hiền hòa an ủi chúng ta còn biết gặp mặt nói xong mai ân liền hoàn toàn biến mất phanh sở từ rơi ầm ầm tại mặt đất nhào cái không Thân mẹ hắn gặp lại a làm sao từng cái đi đều như thế nhanh chạy đi đầu thai sao ta bên này xảy ra vấn đề a uy ken hệ thống quyền hạn đã đ ậ p lại quy tắc che viết thất bại lần nữa nghe được hệ thống thanh â m s ở từ b ộ i vàng mở ra hệ thống kho hàng không có nơi này cũng không có ta pháp tắc cấp đạo cụ đâu hệ thống ngươi bồi ta đột nhiên s ở từ chú ý tới tại cửa sổ chắc bên trong còn giống như có thứ nhất nhắc nhở ken biên giới quy tắc đã thôn vệ cổ sâm nguyên tự uyên liệt giả nghề nghiệp tiến hóa độ đã hoàn thành hai phần mười nghề thứ hai kỹ năng đã giải tỏa các loại l à chương một trăm bốn mươi bảy nghề thứ hai kỹ năng màu đỏ tươi chi nhận chương một trăm bốn mươi bảy nghề thứ hai kỹ năng màu đỏ tươi chi nhận danh tính có độc ca đẳng cấp lv bốn trăm chín mươi chín cấp tứ giai nghề nghiệp uyên liệt gia hai một không điểm kinh nghiệm một trăm ba năm trăm h i n h một t r n m ba năm trăm l i n g lực lượng hai trăm một b đút hai năm cơ thể chất hai m ư tám v hai v v vật kháng bốn trăm sáu mươi ba v một một v ma kháng bốn trăm năm mươi ba v một hai một v trí lực một tám v một năm v v tinh t thần một bốn v một v nhanh nhẹn bốn t r ă ba tám v một năm v trở lên thuộc tính thu mạch được hai không không tăng thêm hành vận sáu trang bị linh ủi c h i thủ thánh hải cấp bắt trước nguy trang bộ đồ kỹ năng diệu thủ chống giống hai cấp hư hảo tiềm hành sáu cấp đêm ảnh tàn ảnh bốn cấp phi ảnh lưu xa ba cấp hôn đ ộ n chi độc ba cấp thực ảnh tương giao không thể thăng cấp nghề nghiệp kỹ năng viên săn tái tạo màu đỏ tươi chi nhận đơn ký thánh nữ trúc phúc mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hạn mức cao nhất bộ đồ hiệu quả nhưng thác ấn một phần kỹ năng tiến hành chứa đựng trước mắt thác ấn kỹ năng vận phong chi dực trang bị có thể nguyên hóa súng vật tinh bạc cự long lở vợ năm trăm năm mươi nghìn năm mươi nghìn trước mắt ấ n thăng bên trong mỗi lần nhìn thấy nhân vật bản g sở từ luôn có thể một mặt thỏa mãn lần đầu tựa hồ nghề nghiệp kỹ năng bên trong nhiều một cái tên là màu đỏ tươi chi nhận kỹ năng nhìn xem hiệu quả như thế nào sở từ xuất ra bắt t r ư ớ c ngụy trang chi trượng nguyên hóa ra một thanh h o à n h đao đây là lúc trước hắn học sinh thời kỳ huấn luyện lúc dùng nhất thuận vũ khí ông dựa vào cảm giác sở từ nhẹ nhàng bung lên dài mấy chục mét màu đỏ tươi quang nhận trước mắt mà ra trên đường che trời cự một bị chặt ngang chặt đứt ngay sau đó ẩm vang sụp đổ cái này đây là ta có thể đánh ra tới công kích kỹ năng này đến cùng là chuyện gì xảy ra màu đỏ tươi chi nhận vung ra một đạo tinh hồng quang nhận đối ven đường địch nhân tạo thành tổn thương đòn công kích này tổn thương trị số vì chức nghiệp giả tất cả thuộc tính chuyển hóa trị số tổng cộng lại dựa theo địch nhân phòng ngự trị số yếu kém một loại cuối cùng phán định tổn thương phân loại đồng thời như đối lên giới sinh vật tạo thành t ổ thương t ổ thương bội u ấ t đem tăng lên đến hai khó trách t ổ thương như thế cao kỹ năng này tổn thương kỳ thật liền là đem chính mình điểm sinh m ệ n h lực công kích các loại một hệ liệt thuộc tính chuyển hóa tới trị số chung vào một chỗ cho ra cuối cùng tổn thương mấu chốt là thể chất của mình nhiều không hợp thoái thường còn có hai không không thuộc tính tăng thêm thô sơ giản lược tính ra lời nói một bao xuống dưới liền có tiếp cận hơn chục triệu tổn thương cái này ngay cả cựu giai quái vật đều có thể đập phát chết luôn a với lại kỹ năng này còn có một cái chô biến thái cái kia chính là sẽ theo nhận đến đối tượng công kích phòng ngự giá trị tùy ý tại vật lý tổn thương cùng ma pháp tổn thương ở giữa ngắn đổi lấy một thí dụ nếu mục tiêu công kích phòng ngự vật lý vì một phòng ngự ma pháp vì hai như vậy màu đỏ tươi chi nhận tạo thành tổn thương đem tự động chuyển hóa làm vật lý tổn thương cái này cơ chế là thật có chút buồn nôn các loại kỹ năng này giống như cũng không có đánh dấu thời gian đóng băng chẳng lẽ lại sở từ lại vung ra vài đao tinh hồng quang nhận tại trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất t r u n g quanh còn sót lại cây tối cũng đi theo gặp hai bạn t a đi mạnh như vậy kỹ năng cũng chỉ là một cái bị động dùng một cái pháp tắc cấp đạo cụ đổi dạng này một cái kỹ năng cái này đợt giống như cũng không lỗ à không không chỉ có là không lỗ mà là máu lửa phải biết s ở từ trước mắt chỉ là bảo mệnh át chủ bài liền có ba loại phi n g h ê n cho bảo mệnh lân thiến mai ân thôn trưởng hát tinh lệnh bài cùng sau cùng nguyên săn tái tạo húng chi chính hắn còn có ba lần phục sinh cơ hội coi như lại nhiều thêm một lần cũng chỉ là d ạ hoa trên gấm tôi so sánh d ư ớ i hắn hiện tại càng muốn tăng lên mình năng lực chiến đấu t u t thu hoạch lần này đã đủ nhiều cũng nên trở về cùng phi nghiễn tả hội hợp nói xong sở t ử thu hồi hoành đao đằng không mà lên hướng phía cánh cửa phương hướng bay đi nửa giờ sau vẫn là cổng không gian phi bên ngoài phi nghiễn cùng mẫu ngõ lâm đồng thời quay đầu nhìn về phía cánh cửa chỉ thấy sở t ử x à i b ư ớ c từ đó đi ra thiểu g i a hỏa phi nghiễn liền vội vàng nên đón ôm lấy sở t ử lần này kém chút không cho sở t ử nhìn chết phi phi n g h i ê tả mau vung tay ta nhanh không thở được a từ ô n bên trong tránh ra sở tử tranh thủ thời gian hít thở một cái không khí mới mẻ cứ việc phi nghiễn mùi trên người cũng rất dễ chịu có một cỗ nhàn nhạt m ù i thuốc nhưng này loại thở không ra hơi ngạt thở cảm giác nhưng không tốt đẹp gì khô quả nhiên là kinh khủng như vậy lực lượng sở tử nhịn không được cảm khái m ộ n g o a lâm lúc này cũng đi lên phía trước mặc niệm vài câu chú ngữ về sau cánh cửa chậm rãi chậm rãi biến mất hết thẻ chung quanh lần nữa biến thành sinh cơ bừng bừng bộ dáng phi nghiễn bây giờ ta trắng vậy tộc đã làm tròn lời hứa ngươi cũng nên đem cái kêu bình long huyết g a o cho ta đại lục tiếng thông dụng nghe được m ẫ ngoã lâm lời nói phi n g h i ệ n bất động thanh sắc đem sợ từ bảo hộ ở sau lưng g ư ờ i quay người nhìn về phía hắn đương nhiên nếu là giao dịch đương nhiên muốn thành tín mua bán nhân tộc ở phương diện này thế nhưng là phi thường coi trọng chữ tín thiết hảo phi n g h i ệ n trực tiếp đem long huyết bình đã đánh qua m ộ ngoã lâm liền vội vàng đem nó vững vàng tiếp được sợ nó xảy ra vấn đề mà liên t ạ i hắn đi đón long huyết bình lúc một đạo khổng lồ ma pháp trận tại phi n g h i ệ n cùng sợ từ dưới chân tạo ra các loại m ộ ngoã lâm kịp phản ứng lúc đối phương đã truyền tống rời đi quả nhiên cái này nhân tộc vương giả rất cẩn thận đáng tiếc không có lưu lại nàng và cái tia nhỏ yếu nhân tộc vậy tiếng người vừa dứt lời một cỗ bảng bạc uy áp dáng lâm vương thiên địa này liền ngay cả mộ n g o a lâm thân thể cũng không khỏi con xuống tới tộc trưởng phi nghĩa i tên kia thừa dịp mấy ngày nay thời gian sớm tạo dựng ngoại giới truyền tống thông đạo ta không có để lại vị kia nhân tộc thiếu niên mời tộc trưởng trách phạt vậy tiếng người mộ n g o a lâm vì một chân xuống đất liền đầu cũng không dám nhấc trên bầu trời chuyển đến âm thanh vang dội không cần cái này nhân tộc thiếu niên chạy cũng liền chạy đơn giản là một cái may mắn điểm nhân tộc nhiều lắm là ở trong không gian cầm chút thảo dược thôi nói không chừng nhiều ngày như vậy hắn một mực tại một chỗ ẩn núp lấy sợ bị nguyên thú đâu. việc cấp bách ngươi trước tiên đem long huyết bình cho ta vậy tiếng người thị vậy tiếng người ngoại giới long m ạ c h tuyết sơn sở từ hai người vừa truyền t ố n g đi ra phi n g h i ễ n liền lại lôi kéo hắn lần nữa truyền t ố n g nhưng bởi vì thời gian cấp bách phát h ỏ a pháp trận cực kỳ r i ả n r ị mỗi lần chỉ có thể truyền t ố n g mấy ngàn km ba lần truyền t ố n g q u a n g mang về sau sở từ vội vàng túi đầu che miệng tranh thủ thời gian giữ chặt phi nghĩa c h ư n một trăm bốn mươi tám thần bí truyền t ố n g môn chương một trăm bốn mươi tám thần bí truyền t ố n g môn phi nghĩa tạ các loại hẹ chờ một chút ta thực sự có chút không chịu nổi vừa nói chuyện sở t ư nhịn không được nốt han loại kia trời đất quay cùng cảm giác đến nay hắn còn không cách nào thích ứng vị giữ chặt phi n g h i ễ nhìn n quanh bốn phía xác nhận một cái vị trí ân đã cách đủ xa nhất thời bán hội bọn hắn cũng tìm không thấy nơi này đến con đường sau đó chúng ta vừa đi vừa nói à. ông trời của ta làm sao lại nhiều như vậy ngươi sẽ không đem vùng không gian kia đất trống đều cho trả s á c ta trên tầng mây hai đạo tương cận lưu quan g tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền có thể bậy ra mấy cây số khi phi n g h i ễ n từ sở từ nơi đó tiếp thu được thảo dược lúc là thật giật này mình nàng vốn cho rằng sợ từ chuyến này có thể cho nàng mang ra mấy trăm cây cũng đã là rất không tệ thu hoạch ai biết đối phương lấy ra chân quý dược thảo to to nhỏ nhỏ số lượng chung vào một chỗ chừng hơn một bạt gốc đây là khái niệm gì giả thiết vùng không gian kia diện tích lớn có chút một nghìn cây số gông mỗi không chấm một cây số gông bên trong liền muốn có một gốc dược thảo bị sợ từ thu vào túi nói hắn để người ta đất chống t r à sát phi nghiễn cũng tin tưởng thậm chí ở trong đó còn có vài c ọ g là ngay cả nàng đều chỉ nghe nói qua nhưng chưa từng thấy qua bà bối tuyệt đối chân phẩm hh cũng liền nhiều ước điểm mà thôi ta kỳ thật còn có mấy cái khu vực không có đi đâu cũng coi như hảo tâm cho bọn hắn lưu lại một điểm sở từ sở lấy đầu ngượng ngùng nói、này. không biết vì sao phi n g h i ễ a đột nhiên có chút đồng tình những cái kia trắng bậy t ổ n g được thôi những n à y tỷ tỷ liền nhận lấy ngược lại ngươi cũng không cần đến các loại dược tề làm được bán đi về sau ta sẽ đem trong đó một nửa tiền đều gọi cho ngươi a đúng vừa bận chúng ta còn không có thêm hảo hữu lần này thuận tiện đem hảo hữu cũng tăng thêm a vừa nói xong sở từ bên này l i ê n tiếp vào mặt đối mặt hảo hữu xin keng vũ trụ vô địch siêu cấp lợi hại dược tề sư thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu có đồng ý hay không cái này cái q u ỷ gì biệt danh như thế nào cùng lục trạch na r a hỏa yêu như nhau lấy như thế rõ ràng danh tự tựa hồ là chú ý tới s ở từ nhìn mình ánh mắt có chút vi diệu phi n g h i ệ n vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói thế nào ta cái này biệt danh có vấn đề gì không không phải ta k h o có lát ở trước mặt ngươi thế nhưng là bây giờ liên bang dược tề sư thủ tịch ba người trước thứ nhất mà lại là trẻ tuổi nhất xinh đẹp một vị tôi ta không biết có bao nhiêu người cướp thêm ta hảo hữu đâu ngươi tiểu gia hỏa này lại còn bởi vì biệt danh do dự thật sự là không biết hàng sợ từ cười khổ điểm xác nhận hóa có độc ca đã đồng ý ngài làm h ả o hữu xin ân có độc ca ha ha ha ha đây là cái gì quỷ danh tự a tiểu gia hỏa ngươi còn không biết xấu hổ người ta ngươi danh tự này lên thật sự là đủ kỳ hoa đối với cái này sợ từ chỉ có thể bộ mặt hơi có vẻ lúng túng c h ậ c c h ậ c c h ậ c mất mặt a lúc trước bởi vì cái kia ngoại ý muốn bây giờ còn muốn bị người chế dễ ước mất quá cười về cười sợ từ rất nhanh liền thu thập song tâm tình mở miệng nói phi n g h ĩ tạ một nửa tiền không khỏi có chút nhiều lắm nếu như vậy chính mình căn bản lửa không có bao nhiêu kỳ thật những d ư ợ c thảo này ta vốn chính là chuẩn bị cho ngươi ngươi vẫn làm ì n h giữ đi n g h e xong phi n g h ễ n biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên tiểu g i a hỏa ngươi nhớ kỹ ta từ trước tới giờ không ngớ thích chiếm bằng hữu tiện nghi đây là ta xử sự nguyên tắc t h ú n chi thân minh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu ta giúp ngươi tiến vào vùng không gian kêu bản thân liền là bởi vì đối ngươi có chỗ thua thiệt lại thu ngươi đổ vật trong lòng cũng sẽ chỉ cảm giác bất an về phần kiếm tiền ngươi cho rằng đối với một cái tốt dược tề sư tới nói tiền loại vật này rất khó lấy tới sao ta thiếu không phải sau khi luyện thành, thành quả mà là quá trình bên trong cái kia kinh nghiệm bị máu cái này mới là một cái dược tề sư chân chính khao khát đồ vật cho nên nói ta đã chiếm hết người tiện nghi nếu như ngươi còn nhận ta tỉ tỉ này lời nói chuyện này cũng không cần nhắc lại thấy đối phương thái độ kiên quyết sở tử cũng biết mình không tốt lại kiên trì chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu phi n g h i ệ n trên mặt lập tức một lần nữa rào rạt lên mỉm cười đúng thôi cái này mới là ta biết tiểu gia hỏa thay cái chủ đề à, nói đến ngươi khả năng không biết nếu như đương thời chúng ta chậm thêm đi một giây lời nói khả năng liền rốt cuộc ra không được trắng vậy tộc tiểu thế giới rời đi thời điểm ta có thể cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng ba động đang nhanh chóng tới gần loại thực lực đó hẳn là trắng v ậ y tộc tộc trưởng không nghĩ tới à bọn hắn vậy mà thật dự định xuất thủ xem ra ta đầu này thương lộ về sau là không thể tới từ một mặt mỉm cười phi n g h i ĩ n trong miệng nghe được nguy hiểm như vậy lời nói sở từ tại chỗ sửng sốt một chút thì phản ứng sau lại có chút n g h i hoặc ta nhớ được vậy đen tộc người mạnh nhất là cái kêu ba vị vương giả cấp chiến l ự c chẳng lẽ trắng v ậ y tộc tộc trưởng mạnh hơn sao phi n g h i ĩ n không hề nghĩ ngợi liền khoát tay h á o cũng chưa chắc từ loại cấp bậc kêu y thế đến xem hẳn là còn không có vượn qua vương cấp đến kế tiếp cấp độ chỉ là ta chiến đấu trình độ có hạn lại là vừa đột phá vương cấp toàn bộ liên bang vương cấp bên trong chỉ sợ cũng thuộc thực lực của ta yếu nhất h ú n g chi lại muốn mang lên người trốn tới độ khó càng lớn hơn may m à ta sớm cảm giác không đúng tạo dựng truyền tống ra tiểu thế giới phát trợ thế nào ta thông minh a phi nghĩa một bộ nhanh khen ta bộ dáng sở từ yên lặng giơ ngón tay cái lên hai người một đường cười cười nói nói rốt cục trước lúc trời tối về tới h ắ t lân thành như vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt ta trước đó thu được ta cái kia cháu gái cầu cứu mới vội vã từ thứ nhất phân tranh khu chạy đến bây giờ suy nghĩ một chút ta ở nơi đó còn có chút việc không làm xong liền đi trước sở tư nhẹ gật đầu hai người như vậy liền dự định phân biệt kết quả phi n g h i ễ n còn chưa đi hai bước liền lại đi trở về à đúng cái bên i kia lân phiến ngươi còn không có dùng đúng không nhớ kỹ đem nó mang ở trên người bất luận là tại lam tinh vẫn là thần bực một khi ta cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm nhất định sẽ chạy tới đầu tiên cứ như vậy tạm biệt tiểu g i a hỏa gian g g i á c không gian lập tức vỡ vụt phi n g h i ễ n thân ảnh chậm rãi chui vào vết nước không gian khả năng đối với bọn hắn loại tồn tại này tới nói trận pháp truyền tống đã mất đi ý nghĩa dưới trời chiều sở t ử cười nhìn chăm chú lên đ ố i phương biến mất thân ảnh tốt ta cũng nên về lam tinh nghỉ ngơi một chút lần này đi ra thời gian thật sự là có đủ lâu nói xong sở t ử thối lui ra khỏi thần v ự c thời khắc này lam tinh vẫn là ban đêm rửa mặt xong sở t ử hưởng thụ lấy trí năng quản gia chuẩn bị cho hắn đồ ăn lại tại lầu hai trên b à n công thưởng thức một lát cảnh đêm sau đó liền về đến phòng nằm ngáy h ó h ó t r ư ờ n g một trăm bốn mươi chín khôi thất đ ổ i tới một c h ư ờ n g một trăm bốn mươi chín khôi thất đ ổ i tới một thời gian đảo mắt đi tới giữa chương ngày thứ hai đã sớm tỉnh sở từ đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn xem liên bang tin tức có đôi khi thích hợp vương l ỏ n g cũng rất trọng yếu dù sao hắn đầu tiên là một cái lam tin h người tiếp theo mới là thần bực bên trong thiên mệnh người một mực đợi ở bên kia thế giới dễ dàng để cho người ta sinh ra rất mãnh liệt cắt đứt cảm giác lúc này từ trí năng quản gia thao túng người m ã y đem một chén cà phê bưng đến s ở từ trước mặt chủ nhân ngài muốn cà phê thêm đường thêm sữa a cảm ơn s ở từ bưng lên đến uống một bụng ân vẫn là cái k i u vị vất quá luôn cảm giác vẫn là không bằng mình con trai tốt lục trạch mời khách tới tốt làm uống keng ngài có một đầu đến từ vô danh đẹp trai b ư ớ một viên tin tức ân nhắc tào tháo tào thao liền đến con hàng này nghĩ như thế nào đến cho ta phát tin tức chẳng lẽ lại lại có chuyện gì muốn ta hỗ trợ vậy ta đến cùng là giúp đâu vẫn là không giúp đâu không đối cái này còn phải nghĩ sao huynh đệ tìm ta hỗ trợ đương nhiên muốn giúp điều kiện tiên quyết là hắn muốn gọi cha mở ra tin tức giao diện đập vào mi mắt mấy chữ để sở từ nguyên bản giãn ra lông mày chậm rãi nhữ lại vô danh đẹp trai b ư ớ c m ộ t viên sở tử xảy ra chuyện lớn người mau nhìn liên bang tin tức sở tử ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt ảnh liên bang tin tức ta bây giờ đang ở nhìn a có vấn đề gì không ngay sau đó chỉ thấy màn ảnh bên trong hình tượng đột nhiên nhất c h u y ể n người chủ trì sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc cắm truyền bá một đầu khẩn cấp thông chi tại trong vòng một canh giờ liên bang các đại thành thị khu vực bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo thần bí truyền tống môn từ đó hiện lên khoái vật đã bắt đầu đối thành thị tạo thành phá hư mời các vị cư dân đề cao cảnh giới như phát hiện truyền tống môn mời lập tức rời xa liên bang đã tại triệu tập cường giả đối nó tiến hành trấn áp tiếp súng chính là một đạo lại một đạo trực tiếp hình tượng đều la đến từ xuất hiện truyền tống môn các đại thành thị vài trăm mét cao vòng xoáy chi môn như là vẽ đỏ dạ hộp ma đứng bức tại trong thành thị phương v i ê n mấy cây số đã sớm bị san thành bình địa quái vật không ngừng từ đó hiện lên nguyên bản cao ngất cao ốc đang tại s ổ đổ có chút cỡ lớn trong thành thị cường giả san sát hai hại rất nhanh liền có thể được đến khống chế thật có chút cỡ nhỏ thành thị khả năng ngay cả một vị trung đẳng chức nghiệp giả đều không có điều này sẽ đưa đến quái vật điên cuồng tại đường phố bên trên triển khai đồ sát máu tươi dỡ bẩn thi thể những này đủ loại vốn không nên xuất hiện tại lam tinh hình tượng bây giờ lại không chút lưu tình hiện ra ở tất cả lam tinh người trước mặt cái này đến cùng xảy ra chuyện gì sở từ nhìn xem hình tượng chân mày n u chặt vâng đột nhiên một tia chớp b ạ c h phá chừng không xa xa bầu trời dần dần âm chầm xuống cách pha lê sở từ có thể nhìn thấy mây đen trên không trung nhanh chóng lan tràn vừa mới còn một mảnh sáng sửa thời tiết trong nháy mắt phản phất muốn rơi ra mưa to chuyện gì xảy ra thời tiết này không khỏi cũng có chút quá không tìm đường a ngay tại sở từ hơi nghi hoặc một chút lúc thành phố nơi xa trên không một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụ đột nhiên băng lên、cách. trong hư không h ì n mạng nhện vết rách không ngừng lan tràn đường phố bên trên có cảm giác bén nhạy cư dân rất nhanh liền phát hiện đầu này đang tại lan tràn vết rách doa đến hắn vội vàng kinh hô kêu to đó là truyền thống môn xuất hiện trước dấu hiệu mọi người chạy mau cái gì càng ngày càng nhiều người chú ý tới mảnh này dị tượng dự định quay đầu liền chạy mặc dù phản ứng của bọn hắn rất nhanh nhưng truyền thống môn xuất hiện tốc độ lại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn giang d á c theo hình mạng n h n vết rách hoàn toàn t a n g vỡ một đạo cao tới vài trăm mét vòng xoáy chi môn từ đó nổi lên chung quanh kiến trúc cũng tại không gian vỡ vụ lúc trực tiếp bị nghiền nát a chạy mau quái vật lập tức liền muốn đi ra vừa dứt lời một cái tốc độ cực nhanh bóng đen liền từ vòng xoáy cánh cửa bên trong thoát ra hướng phía phụ cận đám người p h ó n g đi ngay tại nó muốn tiếp cận đám người trong nháy mắt một thanh đại kiếm bỗng nhiên hướng nó chém vào m à đi bóng đen phảng phất cũng minh bạch thanh đại kiếm kia rất nguy hiểm tại thời khắc cuối cùng thu tay lại kéo dài khoảng cách vê anh đại kiếm trùng điệp cắm vào mặt đất đám người lúc này mới thấy rõ đạo hắc ảnh kia diện mạo liêm đao trạm chi tiết phối hợp bên trên đôi kia lay động mắc ép rất nhanh liền có người nhận ra quái vật này là ưu ảnh bọ ngựa gia hỏ này là thần bực tây đại lục qu trong đám người một vị trung niên bộ d á n g nam tử n ị c h người mà lên đi vào đại kiếm bên người dễ như chở bàn tay mà đem rút ư ớ c ra h i ệ n nhiên vừa mới liền là hắn ném ra trôi này đại kiếm con này ưu ảnh bọ ngựa thực lực chí ít có ngụ dai ta đến ngăn lại ra hỏa này cho đoàn người tranh thủ thời gian không muốn chết liền tranh thủ thời gian chạy có người tại chạy trên đường bay đầu muốn nhìn rõ vị này người xa lạ hình dạng nhưng càng nhiều người tại sinh tử thời khắc nguy nan sẽ chỉ bị hoảng sợ thôi động muốn lập tức chạy khỏi nơi này d ơ lên chân trước sắc bén răng cơ liêm nao ưu ảnh bọ ngựa nghiêng đầu nhìn xem cái này ngăn tại trước mặt mình nhân loại một giây sau t h một h cách a nó đ i biến ê n m không trúng đ ạ ưu ảnh bọ ngựa lần nữa hóa thành bóng tối không ngừng từ bốn phương tám hướng công kích vẹn vẹn mấy giây song phương liền đã giao thủ mấy lần ngừng từ m ư ợ nhưng n ờ đối p h ơ công kích làm ú c lượt lui tạm đấy, nam nhân tạm thời lui lại kéo d i khoảng cách, h t ẩ người h h trong、lòng. Tiếp tục lòng. n vậy quyết không phải pháp, nhanh chiêu, nhất định phải nghĩ biện pháp sớm chút giải quyết rơi nó. Nhưng biện nó muộn cũng trúng biện nó. n giải g rơi quá tốc ta của độ sớm sẽ sớm làm ư thợ săn lũ ảnh bọ ngựa sẽ không cho hắn cơ hội phản ứng chỉ thấy thân thể của nó trong trước mắt lại lần nữa biến mất nam nhân tính phản xạ đem đ ạ i kiếm ngăn ở phía sau từ vừa mới mấy lần trong lúc giao thủ con quái vật này công kích t i ể u gì cũng sẽ từ phía sau xuất hiện hắn tự nhận là đã đại khái thăm dò ra hỏa này phương thức công kích nhưng rất đáng tiếc là lần này ưu ảnh bọ ngựa ngưng kết thành thực thể lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn cái này nam nhân đã không kịp phòng ngự sắp bén liêm đ a o sắp đâm vào thân thể của hắn không đây là một cái cơ hội phốc phốc ưu ảnh bọ ngựa chân trước dễ như chở bàn tay xuyên phá phòng ngự đâm vào nam nhân lồng ngực mặc dù không co xuyên qua nhưng máu tươi trong nháy mắt liền thuận vết thương chảy ra nhưng đối phương dù sao cũng là ngũ giai chiến sĩ đạo này công kích còn chưa đủ lấy lấy mạng của hắn Thế là chịu o n này u ảnh bỏ ngựa liền bỏ b chuẩn bị rút ra chân trước chân cách c khoảng h kéo dài ẩ n xuống một lần công hắn bị một mẹ Thật kích. Xách! đựng a Nam tay u quá cuối à? Bất bắt bắt lấy tốt, tráng cánh dạng lại ngạnh này cũng cùng người. nhân kiện xinh xinh lồng n c liềm đào k h ô để đựng cho cùng chân trước. Chiều tranh thoát, hữu ảnh bỏ ngựa cùng muốn rút ra ngựa liền muốn Xoát! bỏ kịch liệt đau nhức nam nhân vung xuống đại kiếm tỏa ra lăng lệ bạch quang hướng thẳng đến quái vật thân thể chạy ra ưu ảnh bọ ngựa thi thể nằm dạp trên mặt đất không nhúc n í c nam nhân liền vội vàng đem cái tia to lớn chân trước từ thân thể của mình rút ra thuận tiện ra một mảng lớn máu tươi khu khu quả nhiên ta vẫn là chán ghét loại này lấy thương đổi bệnh cách làm thật là đau chết mất hắn vội vàng xuất ra một bình dược tề rót vào trong miệng vết thương trên người lúc này mới dần dần bắt đầu khép lại nhưng lại tại lúc này một cô không hiểu thấu không hài hòa cảm giác xuất hiện tại hắn trong lòng các loại vì cái gì quái vật này bị rết về sau thi thể không có biến mất với lại kinh nghiệm của ta đâu đây không phải thần bực bên trong quái vật sao vì cái gì rết không bạo kinh nghiệm nhìn xem u ảnh bọ ngựa thi thể nam nhân rất xác định đối phương đã tử vong nói cách khác loại này d á n g lâm tại làm tinh quái vật là sẽ không sinh ra kinh nghiệm tồn tại sách thật xối quậy chịu như thế đau thương vậy mà cái gì đều không cầm tới vất quá hạnh hảo nhân quần đều đã sơ tán rồi chí ít ân tiếng nói im bặt mà dừng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tràn ngập đầu góc của hắn ạ dễn lìn nhanh chóng tiêu thăng nam nhân chịu đựng đau đớn dùng cái này sinh chỉ có tốc độ đem lại k i ế m ngăn tại trước người v anh to lớn lực trùng kích thuận thân đau phản chấn đến thân thể của hắn đem hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài ngay sau đó trùng điệp té xuống đất lần này cho dù không có công kích đến thân thể nam nhân cũng cảm giác mình ngũ t ạ n g lục phủ đau sắp lệnh vị trí hắn khó khăn mở to mắt nhìn về phía vòng xoáy chi môn chỉ thấy ánh nắng chiếu không tới trong bóng tối sớm đã thêm ra không biết bao nhiêu đối m ắ t ép trong đó mỗi một cái ưu ảnh bọ ngựa mang cho hắn uy hiếp cảm giác đều không kém gì hắn giết chết con này đáng chết vậy mà tới nhanh như vậy nam nhân muốn chạy trốn nhưng hắn thân thể đã đau không thể động đậy khi sinh mệnh chân chính nhận đến uy hết lúc hắn lúc này có lẽ có một tia hối hận ha, ha sớm biết liền bất đắc t r anh hùng còn không công đem mạng nh nam nhân tuyệt vọng nhìn dưới mặt đất nhịn không được hối h ậ n phải biết thần v ự c bên trong tử vong còn có phục sinh nhưng nếu là tại l à m tinh tử vong cái k i a chính là thật đã chết rồi cái k i a đạo tràn ngập sát ý khí tức càng ngày càng gần cho dù hắn không ngẩng đầu lên cũng có thể rõ ràng cảm giác được 10 m é t 5 m é t 1 m é t nam nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn đêm nay giống như không về nhà được Ông trầm trên bầu trời một bóng người như là cô sao trổi từ trên trời giáng xuống mang theo to lớn uy thế rơi ẩm ẩm tại vòng xoáy chi môn trước mặt vê anh một q u y n dung trời dưới một cách này tất cả ưu ảnh b ỏ ngựa tất cả đều hóa thành mảnh vỡ rơi lấy đất duy chỉ có không có thương tổn đến nam nhân nửa phần hắn chịu đựng đau đớn chậm rãi ngần đầu trong b u ổ i mù một vị sắc mặt hung hãn lão nhân đi ra nhìn thấy đôi phương giờ khắc này trong lòng nam nhân đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ thậm chí cảm giác khôi thất mặt đều có chút mặt mũi hiền lành không sai chạy tới chính là lan hải thị thủ hộ giả khôi thất chỉ thấy khôi thất đi vào nam nhân bên người đưa qua một bình rực tề nam nhân không hề nghĩ ngợi liền một b ụ n rót xuống dưới ngay sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể của mình đau đau đau đều đã khép lại hắn liền vội vàng đứng lên hoạt động một chút thân thể đối khôi thất túi đầu cảm kích nói thật là phi thường cảm tạ ngại khôi thất nhìn hắn một cái quay đầu vừa nhìn về phía một bên t à n mát lại kiếm đem nó từ dưới đất cầm lấy sau đó trùng điệp nhét vào nam nhân tay bên trong ngươi đã làm được rất nhiều người làm không được sự tình tiếp xuống liền giao cho ta nam nhân hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên thật sâu b á i một cái sau liền quay người rời đi hắn biết rõ mình đợi ở chỗ này sẽ chỉ thêm phiền căn bản chẳng có tác dụng gì có chỉ là không đợi hắn chạy ra bao nhiêu khoảng cách sau lưng đại địa đột nhiên chuyển đến cảm giác chấn động mãnh liệt không lay chuyển được trong lòng hiếu kỳ hắn vẫn là quay người nhìn thoáng qua sau lưng lần này kém chút đem hắn cứ thế tại nguyên chỗ chỉ thấy vài trăm mét vòng xoáy cánh cửa bên trong chính chậm rãi đi ra một cái toàn thân quanh quẩn lấy màu tím đen ma khí quái vật mấy tầng lâu cao thân thể làn da màu tím sấm bắp thịt quần c u ộ n tràn ngập man lực cảm giác đỉnh đầu hai đầu mọc r a bén nhọn cự giác màu đỏ tươi ma quang từ con ngươi tràn ra bàn tay cùng vai con g chu còn mọc ra màu đen v ậ y kích thích dưới chân mặt đất bị xích hồng hỏa diễm hôn tạ ma khí bao vây lấy phẳng phất từ địa ngục đi ra át ma khôi th đến từ phía tây đại lục ma vực viêm ma nhất tộc nhìn rõ thuật viêm ma tộc ma thu cấp lờ ở chín trăm mười cấp điểm sinh m ệ n h một nghìn hai trăm v i r u vật lý công kích chín mươi v đút ma pháp công kích bảy mươi v đút phòng ngự vật lý ba mươi v đút phòng ngự ma pháp bốn mươi v đút tốc độ hai mươi v đút phản ẩn đẳng cấp mười tám cấp kỹ năng một ma viêm thân thể bị động ma lực giảm tổn thương hay không p h ỉ dị c ả n đạ mạ dễ đủ sần ba mươi hỏa nguyên tố giảm tổn thương năm không kỹ năng hai địa ngục ma vụ phóng thích màu tím đen ma vụ đối phạm vi bên trong địch nhật che chắn tầm mắt cũng tiếp tục tạo thành mỗi dây một trăm bốn mươi v i r u điểm mv phát t i ê u đốt tổn thương kỹ năng ba hủy diệt tự bạo khi lượng máu thấp hơn mười dẫn động thân thể phát sinh tự bạo đối phủ cận địch nhân tạo thành một nghìn năm trăm vê đ ú t hỗn hợp tổn thương thật buồn nôn kỹ năng không hổ là từ cái chỗ kia đi ra trung tộc khôi thất khẩn c h ầ m c h ầ m vào đầu này viêm ma thân thể sớm đã tiến vào tư thế chiến đấu mặc dù hắn có lòng tin đem nó đánh giết nhưng đối phương một kỹ năng cuối cùng là thật có chút quá bất hợp lý cái này nếu là tại trong thành thị nổ hậu quả khó mà lường được không đợi hắn suy nghĩ đối sách viêm ma tộc cầm trong tay hỏa diễm ngưng k í c mà thành to lớn lưới đao hướng hắn vào tới cái kia khổng lộ thân thể khởi động lại tuyệt không l trong chớp mắt liền đến đến khôi thất trước mặt vê anh theo viêm nhận trùng điệp trả xuống một đầu vài trăm mét lớn lên hỏa diễm vết nước dọc theo thành thị đường đi phá hư hết thảy toàn bộ đại địa đều tại rung động mà khôi thất bằng vào tự thân tính linh hoạt đã g ọ t đến bên cạnh một tòa cao lầu trên sân thượng nhưng một giây sau viêm ma đ a o lại lần nữa từ đỉnh đầu của hắn rơi xuống mặc dù hắn tái bút lúc t r á n h thoát nhưng cả tòa cao ốc lại khó thoát vận rủi bị một phân thành hai chương một trăm năm mươi mốt viêm ma tộc chương một trăm năm mươi mốt viêm ma tộc đắm chết thật sự cho rằng ta là ăn chay coi q u y n vê anh thân là cự giai cường giả t h ô i thất một quyền này tổn thương cũng không thấp viêm ma khổng l ộ như thế thân thể cũng bị đánh không ngừng ngùi lại chỉ là tại ma viêm thân thể giảm thương ra chỉ dưới tạo thành tổn thương lại có chút không đáng chú ý song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi mỗi lần khôi thất đều có thể tại công kích khoảng cách linh hoạt tìm tới phản kích không gian đánh ra tổn thương nhưng mặc dù như thế rất nhanh viêm ma liền đã nhận ra không thích hợp rõ rệt hắn ngay cả một đ a o đều không có chém vào cái này nhân tộc trên thân mình ngược lại bị đánh không còn cách nào khác thế là hắn quả quyết kéo dài khoảng cách ra trên người bắt đầu toát ra nồng đậm màu tím đen ma khí sau đó dần dần hướng phía chung quanh lan tràn khôi thất động tác cũng bị đánh gãy địa ngục ma vụ tiếp xúc người mỗi giây nhận đến một trăm bốn mươi vê đốt kết xù ma pháp tổn thương lại một khi tiến vào liền sẽ bị đâm mù mất đi tầm mắt dễ dàng lọt vào đánh lén khôi thất cũng không dám tùy tiện tiến vào g i a hòa này dự định nút ở bên trong không g i a đáng giận sớm biết vừa mới liền nên đem hết toàn lực thử có thể hay không trực tiếp giết nó mắt thấy ma vụ bao phủ diện tích càng lúc càng lớn khôi thất trong lòng không khỏi nổi lên một vòng lo lắng trước khi đến hắn liền hướng liên bang báo cáo qua lan hải thị tình huống nhưng lợi đến trợ giúp sát xuất cũng rất xa đời bây giờ các đại thành thị đều đã xuất hiện vòng xoáy chi môn tình huống liên bang chống gia cường giả đều đã tham chiến thân là lan hải thị trấn thủ giả lập tức chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính hắn nhưng loại này tình huống liền xem như hắn cũng không khỏi nổi lên đau đầu không nắm chặt thời gian giết đầu này viêm ma lời nói ma vụ sẽ tiếp tục hướng ra ngoài báo phủ những cái kia cư dân bình thường chạm vào h ắ n phải chết nhưng nếu như cuối cùng thời khắc mấu chốt không có giết chết lời nói đối phương cũng sẽ mở ra hủy diệt tự bạo đến lúc đó liên lụy khu vực tuyệt đối cũng sẽ không nhỏ điển hình lựa chọ ma vẹn vẹn liền làm một hồi này công phu ma vụ lại hướng ra phía ngoài bao phủ vài trăm mét những n à y ma vụ tốc độ cũng quá nhanh tiếp tục như vậy không đến mười phút t r u n g quanh mười mấy km đều sẽ l u ô n hãm nếu là có một trận gió đem nó thổi tan liền tốt bất quá vừa nói xong khôi thất liền hối hận đều đến loại thời điểm này mình lại còn tại hứa u tưởng dưới mắt việc cấp bách là muốn tìm tới thích hợp phá cục chi pháp ngay tại lúc này một cố dị thường ba động tiến nhập phạm vi cảm nhận của hắn ân giống như có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần chẳng lẽ là liên bang trợ giút đến khôi thất quay đầu nhìn về phía phương xa bầu trời chỉ thấy âm á m trong tầng mây đột nhiên hiện lên một điểm thanh mang trong chớp mắt cái tia đạo lưu quang liền phảng phất thoáng hiện bình thường đã đi tới khôi thất trước mặt khi thấy rõ trước mắt người tới khôi thất lúc này sửng sốt ân tiểu t ử tại sao là ngươi phía sau ngươi đây là pháp sư nghề nghiệp lục giai ma pháp phong c h i dực ta nhớ được ngươi thật giống như không phải pháp sư a sau lưng mọc lên cánh chim màu xanh lơ lửng giữa không trung s ở từ c ư ờ i lắc đầu long ngữ ma pháp dù sao cũng là cực kỳ khó gặp đồ vật khôi thất không biết cũng mười phần bình thường lúc này hắn đem ánh mắt đặt ở xa xa địa n g ụ c ma vụ cùng vòng xoáy chi môn bên trên trong mắt không khỏi hiện ra n g h i ê trọng khôi thúc cái này trong sương mù là cái gì vì cái gì cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm khôi thất thở dài dùng giản lược ngôn ngữ nói cho sở t ử viêm ma tộc sự tỉnh sở t ử nghe xong bừng tỉnh đại ngộ cho nên nói chỉ cần đem cái này sương mù thổi tan ngải liền có biện pháp đánh g i ế t cái kia viêm ma tộc đúng không chuyện này liền giao cho ta à vô bộ ngực sở t ử trực tiếp thôi động vẫn phong chi rực đi vào trên cao trong mắt lóe lên yếu ớt thanh sắc và mang phải biết long ngữ ma pháp bên trong vẫn phong chi dực năng lực không chỉ có riêng là huyền hóa ra một đôi cánh tăng độ nhanh nhẹn tốc độ đơn giản như vậy dưới loại trạng thái này sở t ử có thể hoàn toàn sử dụng phong nguyên tố lực lượng nói một cách khác chỉ cần tinh thần của hắn thuộc tính đầy đủ hoàn toàn có thể cùng một tên chủ tu phong hệ ma pháp pháp sư c h ứ c nghiệp giả đánh đ ồ n g phong lên vung tay lên t r u n g quanh phong nguyên tố lập tức nhận lấy triệu h á n một đạo khổng lồ màu xanh long quyện phong trên không trung cấp tốc ngưng tụ hình thành khôi thất trận mắt há hốc một mà nhìn xem một màn này đi tại sở từ điều khiển dưới long quyển mắt há hốc một mà nhìn xem một màn n à đối phương thậm chí còn có chút mộng bức mà nhìn xem sở tử khôi thúc đến ngươi xuất thủ sở tử ngửa mặt lên trời hô lớn vừa dứt lời một cỗ bảng bạc uy thế từ khôi thất trên thân bộ phát chỉ thấy cả người hắn hóa thành một viên sao băng từ phía trên đài nhảy xuống hướng phía v i ê m ma tộc quanh ra một kích toàn lực l i ê n đ ị a quyền và a n g chín trăm vê đốt lực lượng cường đại đánh vào v i ê m ma tộc khổng lồ thân thể phía trên trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài rơi vào vòng xoáy chi môn trước khôi thất đứng ở nơi đó trên trán chảy ra không ngừng dưới m ù hôi dị vừa mới một kích kê hao phí hắn tất cả thể lực trong thời gian ngắn hắn không có khả năng lại đánh ra đạo thứ hai công kích như vậy nhưng mặc dù là một đòn toàn lực của hắn tại đối phương cường đại thân thể trước mặt vẫn như cũng bị cắt giảm rất nhiều tổn thương không cách nào đạt tới nhất kích tất sát lại thêm trước đó tích lũy tổn thương bây giờ đối phương lượng máu đã ngã xuống dây đỏ phía dưới quả nhiên ngã xuống v i ê m ma tộc c h ầ m dãi đứng dậy màu đỏ tươi ma quang hung ác mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào xa xa khôi thất mà cái kia làn da màu tím cũng tại thời khắc này lên bỗng nhiên nổi lên một vòng hồng sắt bờ sáng không tốt giá hỏa này muốn tự bạo tiểu từ ngươi chảy mau ông khôi thất tiếng nói vừa dứt một đạo dài mười mét màu đỏ tươi đao quang đống nhiên từ hắn bên người vung ra trực tiếp chạm tại v i ê m ma tộc trên đầu đem nó chém đầu thân thể to lớn ẩm vàng bị xuống cái này thôi thất ngu ngơ mà nhìn trước mắt một màn lúc này sở từ chậm rãi đi đến bên cạnh hắn đem trong tay hoành đao thu vào hô cuối cùng kết thúc thôi thúc ngươi không sao chứ làm sao c h ả y nhiều như vậy mồ hôi không phải là bị hù đi đối mặt sở từ nói b ù a thôi thất cơ giới tính quay đầu nhìn lại vừa mới một cái kia là ngươi đánh đi ra a làm nửa ngày là hỏi cái này sở từ cũng không có ý định giấu giếm bất đắc dĩ giang tay ra ngài nhìn nơi này còn có những người khác sao không phải ta đánh đi ra chẳng lẽ là quỷ a thấy đối phương chính miệng thừa nhận khôi thất trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh ngoài miệng lại là nhịn không được cảm thản nói ai quả nhiên là giả đến cuối cùng còn muốn dựa vào người trẻ tuổi xuất thủ nếu không phải ngươi đầu này viêm ma tộc ta còn thực sự không biết làm sao bây giờ đến lúc đó đây đối với lan hải thị chính là một trận trọng đại nguy cơ cảm ơn tiểu tử là ngươi cứu được mọi người chương một trăm năm mươi hai đánh giết viêm ma tộc ba ba khôi thất vui mừng bố sợ từ bà bay sở tử bất đắc di cười một tiếng khôi thúc người ta ở giữa cũng không cần nói cảm tạ với không cảm t ạ lúc trước nếu không phải ngài ta chỉ sợ ngay cả ăn cơm đều thành khó khăn lại nói ngài nếu là xảy ra chuyện ta tìm ai cho ta làm như vậy địa đạo hành thái mì trứng gà đi ngài nói có đúng hay không ha ha ha tiểu từ ngươi quả nhiên vẫn là ham ngươi khôi thúc thủ nghệ của ta đ i ệ u tôi hôm nay ngươi khôi thúc ta mời khách muốn ăn cái gì đều có thể bất quá trước đó chúng ta trước tiên phải ở nơi này giữ vững một đoạn thời gian đợi đến người của liên bang tiếp nhận tài năng rời đi sở tử không hề nghĩ ngợi đáp ứng về sau mấy cái giờ đồng hồ bên trong hai người một bên nói chuyện phía một bên dọn dẹp từ vòng xoáy cánh cửa bên trong thường thường xuất hiện quái vật chỉ bất quá những quái vật này đại đa số cũng chỉ là năm lục giai mà thôi là không nổi ngọn gió nào giống như là viêm ma tộc cường đại như vậy quái vật càng là một cái đều không gặp lại mà hai người c h ấ n thủ vòng xoáy chi môn sự t ì n h tự nhiên cũng bị lan hải thị đại đa số c ư dân biết cứ việc không thể khoảng cách gần quan sát nhưng bọn hắn rất nhiều người vẫn là xa xa đứng tại chỗ cao nhìn về phía vòng xoáy chi môn bên này chỉ thấy thường thường có v a n h minh tiếng quyền cùng màu đỏ tươi quang mang từ bên kia truyền ra mấy tầng lâu cao viêm ma tộc thi thể vừa lúc liền quỷ gối vòng xoáy chi môn c ổ n g lộ ra cực kỳ dễ thấy hai người tựa như lan hải thị hàng rào đ e m quái vật nạnh g xinh xinh ngăn ở bên ngoài thật mạnh không nghĩ tới ta lan hải thị còn có loại cao thủ này với lại một lần liền là hai vị nếu không phải bọn hắn chỉ sợ hôm nay tòa thành thị này đã biến thành một tòa phế tích còn không phải sao ta nghe nói ở trong đó một vị vẫn là chúng ta lan hải thị c r ấ n thủ giả đại nhân trấn thủ giả ngươi biết không đây chính là cùng liên bang thẩm phán đình bình khởi bình tọa cường giả thật hay giả khó trách thực lực sẽ mạnh như vậy cái k i a một vị khác là ai có người biết không hại không cần hỏi ta đều hỏi qua đến một vòng không có một người biết bất quá cũng không phải vội nghe nói những thành thị khác truyền tống môn đã bị lần lượt chấn áp tin tưởng không được bao lâu liên bang trợ giúp liền sẽ đến đến lúc đó đối phương tự nhiên sẽ hỏi thăm vị cường giả kia thân phận thân nhắc tào tháo tào thao liền đến các ngươi nhìn bọn hắn tới đang tại nói chuyện trời đất sở từ cùng khôi thất cũng cảm ứng được ba đậu chỉ thấy lan hải thị t r ê không mấy đạo màu làm truyền tống quan mang dáng lâm nơi này người đến đều là liên bang phái đến trấn thủ cường giả đ thật bá đạo u t cầm thi thể ngăn cửa ta vẫn là lần thứ nhất gặp cái gì ngăn cửa ngươi không có phát hiện tên kia đầu lâu nay g tại bên cạnh sao vị tia trấn thủ giả đại nhân nhất định là thừa dịp con này viêm ma tộc mới ra lúc đến trực tiếp đem nó cường thế đánh giết lúc này mới có một màn này a thì ra là thế đi đừng nói nhảm một hồi nhìn thấy hai vị kia lúc đều cho ta thu liễm một chút mấy người rất m a u tới đến vòng xoáy chi môn chỗ cùng khôi thất hai người gặp được mặt song phương đầu tiên là hữu hảo nắm lấy tay ngay sau đó người tới liền đối với khôi thất tôn tính nói ngay tốt khôi trấn thủ làm chúng ta là liên bang lần này phái tới đóng giữ nhân viên chấn áp truyền thống môn sự tình bất và ngại không biết vị này là khôi thất tư liệu ngay tại liên bang bởi vậy bọn hắn tự nhiên nhận ra nhưng bên cạnh tướng mạo có chút tuổi trẻ sở từ lại là thực sự gương mặt lạ bất quá mặc dù như thế bọn hắn cũng không có khả năng bởi vì tướng mạo liền xem nhẹ sở tử có thể tại thời điểm này cùng khôi c h ấ n thủ làm đứng chung một chỗ người động nao đều biết sẽ không đơn giản như vậy khôi thất quay đầu cười nhìn về phía sở tử tiểu tử không tự giới thiệu mình một chút sở tử lắc đầu bất đắc dĩ hắn kỳ thật cũng không thích cùng người xa lạ liên hệ bất quá đã đối phương là liên bang phái người tới vậy hắn có dễ dàng hơn biện pháp liền để đối phương nhận biết mình không cần dùng cái này là được nói xong sở tử từ hệ thống không gian bên trong xuất r a cái viên kia tượng chừng cho chuẩn thẩm phán làm thân phận kiếm nhỏ một bạn quả nhiên mấy người khi nhìn đến kiếm nhỏ màu bạc trong nháy mắt lập tức mở to hai mắt nhìn vội vàng túi đầu c u n g kính nói nguyên lai、like、là chuẩn thẩm phán làm đại nhân vừa mới không có nhận ra ngài còn xin mặc ái cũng không trách bọn hắn phản ứng lớn như vậy dù sao c h ấ n thủ giả cùng thẩm phán đỉnh mặc dù cùng thuộc liên bang quản hạt lại tại tầm cấp quan hệ bên trong cùng thuộc cung cấp nhưng người sáng suốt đều biết thẩm phán đỉnh quyền lên tiếng tại liên bang nội bộ so c h ấ n thủ giả phải lớn nhiều ân truyền thống m ô n liền giao cho các ngươi khôi thúc chúng ta đi thôi、Tốt. tại mọi người dưới ánh mắt thân ảnh của hai người dần dần biến mất thật trẻ tuổi chuẩn thẩm phán làm đội trưởng người gặp qua còn trẻ như vậy chuẩn thẩm phán làm sao lúc trước ta còn không biết lượng sức đi thử qua chuẩn thẩm phán làm k hảo hạch ông trời của ta độ khó kia đơn giản không hợp thói thường đến bạo muốn tại chủ đại lục võ y á chiến tuyến đánh giết vậy đen tộc đạt tới mười ngàn điểm tích lũy a có người dám khai nói đúng vậy à đ ồ n g dạng là ma t h ú cấp quái vật vậy đen tộc săn giết độ khó thậm chí so viêm ma tộc còn muốn cao dù sao bọn chúng tổng cộng tập thể hành động còn biết vận dụng chiến thuật cùng mai phục b ệ n nhân cùng giai tình h ư n g dưới ta ứng đối một cái c ú khó như lên trời ai đóng giữ tiểu đội trưởng nhìn lấy mình các đội viên nhịn không được lắc đầu không phải các ngươi coi là thẩm phán đình độc lập với tất cả cơ cấu phía trên lại tại liên bang bên trong n g ư quyền tối cao là nguyên nhân gì đưa đến thậm chí bọn hắn còn có được tiền trạng hậu tấu quyền lợi như vậy mỗi một vị chuẩn thẩm phán làm sinh ra nghe nói đều có trở thành vương cấp tư cách tất cả chuẩn thẩm phán làm chỉ cần không vấn lạc tương lai nhất định là liên bang bên trong đại nhân vật, thứ nhất. Giống chúng ta, tiểu nhân vật như vậy vẫn là làm tốt chính mình bản chức công tác c khôi thúc chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì lam tinh đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy truyền tống môn cái này tại quá khứ nhưng chưa từng có phát sinh qua cũ kỹ trong cửa hàng chỉ có sở tử cùng khôi thất hai người ngồi đối diện nhau sở tử hỏi nghi vấn trong lòng ta cũng là vừa nhận được tin tức về phần nguyên nhân liên bang vẫn đang trang mình bất quá nghe nói hiện tại truyền thống môn đã có một cái giờ đồng hồ chưa từng lại xuất hiện qua các nơi tai nạn cũng tại bị dần dần chấn áp thả lỏng điểm tiểu tử trời sập có cái cao đỉnh lấy chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền tốt khôi thất tán đ u ổ i chương một trăm năm mươi ba đen b ố t biến mất chương một trăm năm mươi ba đen bút biến mất sợ từ thở dài nhẹ gật đầu ai ngài nói rất đúng đúng vậy a như loại này thế giới cấp hai nạn lực lượng cá nhân thực sự có chút quá nhỏ bé bọn hắn cứu không được tất cả mọi người chỉ có thể nói hết sức liền tốt ngay tại hai người trầm m ắ t lúc một đạo thanh thúy hệ thống tiếng nhắc nhở đồng thời tại hai người vang lên bên hai ken kiểm tra đến truyền thống môn đã bị toàn bộ chấn áp giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành ban thưởng bắt đầu phát xuống xin chú ý giai đoạn thứ hai sẽ tại một năm sau bắt đầu xin tất cả thiên tuyển giả chuẩn bị sẵn sàng ân khôi thúc ngươi thấy được sao nói nhảm con mắt ta lại không mù đương nhiên nhìn thấy sở từ lung túng cười ngượng ngùng một tiếng tiếp lấy liền bắt đầu suy nghĩ đoạn chữ viết này h ằ n nghĩa giai đoạn thứ nhất chỉ là lần này truyền tống môn thời gian giai đoạn thứ hai lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ nói chàng thai nạn này còn chưa kết thúc tương lai còn sẽ có càng lớn thai nạn đến đột nhiên thôi thất thanh ấm đánh gậy hắn suy nghĩ tiểu tư nhanh lên lưới có ghê gớm chuyện phát sinh ân s ở từ sau khi nghe xong đội vàng mở ra điện thoại chỉ thấy một đạo trực tiếp trực tiếp bá bảng nóng lục xoát trực tiếp nhân vật ở bên trong làm ộ t tên vương cấp cứng giả giờ phút này phía sau hắn bối cảnh là bên ngoài vũ trụ các vị mời nhìn mặc dù lam tinh lớn nhỏ lấy mắt thường nhìn lại tình huống dưới cũng không có phát sinh cả i biến nhưng khi chúng ta lấy liên bang vì lớn nhỏ lúc quan sát viên tinh cầu này lúc các vị nhưng có nhìn ra manh mối gì vương cấp cường giả lời nói từ trực tiếp bên trong chuyền gia m á n h khỏe m a n h mối gì s ở từ cả người đều sắp ghé vào trên màn hình nên xanh lam địa phương lam nên xanh địa phương xanh không nhìn ra cái gì không đồng d ạ n g a thậm chí ngay cả đại lục bản khối kết cấu đều không có phát sinh cả i biến thẳng đến sợ từ nhìn thấy ngày đêm hoàng hôm g â y một cỗ mánh liệt dị dạng cảm giác trong nháy mắt đập vào mặt ân giống như có cái gì không đồng dạng địa phương chuyện gì xảy ra đến cùng là nơi nào không thích hợp cháu mày hắn trong lúc vô tình liếc về cửa hàng trên trần nhà cái kia bởi vì sắc trời âm trầm mà không thể không mở ra ánh đèn trong nháy mắt đầu góc của hắn rộng mở trong sáng khôi thất còn ở bên cạnh đầu đen rau muống đến cùng là chuyện gì xảy ra a i a hỏa này liền xem như vương cấp cũng quá làm người khác khó chịu vì thèm đi là đen đuốc sở từ cực kỳ khẳng định nói đen đuốc đen đuốc thế nào trời tối cũng nên bật đèn a khôi thất nhìn xem hắn nghi ngờ nói đột nhiên hắn ánh mắt cũng đặt ở ngày đêm hoàng hôn online trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì các loại cái này hoàng hôn dây chung quanh vì cái gì như thế tối a liên bang đã sớm chiếm cứ lam tinh mỗi một khối thổ địa cho dù là lại nơi hoàng vụ không người ở cũng hẳn là có ánh đèn mới đúng chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong màn hình vị tia thừa nước đục thả câu vương cấp cường giả vẻ mặt nghiêm túc một chương nguyên bản từ bên ngoài vũ trụ quan c h ắ c lam tinh toàn cảnh cầu bậy ra tại bên trái hai viên lam tinh tạo thành s o sánh rõ ràng bên trái cái tia một chương dưới ánh mặt trời bị che chắn địa phương vô số nhà nhà đốt đèn đem tối chiếu sáng mà ở bên phải hiện tại làm tinh bên trong nơi đó chỉ có đen nghị một mảnh khiến người ta cảm thấy vô biên tích mịch các vị hẳn là đều đã nhìn ra không sai tại ngày đêm hoàng hôn dây bên ngoài tất cả biểu tượng nhân tộc đèn đuốc toàn bộ biến mất đồng thời đi qua liên bang khẩn cấp điều tra chúng ta phát hiện ngay tại vừa rồi tất cả thành thị trên không vậy mà đồng thời xuất hiện ban ngày về sau đi qua một hệ liệt phỏng đoán nghiệm chứng chúng ta phát hiện l a m tinh diện tích tựa hồ tại trong chớp mắt bị mở rộng đến trình độ nhất định cứ việc từ ngoại bộ thoạt nhìn thể tích không có thay đổi chỉ khi nào tiến vào tầng khí quyển không gian chung quanh liền phán phát bị vô hạn kéo rũi t về phấn ta đem i nguyên n bản liên bang thành thị tựa hồ bị không rõ lực lượng truyền tống đến một mảnh xa lạ đại lục ở bên trên so sánh với bây giờ làm tinh diện tích khối kia đại lục lớn nhỏ dùng chín châu mất sợi lông đều không đủ bất quá cái này tựa hồ còn chưa quá ảnh hưởng cuộc sống của mọi người đơn giản là phải tốn thời gian đi thích đứng đây hết thảy chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ban thường sao khôi thúc ta đi về trước s ở từ m u ố n cáo lui làm sao không ăn xong cơm mới đi sao mới nói trời sập có cái mà cao đỉnh l ấy không cần cho mình lớn như vậy áp lực khôi thất đứng lên nói không được bây giờ lam tinh bị này biến đổi lớn tương lai nhất định sẽ phát sinh càng lớn sự tình ta nhất định phải mau chóng mạnh lên tại tiếp theo giai đoạn đến trước đó đem hết toàn lực tăng lên mình ngày cơm vẫn là chờ đến ta lần sau đến lại ăn a gặp lại khôi thúc vô danh đẹp trai bước một viên sở tử tin tức ngươi cũng nhìn a vừa về tới biệt thự sở tử liền thu vào lục chạy phát tới tin tức có được a ta xem lang tinh diện tích biệt lớn bây giờ liên bang đang suy nghĩ biện pháp ứng đối cái này một sách lược bất quá coi như thế giới bị này biến đổi lớn ta ý nghĩ cũng vẫn như c ũ không thay đổi chỉ có mạnh lên tài năng trong tương lai nắm giữ vận mệnh của mình vô danh đẹp trai bước một viên nói hay lắm ta ủng hộ ngươi vừa vặn ta chỗ này có một cái thành phẩm a không đối là bí cảnh ngươi có muốn hay không đến xem hai huynh đệ chúng ta tuyệt đối có thể g i ế t xuyên nó có được à thật có lỗi lục trạch ta bên này vừa bận thẻ đến đột phá nhiệm vụ bí cảnh sự t ì n h vẫn là hôm nào rồi nói sau bí cảnh sao s ở từ ngựa đầu nhìn lên trần nhà có chút buồn b ự c mặc dù hắn cũng có mang theo lục trạch thăng cấp ý nghĩ nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như cựu giai bí cảnh cũng hoàn toàn có thể đi đến bây giờ lam tinh lại bị này biến đổi lớn nếu như hắn lãng phí thời gian nữa tại những cái tia đê giai bí cảnh bên trên khẳng định sẽ nghiêm trọng chậm trễ thời gian xin lỗi con trai tốt về sau lại đền bù ngươi ken lục trạch tin tức dây trở lại đến vô danh đẹp trai bước một viên cái gì con mẹ nó ngơi ư lại con ta vụ trộm thăng cấp tốt ngơi ư cái lão lục vụ trộm tiến bộ không nói cho m ì n h đệ đúng không chờ đó cho ta mơ tưởng vượt qua ca ra hỏa này s ở từ nhìn xem tin tức cười nếu quả thật nói cho đối phương biết chính mình cũng đã tại qua ngũ giai nhiệm vụ sợ là lục trạch tiểu tử này phải gấp đến thẳng d ầ m chân có được ca yên tâm ca sẽ chờ ngươi thực sự không được về sau ta mang người thăng cấp chương một trăm năm mươi bốn lan tinh biến đổi lớn chương một trăm năm mươi b ố l a m tinh biến đổi lớn vô danh đẹp trai bước một viên lan h ô lúc nào cho phép người dân ta vẫn luôn là ca mang người tốt ta ố t t cút nhanh lên cút nhanh lên ca vội vàng thăng cấp đâu không thèm để ý ngươi hai người đối thoại như vậy kết thúc sở từ cười đóng lại nói chuyện phiếm giao diện một giây sau liền biến mất ở trong phòng lan hải thị bên trong một chỗ cao lầu đ ỉ n h lục trạch nhìn xem cùng sở từ đối thoại lắc đầu bất đắc dĩ không nghĩ tới à hảo huynh đệ của ta thậm chí ngay cả cựu giai v i ê m ma tộc đều có thể c h é m giết thật sự là có chút quá biến thái đi nói đi hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa truyền tống môn trước mấy tầng lâu cao thi thể bị ma viêm tiêu đốt qua mặt đất đem đại địa nhuộm đến cháy đen thiếu ra ngài cũng rất lợi hại bây giờ đều đã đột phá đến ngũ giai đình phòng tiến thêm một bước liền là lục giai t h ú n g chi có gia tộc trợ giúp ngài thẳng đến vương giai đều là một đường thông suốt cần gì phải vì loại sự t ì n h này mà phiền nào đâu người hầu đuốc nông ngựa nói ha ha ngươi biết cái gì chính là bởi vì có gia tộc trợ giúp ta mới càng lộ ra thất bại lục trạch có chút đổi phế nói giết cựu giai viên ma lại là liên bang c h u ẩ n thờm phát làm sở tử ngươi đến cùng giấu giếm ta đều đã làm gì đại sự à mẹ không được lao tử tuyệt không thể bị ra hỏa này làm hạ thấp đi tiếp tục như vậy hắn sợ là tính tiền đều dùng không để ta đi thăng cấp đi trở lại hắc lân thành sở từ mở ra hệ thống bảng việc cấp bách là trước rút ra ngũ giai đột phá nhiệm vụ keng kinh nghiệm đã thỏa mãn yêu cầu phải t r ă n g rút ra ngũ giai đột phá nhiệm vụ rút ra nhiệm vụ rút ra bên trong rút ra hoàn thành ngũ giai đột phá nhiệm vụ tiến về thanh sâm không phải cái này không có liền bốn chữ a sở từ một mặt một b ư ớ c thanh sâm cái kia tựa như là ở vào chủ đại lục góc đông nam cổ lão rừng rậm Cùng theo n n truyền c cách một mảnh bất liên miên u t d â ú i núi đạo này dây núi đi qua thống quang mang biến mất sở từ thân ảnh xuất hiện tại truyền thống trên đài thánh sâm thành cùng võ y、đi、á địa khu một n dạng nơi này chỉ có cái này một tòa thành thị lại xây dựng ở dãy núi p h ụ cận cùng ven rừng rậm về phần tại sao sở tử cũng không biết chẳng lẽ là nơi này không cho đốn cây xây thành trì chờ một chút hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn như c ũ không có tới nhưng trông như vẹn vẹn đến nơi này là không đủ chẳng lẽ lại là để cho ta tiến vào trong rừng rậm sở tử dậm chân rời đi khi đi đến cửa thành đang chuẩn bị rời đi lúc một đạo thanh âm nhiệt tình gọi hắn lại này huynh đệ thoạt nhìn rất lạ mắt ta làm sao ngày đầu tiên đến thánh sâm thành gậy gò nam nhân tiến lên muốn ôm sở tử nhưng làm tay mang lên không trung lúc lại bị thứ nhất đem bắt lấy sở tử mắt lệnh nhìn hắn có lời cứ nói đậu thủ lần nữa cũng đừng trách ta không k h á c h lý sở tử b u ô n g lòng tay ra nam nhân cũng không xấu hổ ngược lại cười gãi đầu một cái huynh đệ đừng thấy lạ ta chính là ưa thích dạng này chả hỏi mà thôi không có ác ý tự giới thiệu mình một chút ta gọi đỗ tạp rất hân hạnh được biết n g ư ờ i anh em là ngày đầu tiên đến thánh sâm thành a có phải hay không bởi vì nhiệm vụ kia nói câu nói sau cùng lúc đỗ tạp tận lực hạ thấp thanh âm ân lúc đầu sở tư là không thèm để ý loại này xem xét liền rất giống bán hàng đà cấp đầu lính g a hỏa nhưng đối phương vậy mà nói ra nhiệm vụ hai cái này chữ mấu chốt cái này đầy đủ hấp dẫn sự chú ý của hắn chỉ thấy sở t ử c a o mày nhìn về phía đỗ tạp làm sao ngươi biết vậy ngươi nói một chút nhiệm vụ này là cái gì đỗ tạp đang muốn nói chuyện đột nhiên một bên có người lớn tiếng cười nhạo nói đi đỗ tạp mỗi ngày lừa gạt loại này kẻ ngoại lai、like、có ý tứ sao ngay cả ta đều biết nhiệm vụ kia không có khả năng hoàn thành hết lần này tới lần khác thế giới ý chí trả lại rất nhiều người phân phát qua nhiệm vụ này ngươi nói một chút ngươi cái tên này lừa bao nhiêu người ngay sau đó người kia nhìn về phía sở từ huynh đệ chớ bị ra hỏa này lừa tiến về thánh xâm nhiệm vụ này liền không khả năng hoàn thành có thời gian này ngươi không bằng ngẫm lại các loại nửa năm sau đột phá nhiệm vụ đổi mới lại tăng cấp đâu nửa năm này dứt khoát coi như cho mình nghỉ được không sai cấp bậc đột phá nhiệm vụ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là mỗi nửa năm liền sẽ một lần nữa đổi mới một lần bất quá muốn để sợ từ thật chờ hắn s á c thực làm không được ngươi cái tên này cái gì gọi là ta là lừa đảo ta là thật biết thánh xâm lối b ả o chỉ là chỉ là một mực tìm không thấy đi vào biện pháp mà thôi ngươi hiểu không ngươi đỗ tạp dựa vào lý lẽ biện luận nói a người kêu cười nạo một tiếng liền bay đầu không còn đi quản đũ ca huynh đệ đừng nghe người kia nói b ậ y ta là thật biết thánh xâm lối và o ở đâu ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi tựa hồ là sợ sệt sở từ rời đi lục c ạ tranh thủ thời gian giải thích nói sở từ yên lặng tính toán xem ra đây là một cái đại chúng cấp nhiệm vụ người này bộ dáng tựa hồ không hề giống đang nói láo nếu không thử một chút dù sao cũng so mình mù suy nghĩ hiếu thắng ân cứ như vậy quyết định nói đi bao nhiêu tiền sở từ mây trôi nước chảy mà hỏi thăm a cái này khiến đều đã biên lời h ư u ích chuẩn bị giữ lại đục cả trong lúc nhất thời sửng sốt một chút hắn đều không nghĩ đến sở từ lại lốt như vậy nói chuyện mười mười kim tệ a không năm mai kim tệ là được cho sở từ trực tiếp đem chứa kim tệ túi tiền ném cho đục cả a đục cả vội vàng hốt hoảng đem nó tiếp được mười mai kim tệ một mai không ít chỉ cần ngươi có thể mang ta đi nơi nào về sau ta còn biết cho ngươi thêm năm mai hiện tại dẫn đường à. đục cả ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua xuất thủ hào phóng như vậy khác nhân đúng đúng đúng ngay cùng ta đến ta cái này mang ngài đi hai người một đường rời đi thánh sâm thành tiến vào rừng rậm t r u n g quanh cây cối cao lớn đến thậm chí để sở từ coi là lại tiến nhập cổ sâm long vương vẫn lạc trong không gian mời đi theo ta ta biết một đầu đặc biệt tận nắp tuyến đường trên đường tuyệt đối sẽ không xuất hiện q u á i vật tại đục c ả dẫn đường dưới hai người buôn tẩu mấy chục km đương nhiên đây cũng là bởi vì đục c ả không có thực lực lấy sở từ cảm giác đối phương hẳn là chỉ có nhị giai ngay tại sở từ coi là khoảng cách tương đối xa chuẩn bị cưỡng ép tăng tốc lúc đục cạ đột nhiên mừng rỡ như l i n nói chúng ta đến, đến. sở tử nghi ngờ từ trong đùi cây đi ra nơi này ngoại trừ một mảnh nhỏ đất trống bên ngoài không có cái gì không nên a bọn hắn mới đi khoảng cách ngắn như vậy thậm chí ngay cả thánh sâm biên giới đều không có rời đi chương một trăm năm mươi lăm xem hết tiến cục cảnh sát đúng không chương một trăm năm mươi lăm xem hết tiến cục cảnh sát đúng không nơi này thấy thế nào đều không giống như là nhiệm vụ hoàn thành địa phương ngươi chẳng lẽ lại là đang lừa ta sở tử nhìn về phía đục ca ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh mà đối phương gặp sự tình không gạt được sau dứt khoát cũng không giả đi bỏ ra mười kim tệ liền có thể biết như thế hoàn mỹ tranh né quái vật lộ tuyến ngươi cũng coi như kiếm lời thật sự cho rằng thánh sâm là tốt như vậy tiến địa phương sao lại nói ta cũng không có hấu ngươi từ nghe n g nói xác thực có người từ nơi này tiến nhập thánh sâm nơi này thậm chí một lần trở thành thánh sâm thành nổi tiếng đánh thẻ địa c h í nhất không tin ngươi đi về hỏi hỏi đi ta cũng nên đi đã nói xong lại nhiều cho ta năm mai kim tệ tranh thủ thời gian lấy ra đục cả thái độ tới cái một trăm tám mươi độ đại đảo ngược đưa tay trực tiếp ngả vào sở t ử trước mặt ngầm đầu khi nhìn đến sở từ cái kê ánh mắt lạnh như băng sau hắn lại dọa đến vội vàng đem bàn tay trở về làm sao không phục các minh đệ có người muốn trốn đ ơ n a rất nhanh từ một bên trong bụi cây đi ra mấy đạo nhân ảnh một người trong đó lại còn là ở cửa thành trôi nhắc nhở sở tử tên kia các ngươi là cùng một bọn sở tử cuối cùng minh bạch làm nửa ngày cái này hai nhóm người là ở cửa thành hát đôi nếu như vậy vô luận là ai đến cuối cùng chắc chắn sẽ có một nhóm người đạt được tín nhiệm tiểu tử nói nhảm nhiều như vậy làm gì nhân ra xác thực đem ngươi dẫn tới mục đích thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh địa nghĩa đến cùng là tiền trọng yếu vẫn là mạng của mình trọng yếu chính mình quyết định đi người kêu kêu gào nói những người khác đã yên lặng đem sợ từ đường phá hỏng ý tứ liền là ngươi hoặc là trả tiền hoặc là hôm nay liền đem bệnh lưu lại nếu như là những người khác khả năng đã sớm nén giận thỏa hiệp dù sao tiền lại nhiều cũng không có phục sinh cơ hội quý giá đáng tiếc bọn hắn gặp phải là sợ tử ha ha ta cũng thật là thậm chí ngay cả loại này món lời nhỏ đều có thể mắc lửa sợ tử b ụ n g mặt tự reo nói đã dặn này vậy các ngươi liền đều đi chết đi ông ánh sáng màu đỏ tươi xẻ qua chân trời chung q a n h một cây số bên trồng cây cối ứ n thanh mà đức đụng cả đám người thân ảnh duy trì tư thế cũ màu đỏ tươi vết rách từ trên người bọn họ dần dần lan tràn cuối cùng mấy người thân ảnh trong nháy mắt hóa thành bạch quang biến mất cứ như vậy chết giống như có chút tiện nghi các n g ư ờ i ta vẫn là người tốt làm đến cùng đem các ngươi dạng này thai họa đưa về làm tình a thần độc phát động hai phút đồng hồ sau khi đến từ thần độc cảm ứng trở nên mơ một lúc s ợ từ lúc này mới bỏ qua lúc này t r u n g quanh sớm đã một mảnh hỗn độn sụp đổ cây cối t h ậ m chí đem đất trống đều kém chút bao phủ lại ai thánh sâm thanh sâm vậy rốt cuộc là địa phương nào nếu không vẫn là chờ trở, trở về giải một cái lại đến a chính đáng sợ từ chuẩn bị rời đi lúc tiểu ngân thanh em đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu chủ nhân ta chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng thành công mau đưa ta p h o n g xuất tấn thăng nhanh như vậy sao vừa mới qua đi một ngày a sợ từ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng vừa mới phiền muộn đang nghe cái tin tức tốt này sau quét qua m à không chờ một lát ta lập tức liền để ngươi đi ra vẫn phong chi d ự c cánh chim màu xanh có chút đ ô n g đưa sợ từ thân ảnh lập tức đằng không mà lên hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời h ắ n cũng sẽ không tại cách chủ thành gần như vậy địa phương đem tiểu ngân phóng xuất trong c h ố p mắt hắn liền đã phi hành mấy trăm km đồng thời vì che giấu hai mắt người hắn còn đặc biệt căn cứ địa đồ hướng phía thánh sầm chỗ sâu phi hành cho dù từ trên không trung nhìn nơi đây có chút cây cối độ cao thậm chí có thể chạm tới đám mây tựa như là chân chính rừng rậm nguyên thủy bên trong mở ộ t h n dạng không đối nhân ra bản thân liền là rừng rậm nguyên thủy tính toán cái này không trọng yếu ân nơi này hẳn là có thể rơi xuống đất sở từ vội vàng mở ra sủng vật không gian đem cái viên kia hai m cao long đạn lấy ra có thể tiểu ngân hoàn thành sau cùng tấn cấp a tốt chủ nhân ta cái này đi ra vừa dứt lời một cỗ b ả n g bạc sinh mệnh vợn sóng từ lòng đàn bên trong phát ra bị lan đến gần thổ n h ỡ n g dưới trôn g i ấ u thực vật hạt giống cấp tốc phá vỡ b ù n đất n ạ i mầm đứng ở một bên sở từ từ đó cảm nhận được vô tận sinh mệnh năng lượng đây là tiếp nhận cái viên kia lân phiến nguyên nhân sao xem ra lần này tấn thăng đối tiểu ngân trợ giúp cũng không nhỏ nghĩ được như vậy sở từ trên mặt khó nén ý cười liền ngay cả vừa mới phát sinh phiền lòng sự tình cũng đều bên không còn chút nào theo thời gian chậm rãi trôi qua sinh mệnh vợn sóng càng phát ra thu liễm thẳng đến cuối cùng lòng đàn cũng khôi phục bình tĩnh lại đợi mười phút đồng hồ nguyên bản chờ mong cảm lạc mãn s ở từ gặp tiểu ngân còn chưa có đi ra lông mày có chút hơi níu ân đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại tấn thăng thất bại vừa dứt lời nguyên bản không thể phá vỡ lòng đạn đột nhiên mắt trần có thể thấy mất đi rực rỡ những cái kêu bám vào tại mặt ngoài tinh mịt lân phiến dần, dần dần bắt đầu hóa thành cắt mịt bình thường theo gió phiêu tán thành công tấn thăng không có thất bại s ở từ ánh mắt chừng lớn nhìn xem một màn này hiện tại hắn chỉ muốn biết sau khi tấn thăng tiểu ngân đến tột cùng mạnh bao nhiêu tiểu ngân nhanh để cho ta nhìn xem ngươi ân đợi lắm nữa này làm sao là cái bóng người theo long đ à n hóa thành cắt miệng triệt để tiêu tán tiểu ngân thân ảnh rốt cục lộ ra chỉ thấy nàng từ từ mở mắt như bút bê trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ hoang mang một đôi màu sáng bạc mắt to bố linh bố linh mà nhìn xem s ợ tử vừa mới đứng dậy sau lưng tóc bạc tựa như ánh trăng chút xuống lóe ra ánh sáng dịu dịu a chủ nhân buổi sáng tốt lành vừa mới hấp thu vỏ trứng bên trong sau cùng năng lượng giống như có chút ăn quá no t r ò nên chậm chút thì hỉ ai chủ nhân ngươi làm gì quay lưng đi là sống tiểu ngân tức giận sao ai nha thật xin lỗi mà tiểu ngân xin lỗi ngươi có được hay không đây là không có nói xin lỗi vấn đề sao cái này mẹ nó hoàn toàn là vấn đề nguyên tắc ca nhậm do tiểu ngân nói thế nào sở tử che mắt căn bản cũng không dám quay đầu khu cụ ngươi liền không có phát hiện mình có cái gì không đồng d ạ n g sao thì như trên thân thể ai có sao tiểu ngân vốn định dối ra móng bớt kết quả nhìn thấy lại là một đôi trắng non linh xảo nhân loại cánh tay ân ta đây là biến hóa sao chủ nhân chủ nhân ngươi mau nhìn ta hóa hình thành công ai nhìn cái gì vậy xem hết t i ế n cục cảnh sát đúng không sở t ừ nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống ân chủ nhân ngài vì cái gì không nhìn tiểu ngân rõ rệt tiểu ngân đã hóa hình thành công mới đúng a dựa theo truyền thừa trong trí nhớ thuyết pháp nhân tộc hẳn là rất ưa thích tiểu ngân cái bộ dáng này mới đúng a ưa thích đương nhiên ưa thích rất là ưa thích không thể không điểm mấu c h ư t a nói tóm lại n g ư ơ i trước tiên đem y phục mặt lên đã có được long tộc truyền thừa ký ức ngươi hẳn phải biết nhân tộc hữu lễ nghĩa liêm sỉ loại vật này a chương một trăm năm mươi sáu thánh sâm nhất tộc nhã lỵ chương một trăm năm mươi sáu thánh sâm nhất tộc nhã lỵ nói xong sở tự chắp tay sau lưng đem hệ thống không gian bên trong chuẩn bị xong quần áo đem ra về phần tại sao là sớm chuẩn bị tốt vậy ngươi đừng hỏi tiểu ngân có chút không tình nguyện cầm quần áo tiếp nhận một bên phí sức thử mặc vào một bên trong miệng lẩm bẩm l ệ nghĩa liêm sỉ đó là vật gì long tộc truyền thừa ký ức cũng không phải đồ vật gì đều sẽ ghi chép đối với long tộc tới nói muốn cái gì bạn không phải tốt sao liền xem như giao phối giống cái cá thể cũng hy vọng cùng cường đại giống được cá thể tổ hợp cái này tại tự nhiên là tuyệt đối p h á tác chủ nhân là tiểu ngân chủ nhân vì cái gì không thể nhìn tiểu ngân thân thể lại nói chủ nhân n g à i trước đó không phải một mực nhìn như vậy tiểu ngân sao cái kia hoàn toàn không đồng dạng cho ta ai xem ra phải nhanh một chút cho tiểu ngân dựng nên cái này quan niệm nếu không về sau lại đem đối phương triệu hoán đi ra kết quả không có mặc quần áo cái kia chẳng phải lúng túng khu khu nói tóm lại về sau ta triệu hoán ngươi đi ra lúc nếu ngươi là hình dạng người nhất định phải mặc xong quần áo ta hiểu được nếu là chủ nhân mệnh lệnh tiểu ngân nhất định sẽ tuân thủ tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhìn thấy tiểu ngân thân thể chỉ có chủ nhân tài năng nhìn mặc quần áo tử tế tiểu ngân đi phong thả tiểu toái bộ đi vào sở từ sau lưng trực tiếp ôm lấy hắn sở từ có chút bất đắc dĩ vô vô chán ngạch nửa câu đầu giữ lại nửa câu sau tỉnh l ư ợ c là có thể thế nhưng là chủ nhân ngài không phải đã thấy sao đã nhìn thấy tại sao muốn làm như không thấy dáng vẻ tiểu ngân cũng không phải không cho ngài ngừng ngừng ngừng dừng lại dừng lại cái đề tài này đừng lại thảo luận người đây là dẫn đạo ta phạm tội a sở từ vội vàng kêu dừng lập tức xoay người như t h á c nước ngân sắc mái tóc quét qua hắn c h o n g n i như là thượng thiên chế tạo tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt của hắn một mét sáu người nhỏ bé một đôi màu xám bạc mắt to cứ như vậy nhìn xem hắn tiểu xảo cái m ù i hơi n í t lên cái kia thân giản dị tự nhiên đồng phục màu trắng phối hợp áo khoác màu đen mặc trên người nàng ngược lại bị nó làm nổi bật lên một loại tuyệt hảo đẹp l ộ cộc c s ở từ manh liệt nuốt ngụm nước miếng k h ắ p vào trong ghen thân là nhân loại bản năng đang tại điên c u ầ n khu xử hắn làm ra một chút không tốt sự tình nhưng hậu thiên bồi dưỡng lý tính nói cho hắn biết đây là tuyệt đối không thể loại thời điểm này nên tìm tới đồ v ậ t hấp dẫn một cái lực chú ý đúng tiểu ngân bảng còn không có nhìn để cho ta tới nhìn một cái nói làm liền làm sợ sẽ xảy ra chuyện sợ từ vội vàng mở ra sùng bất bảng chỉ một chút ánh mắt của hắn liền bị một m ự hấp d tinh ngân c ự long thánh linh cấp l v 5 0 1 0 5 0 1 0 0 h m t h a n h niên kỷ điểm sinh mệnh 1.500 v đ ú t vật lý công kích 80 v đ ú t ma pháp công kích 200 v đ ú t phòng ngự vật lý 50 v đ ú t phòng ngự ma pháp 60 v đ ú t tốc độ 140 v đ ú t kỹ năng 1, lòng ngữ ma pháp lửa tận viên màn trời từ trên cao ngưng tụ tinh hình hỏa diễm màn trời đối năm v đ ú t mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành mười lần ma pháp tổn thương cũng phong ấn nó dòng ma l ự ợ t đậu kỹ năng 2, lòng ngữ ma p h á p tinh tinh hoạch rơi vẫn triệu hồi ra một đạo hoàn toàn do sao trời lực lượng ngưng tụ mà thành lưu tinh từ trên trời gián xuống trực tiếp kỹ năng bốn long n g n ma phát, phát ổ nước t h ơ n g nguyên nước t h i trạch khống chế thủy nguyên tố hạ xuống cam lâm lấy bốn lần ma phát tổn thương tốc độ khôi phục khu vực bên trong toàn thể phép bạn mục tiêu điểm sinh mệnh đồng thời đối với địch phương mục tiêu tạo thành tám lần ma phát tổn thương kỹ năng năm 5, long uy phong thích trong huyết mạch huyết áp đối nhỏ hơn tương đương tự thân đẳng cấp quái vật hoặc cá thể tạo thành bốn không thuộc tính áp chế tự long hoặc cái khắc đỉnh tiêm tộc đàn thuần huyết cá thể có thể miễn dịch đối long huyết sinh vật tạo thành bởi không thuộc tính áp chế thậm chí có thể trực tiếp mệnh lệnh đối phương như cấp bậc t r ê n lệnh quá nhiều áp chế lực sẽ từng cấp giảm bớt tấn thăng đến thanh niên kỳ sau tiểu ngân các đại thuộc tính đều có tăng trưởng rõ rệt trong đó điều kỳ quái nhất liền là ma pháp công kích chỉ số dòng ra hai trăm vê đốt phối hợp bên trên nàng những kỹ năng kia gặp được k i u giai cùng miễu sắc khác nhau ở chỗ nào nhìn lại mình một chút giao diện thuộc tính ngoại trừ thể chất có thể truy một truy t truy tiểu ngân b cái mấy chục km bên ngoài một đạo mang theo kinh khủng uy thế mũi tên xuyên qua tầm tầm rừng cây hướng bên này đánh tới các loại sở từ chú ý tới lúc đối phương đã gần đến tại gần thấp phí một tiếng màu bạc trắng long t h à o xuất hiện tại sở từ trước mặt đem cái kia đạo mũi tên trực tiếp đánh nát chủ nhân ngươi không có sao chứ nghe được tiểu ngân thanh âm s ở từ lúc này mới kịp phản ứng chỉ thấy đối phương nguyên bản nhân loại cánh tay đã sớm bị vẩy dày đặc bao khỏa hóa thành ngắm trạo thân thể nho nhỏ ngăn tại trước mặt hắn ta không sao cảm ơn tiểu ngân bất quá khi vụ chi gấp vẫn là trước bắt được cái kia p h ó n g ám tiến ra hỏa mười mấy km bên ngoài một tòa trên đại thụ một tên người mặc màu xanh b i ế t ăn mặc sinh vật hình người xa xa nhìn về phía phương xa cái hướng kia chính là s ở từ vị trí của bọn hắn thoạt nhìn hẳn là mệnh trung đi lúc đầu cảm nhận được khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng tưởng rằng bên ngoài trong rừng xuất hiện bảo vật gì làm nửa ngày nguyên lai là những cái kia đáng giận nhân tộc ai tính toán trở về đi sinh vật hình người quay đầu chuẩn bị từ trên cây mẹ xuống t r u n g quanh lá cây lúc này vang xào xạc gió thật là lớn a hôm nay vẫn rất mát mẻ có người nói tiếp có đúng không ta cảm giác vẫn tốt chứ t r u n g quanh lập tức yên tĩnh trở lại đột nhiên sinh vật hình người quay người bạo khởi từ trong túi lao rút ra l ư ớ i dao đâm về đằng trước phanh phanh phanh lưỡi dao tại đụng phải long trào đồng thời từng khúc vỡ nát tiểu ngân không chút lưu tình bắt lấy nó cái cổ hai người hướng phía dưới rơi xuống đợi đến sở từ đổi tới lúc vừa hay nhìn thấy hai người từ trên cây rớt xuống trong lúc nhất thời bụi đất tung bay khu khu tiểu ngân bắt lấy hung thủ sao thổi tan bụi đất sở từ đi đến tiểu ngân bên người chỉ thấy đối phương long trào chính gắt gao nắm lấy một cái sinh vật hình người nhọn lỗ thai màu xanh biếc quần áo cùng cái kia thanh rơi xuống tại phụ cận đại c u n g nghĩ đến vừa mới đánh lén mình một kích kia liền là dùng nó bắn ra tới t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy ta không tiếp thụ t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy ta không tiếp thụ đối phương mặc dù có nhân tộc đặc thù nhưng rất rõ ràng là dị tộc g i à o hoạt nhân tộc không nghĩ tới các ngươi vậy mà tìm một cái long tộc tới làm các ngươi đồng l o a thánh sâm nhất tộc sẽ không bỏ qua các ngươi thánh sâm ngữ nhã lụy hung tợn nhìn xem sở tử ngoài miệng để đó ngoan thoại trong lòng lại cảm giác không may tấu thời khắc này tiểu ngân con mắt sớm đã không biết lúc nào một lần nữa hóa thành mắt rồng đồng thời cái k i a đạo dựng thẳng đồng t ử phát tán ra cảm giác nguy hiểm để nàng cảm giác chỉ cần mình k í c động đối phương tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào xóa sạch cổ của nàng、Ấn. h u y ê n viên nói gì thế không phải là đang mắng ta à? sở tử tiến lên nhìn xem nhã l ị chủ nhân nàng tập kích ngươi thiểu ngân muốn giết nàng À, có đúng không vậy ngươi liền giết nàng à? ân tại sao có thể dạng này nghe được đối phương muốn giết mình vừa mới còn vô cùng hung ác nhã l ị một mặt mộng bức mà nhìn xem sở tử nàng cũng không phải là sẽ không nói nhân tộc ngôn ngữ mà là cố ý muốn nói thánh xâm ngữ gây nên sức chú ý của đối phương c h ờ một chút không phải dưới tình huống bình thường tới nói ngươi không phải hẳn là trước làm rõ ràng ta là ai sao về sau ta lại thừa cơ kéo dài thời gian chờ đến đồng bào của ta đến đem ta cứu đi làm sao ngươi đi lên liền muốn giết ta à, trong tiểu thuyết kịch bản căn bản không phải như thế ta không tiếp thụ sở từ cùng tiểu ngân yên lặng tiếp nhau g i a hỏa này đầu góc có vấn đề a chủ nhân khẳng định một điểm đem dấu chấm hỏi bỏ đi g i a hỏa này đầu góc liền là có vấn đề bất quá đã dám đối chủ nhân xuất thủ ta hiện tại liền giết nàng sở tư nhẹ gật đầu vừa mới chuẩn bị đậu thủ một đạo không gian quỷ dị ba động đột nhiên xuất hiện tại tiểu ngân dưới thân nhã lụy thân ảnh lập tức biến mất ân xảy ra chuyện gì sở tư nhìn về phía trước đất trống một đạo màu xanh b i ế c vòng xoáy chi môn dần dần mở ra nhã lụy sở lấy cổ từ đó đi ra a đau chết mất đáng giận nhân tộc có bản lĩnh ngươi đừng cho vị t i ê u long tộc tiểu thư xuất thủ chúng ta đường đường chính chính đánh một trận ở sau lưng nàng một đạo xanh lá hư ảnh chậm rãi từ đó đi ra tiểu ngân thấy thế vội vàng đi đến sở từ trước người kinh khủng ma lực ba động từ trên người nàng phát ra chủ nhân cẩn thận g i a hỏa này cho ta cảm giác rất nguy hiểm vừa dứt lời cái kia đạo bóng người màu xanh lục liền hướng về bên này đi tới cứ việc thoạt nhìn đối phương bước bước chân không lớn nhưng trong nháy mắt liền đi tới tiểu ngân trước mặt chính đang tiểu ngân muốn xuất thủ lúc đối phương đông nhiên lại đứng tại tại chỗ chỉ thấy nó đưa tay chỉ vào tiểu ngân thanh âm không linh dập dởn tại mọi người bên hai người ta thích sở tử nhã lụy tiểu ngân ba người trực tiếp cứ thế tại n g u y ê n chỗ lúc này đối phương lại chỉ vào tiểu ngân nói lần nữa mời t h á n h sâm làm khách thanh sâm chẳng lẽ là nhiệm vụ bên trong nói cái tia chân chính thanh sâm sở tư nhạy bén bén nhạy bắt được chữ ai muốn đi nguyên nơi đó làm khách ta tên gê tẩm bậy mà cứu đi đánh lén ta chủ nhân bại n o ạ i Tiểu ngân chán g h é t ngươi thư ảnh nghe được tiểu ngân lời nói sau lập tức giống lọt vào sấm x é t giữa trời quang bình thường trở nên huệ ạ i suy sụp ngay sau đó liền nhìn thấy nó quay đầu nhìn về phía nhã l ụ ngươi muốn nói xin lỗi nhưng thế nhưng là thánh thụ hắn nhưng là giảo hoạt nhân t ủ c t nhã l ụ cảm xúc kích động liền đ ộ i vàng tiến lên nối hư ảnh giải thích thậm chí bắt đầu lấy tay khoa tay nhân tộc nhân tộc hỏng nhưng nàng ta thích cho nên ngươi muốn nói xin lỗi đến không có cách nào trao đổi nhã lụy h ó c không r a n ư ớ c mắt quay đầu nhìn về phía sở tử sau đó nhặt lên trên mặt đất đại cung yên lặng đi vào tiểu ngân trước mặt tại hai cặp con mắt cảnh giác nhìn soi mói chỉ thấy nàng hai tay đem cây cung này hướng về phía trước giơ lên trong mắt ẩn ẩn hiện lên lệ quan cùng cư bỏ cái này đây quả thật là ta vật chân ví nhất mời người tha thứ ta đi a đột nhiên làm cái này vừa ra cho sở tử đều cả sẽ không lúc này hư ảnh lại mở miệng nói tại thanh sâm phạm sai l ầ m người nếu muốn lấy được đối phương tha thứ nhất định phải đem mình coi là vật chân ví giao cho đối phương như đối phương đón lấy liền đại biểu hai người hòa hảo như lúc ban đầu mà như nói lão thì sẽ bị khu trục ra thánh sâm ta có thể chứng minh đây là nhã lụy thứ đáng tiền nhất phốc bị như thế lạnh lạnh lời nói đánh xuyên trái tim nhã lụy chỉ cảm thấy lòng của mình càng đau đớn hơn to như hạt đậu d ọ t nước mắt từ nhã lụy khỏe mắt trượt xuống ô ô ô chuyện này là sao à rõ rệt chỉ là đến tuần tra một cái lại muốn đem toàn thân ra sản bồi đi vào thánh thụ đại nhân à ngài tại sao có thể dặn này ô ô ô chính đáng nàng một mình thương cảm lúc một cỗ lực đẩy đưa nàng g i lên đại cung tay cho đẩy trở về nâng lên mông lung hai mắt đ ấ m lệ chỉ thấy sở tử đang đứng ở trước mặt nàng thu hồi đi thôi thứ này ta không cần đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý nhã lụy mừng rỡ như đ i ê n liền vội vàng đem đ ạ i cung ôm ở trước ngực lui về sau hai bước chính đáng nàng nhẹ nhàng thở ra lúc đông nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đ ậ m ác ý từ phía sau chuyển đến doa đến nàng trực tiếp đứng thẳng người thánh thánh thụ đại nhân ta hắn không thích ngươi ta cũng không thích ngươi hư ảnh mở miệng nói lúc này sở tử đứng dậy đối hư ảnh mở miệng cười không cần phiền t o á i như vậy chỉ cần các ngươi mang ta tiến vào một lần thanh sâm ta liền tha thứ nàng thế nào vợ vạn tiểu ngân cũng có thể cùng đi với ta làm khách chẳng phải là nhất cử lương thiện ha ha ha n h â n tộc ngươi nghĩ rất đẹp thanh thụ đại nhân làm sao có thể đáp ứng ngươi như thế vô lý yêu cầu ân ta có thể tiếp nhận nhã lỵ đối sở từ cười nhạo nói ai biết một giây sau liền bị ba ba đánh mặt ân thanh thụ đại nhân nhân tộc tại sao có thể tiến vào thanh sâm đâu đây chính là n g à i lúc trước quyết định quy củ a a vậy hôm nay liền hủy bỏ a nhã lụy p h ả n phất bị rút đi tất cả khí lực sinh không thể luyến bị giảm xuống đất sợ từ từ bên người nàng đi qua lúc cảm giác bầu không khí trong nháy mắt trở nên bị thương ai hai t ử đáng thương không có trải qua xã hội đánh đập a hai người tới hư ảnh bên người một cái có thể cung cấp một người xuyên qua vòng xoáy màu xanh lục chi môn ngay sau đó xuất hiện t h á n h sâm thứ nơi này tế bảo đến tới tìm ta nói xong hư ảnh liền hoàn toàn tiêu tán chủ nhân chúng ta phải đi vào thật sao chỗ này thông đạo giống như kết nối lấy một không gian khác đến lúc đó chúng ta về không được làm sao bây giờ bước vào vòng xoáy chi môn trước tiểu ngân có chút lo l ắ n g nói yên tâm hết thể có ta trở về vẫn là không có vấn đề trước hết để cho ta đem nhiệm vụ làm xong cái khác tất cả đều dễ nói chuyện ân ta nghe chủ nhân hai người vừa dự định đi vào thân hậu nhã lụy đột nhiên gọi bọn hắn lại c h ờ một chút thì thế nào nhà ngươi vị kia thánh thụ đại nhân đều mở miệng chẳng lẽ ngươi còn muốn cản chúng ta chương một trăm năm mươi tám giáo đình xuất động t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám giáo đình xuất động gốc nhã lụy hung tợn h ì n xem sở tử gia hỏa này thực biết bóc người vết xẹo ừ không cùng ngươi nhiều so đo đã thánh thụ đại nhân đều đã đáp ứng ngươi vậy ta đương nhiên sẽ không vi phạm ý chí của nàng sở dĩ gọi lại các ngươi cũng là bởi vì các ngươi cần một cái dẫn đường chẳng lẽ các ngươi biết được sao thánh thụ đại nhân thế nhưng là đang chờ các ngươi đâu đi theo ta nhã lụy nói xong cái thứ nhất liền chui tiến vào vòng xoáy tri môn ân nàng nói có chút đạo lý chúng ta đuổi theo a là chủ nhân mà l i ê n tại sở từ đang tại thánh sâm làm nhiệm m ụ t lúc thự quang thành bên này người của giáo đình cũng là rốt cục chạy đến ở vào t ự quang thành thần thánh giáo đình tầng cao nhất thứ các Khoảng chỉ á c lần lên, lại Luân gần tiến công nơi này đã qua hơn 10 ngày, nơi này hẳn nay lại nên đón một vị khách không ngời đến. Khắc luân đức vinh dự giáo chủ, giáo hoàng miện hướng ngài Vân An, hắn gần nhất rất tưởng nhượng trước bất một ta rất rực rơ sớm khách Khắc Đức chủ, c xa qua đoạ đã đã giáo giáo giáo kéo hạ hội ngài. quá hôm mà dự vị thấy khắc luân đức ngồi tại trước b à n sách một người đứng ở đằng xa chính cung kính hướng hắn ân cần thăm hỏi người này chính là giáo đình phái tới sứ giả trên người hắn phát ra k h í tức thậm chí ẩn ẩn bị khắc luân đức còn mạnh hơn nhưng dù cho như thế thái độ của hắn vẫn như cũ thả rất thấp bởi vì hắn rất rõ ràng trước mặt mình vị này đã từng là dạng gì tồn tại có đúng không cái kia giúp ta mang câu nói cho miệng hạ liền nói ta gần nhất sống rất tốt m ờ i miệng hạ yên tâm khắc luân đức đầu cũng không n g ừ nói g n là ta nhất định giúp ngài đưa đến thanh quang ở trên đây là miệng hạ để cho ta vì ngài mang tới ẩn chứa thần sứ lực lượng thiên giới c h i vũ việc này không nên chậm trễ còn xin ngài mở ra cấm kỵ c h i địa thông đạo để cho ta già cố phong ấn p h a n k khép lại cổ tịch khắc luân đức một mặt bình tĩnh nhìn xem sứ giả rốt cục tới rồi sao giáo đình phong ấn kiểm tra vậy mà trước thời hạn hơn mười ngày xem ra lần trước bởi vì sa đoạn giáo hội xâm lấn thử quang thành vẫn là đưa tới phía trên nhìn chăm chú việc đã đến nước này thử trước một chút nhìn có thể hay không lắc lư đi ra h ỏ a này à chỉ thấy khắc luân nước lắc sứ giả trong tay thiên giới c h i vũ tự động bay vào trong tay của hắn gặp này sứ giả cũng không có bất kỳ ngăn trở nào n g ư ơ i trở về đi phong ấn trước mắt phi thường ổn định không cần đến ngươi giúp ta vững chắc ngoài ra còn có cái khắc phong ấn chờ ngươi à ta chỗ này liền không l ư u ngươi cái này khắc luân nước đại nhân cái này không phù hợp quy củ à? sứ giả một mặt khó xử mà nhìn xem hắn ân chẳng lẽ ngươi quên giáo đình dự tính ban đầu là cái gì chưa duy trì toàn bộ thần v ự c ổn định thật khả năng hóa giải trên đời cực k h ổ như ngươi n g đây ngươi nói ngươi đ ợ i tại ta chỗ này lãng phí thời gian có làm được cái gì nói không chừng cái khác phong ấn đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng ngươi bây giờ thật lãng phí một phút đồng hồ liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người tại bên bờ nguy hiểm bồi hồi còn nói là ngươi không tín nhiệm ta cho là ta sẽ nói lão sứ giả bị khắc luân đức lời nói dọa đến vội vàng cúi đầu không ta tuyệt đối không có ý tứ này ngài đối giáo đỉnh trung thành tất cả giáo viên đều thấy rõ liền xem như miệng hạ đối với ngài cũng là tán thưởng có thừa ta làm sao lại hoài nghi ngài đâu chỉ là Ai, nếu như là lời của ngài, ta liền nói rõ à kỳ thật miệng hạ lần này ngoại trừ để cho chúng ta hiệp trợ ra cố phong ấn bên ngoài, mà khác còn muốn lưu ý kỹ một cái phong ấn số lượng ngài hẳn là cũng biết sự kiện kia đi liên quan tới thiên thuyền giả bên trong xuất hiện một vị có thể đánh giết thần k ỵ tồn tại nói chuyện lúc vị sứ giả này trong mắt lóe lên vô danh hư vấn khắc luân đức đương nhiên minh bạch đối phương vì sao lại hiện lộ ra loại vẻ mặt này phải biết giáo đình t i ế n lập đến nay vì cái gì đối đ a i thần k ỵ cho tới bây giờ đều là bảo trì một mực phong ấn thái độ là bởi vì dạng này bớt việc sao đáp án dĩ nhiên k h n g phải phải biết hàng năm giáo đình bởi vậy nỗ lực nhân lực vật lực tài lực liền là một cái thiên văn s ố tự nguyên nhân căn bản vẫn là không cách nào đem nó xóa đi nhưng bọn hắn lại không thể đối với cái này mặc kệ thần k ỵ lực phá hoại thực sự quá kinh khủng không chỉ có thực lực cường đại còn có được nghiêm trọng tinh thần ô nhiễm đặc tính dù là phá biện một đối với toàn bộ thần bực ảnh hưởng đều là cực lớn vì thế toàn bộ giáo đình biết những tồn tại này cao t ầ n g đều là thao nát tâm dù là vài vạn năm thời gian quá khứ cũng một mực như thế không có cố ý giả bộ như không biết khắc luân n ư ớ nhẹ gật đầu chuyện này ta đương nhiên biết ngươi cảm thấy m i ệ n hạ đối với chuyện này thái độ là giả gì、Ấn. ngài nói là đúng vị kia tiên mệnh người sao đương nhiên là muốn toàn lực tìm tới a miễn hạ đối với chuyện này một mực rất xem trọng ngài khả năng không biết từ cái này phong thông báo phát ra giáo đình cơ hồ tất cả nhân viên nhàn tản đều bị phái đến các nơi trên thế giới đi truy tra đã có trong ghi chép thần kỵ cá thể sứ giả càng nói càng hưng vấn bắc đại lục đức hy nhĩ sa mạc đại vùng đất l ạ n h cùng chiến sĩ hiệp hội tổng bộ chỗ ba lan lôi á tây đại lộ cho tàn hô sâu ngoài nhĩ hạ ma vực cùng lĩnh viễn bị vĩnh dạ bao phủ tiêm khiếu q u n đảo chủ đại lục tháp mẫu dây núi vương q u nạp tư hải cảng cùng thế giới căn cơ sở tại phương nam thánh sâm trừ cái đó ra còn có cái khác một chút cường đại chủng tộc lãnh địa thậm chí phái ra hồng y giáo chủ như thế đại nhân vật tự mình tiến về câu thông vì thế bây giờ người của giáo đình tây đã còn xa mới đủ dùng khắc luân nước l ặ n g lặng nghe hắn có thể đoán được giáo đình sẽ phản ứng rất lớn nhưng không nghĩ tới vậy mà lại lớn như vậy đây cơ h ộ i liền là đem toàn bộ thần vực đ ề u tra xét một lần nói đến giáo đình đến bây giờ cũng không biết người kia liền là sở tử xem ra ngạo mạn tri tọa tên kia cũng không có đem sở tử tiết lộ cho giáo đình bọn hắn có lẽ cũng đang tìm cái đứa bé kia sở tử a sở tử tiểu tử ngươi cần phải t r á n h tốt hiện tại khắp thế giới người đều đang tìm ngươi cẩn thận bị bắt đến cho ngươi giải phẫu đến lúc đó ta coi như thật cứu không được ngươi bất quá mà cho ngươi kéo kéo dài thời gian hẳn là không có vấn đề thầm nghĩ như vậy khắc luân đức lại đem ánh mắt đặt ở sứ giả trên thân ta đã biết đã bây giờ giáo đình nhân thủ thiếu thốn vậy ngươi thì càng không nên đợi ở chỗ này đi ngươi nên đi địa phương à cảm tạng ngươi đem tiên giới c h i vũ mang đến cái này sứ giả cắn ra một cái ta hiểu được vậy liền phiền phức khắc luân đức đại nhân ngại một mình ra cố phong ấn táo tử keng chúc mừng ngài hoàn thành ngũ giai đột phá nhiệm vụ tiến vào thanh sâm cấp bậc đã đột phá trước mắt đ ẳ n g cấp lở vờ năm trăm không một trăm ba m ư ơ không thu mạch được toàn điểm thuộc tính năm mươi tự do điểm thuộc tính năm trăm bước vào vòng xoáy chi môn ngay mắt sở tự hệ thống tiếng nhắc nhở liền băng lên tiếp theo chân hắn liền dẫm lên lòng loẹt mềm nhũn trên v ù n đất trước mắt vẫn như c ũ là cây cỏ mọc thành bụi rừng t â y nhưng khác biệt chính là tại cánh rừng cây này trung tâm một g ố c đường tính chừng trên trăm km tự m ộ t xuyên thẳng chân trời căn bản nhìn không thấy đích c h ư ơ n một trăm năm mươi chín kỳ q á i tiểu nữ hải chương một trăm năm mươi chín kỳ q á i tiểu nữ hải đây chính là trong miệng ngươi t h á n h thụ sao dẫn đầu nhã lụy đầu không khỏi d ơ lên ừ chưa thấy qua ai nhân tộc cái này mới là vị tia thánh thụ đại nhân chân chính vĩ lực chúng ta thánh sâm nhất tộc đời đời tiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này là thánh thụ đại nhân đưa cho chúng ta an ổn sinh hoạt không gian đi theo ta thánh thụ đại nhân thể tích quá lớn từ nơi này nhìn khả năng không có xa như vậy nhưng kỳ thật nơi này trong khoảng cách còn có mấy trăm km đâu muốn đuổi đường l ờ i nói chỉ sợ còn cần lửa này g các ngươi sợ từ trực tiếp một phát bắt được nhã lụy cánh tay phía sau vẫn phong chi dực triển khai hóa thành lưu quang cự tốc đằng không mà lên hắn cũng không muốn tại loại này cần đi đường địa phương lãng phí thời gian thánh sâm nội bộ hoàn cảnh x á t thực hấp dẫn lấy hắn bởi vậy hắn quyết định các loại nhìn thấy vị kia thần bí thánh thụ lại đi cũng không mượn chấm một chút ngươi chấm một chút đã huy nhã lụy ngăn không được thét lên tiểu ngân ở một bên ánh mắt có chút hâm mộ nhìn xem nàng rõ rệt chủ nhân đều không có lôi kéo tay của ta cùng một chỗ bay qua đáng giận mấy trăm km đối với hiện tại sở từ tới nói cũng không tính b a o xa rất nhanh bọn hắn liền thấy mục đích thánh thụ dưới chân ân giống như có người đến sở tử cảm ứng được có người đang nhanh t r o n g tới gần chỉ thấy một vị cùng nhã lụy mặc đồng dạng có một cây cung nam tính thánh sâm tộc trong nháy mắt đi vào mấy người trước mặt đem nó ngăn lại đem bọn hắn lập tức lơ lửng tại không trung bàng bạc uy áp từ trên người hắn phát ra không khí chung quanh n h ậ n ẩn bị áp xúc ở cùng nhau khí thế thật là mạnh loại cảm giác này ta chỉ ở phi n g h i ễ a tạc ù n g băng kiếm vương trên thân cảm t h ụ qua chẳng lẽ lại hắn cũng là một vị vương cấp đây chính là thánh sâm nhất tộc nội tình sao mới vừa vào đến liền đụng phải vương cấp sở tử nội tâm nghĩ đến nam tính thánh sâm tộc nhìn xem sở tử cho mày nhân tộc các ngươi làm sao lại tại thánh sâm bên trong lúc này hắn chú ý tới sợ từ trong tay nắm lấy nhã l ị bởi vì tốc độ quá nhanh đối phương bây giờ còn có chút chóng nhã l ị các ngươi đối nàng làm cái gì đáng giận nhân tộc trói lại chúng ta nhiều như vậy tộc nhân lại còn dám như thế quang minh chính đại tiến vào thánh sâm ta hiện tại liền giết ngươi nghe được thanh âm nhã l ị từ đầu nào chóng chìm bên trong tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy sợ từ muốn bị công kích doa đến nàng t o à n thân giật mình vội vàng đưa tay ngăn lại bác đ ặ c không phải như thế hai vị này là thánh thụ đại nhân tự mình người muốn gặp là thánh sâm khác nhân ngươi nhanh dừng tay cái gì b á t đ ặ c đội và ngừng lại ngay sau đó lại một mặt hoài nghi nhìn xem nhã l ị nhã l ị cái này cũng không thể nói lung tung ngươi hẳn phải biết tại thánh sâm t á t loại này lão là phải bị đuổi ra ngoài ta đây đương nhiên biết bất quá t h a n h thụ đại nhân s á t thực muốn đích thân gặp bọn họ ta chỉ là sung làm dẫn đường mà thôi ngươi nếu không tin có thể cùng đi theo chúng ta đi thôi sở tử nghe xong lôi kéo nhã l ị lược qua b á t đ ặ c tiếp tục bay về phía trước lần này đối phương cũng không có ngăn cản mà là nhìn sở từ hai mắt bay đầu liền biến mất thú vị p hành i h trên đường sở tử nhịn không được nhìn nhã lỵ hai mắt kết quả bị đối phương vừa bắt được đốt người tộc ngươi đang nhìn chỗ nào đâu coi như ngươi là thánh thụ đại nhân khách nhân cũng không thể như thế vô lý sở từ có chút không hiểu chẳng phải nhìn hai mắt sao về phần phản ứng lớn như vậy sở dĩ cảm thấy hiếu kỳ là bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống thánh sâm tộc dạng này tộc đàn phải biết vừa mới vị tiêu b á c đặc thế nhưng là vương cấp tồn tại mà trước mắt nhã lụy căn cứ trước đó thực lực phỏng đoán nhiều lắm là bất quá thất t a i cái này nếu là đặt ở những tộc quần khác bên trong chỉ bằng vừa mới nhã lệ đối đại vương cấp cái c h ủ loại kia thái độ ha ha có thể còn sống nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời sát xuất không lớn cái chủng tộc này tựa hồ cũng không có bởi vì thực lực cải biến mà gây nên cái gọi là giai cấp phân hóa hoặc giả thuyết cũng không có nghiêm trọng như vậy đây rốt cuộc là làm sao làm được chẳng lẽ là bởi vì cây kia thánh thụ s ở từ không khỏi nghĩ đến nói đến vì cái gì các ngươi đều như thế c ử u thị nhân tộc nhân tộc làm cái gì có lỗi với các ngươi sự tình sao nhã lỵ liếc mắt nhìn hắn thanh â m bên trong mang theo vẻ tức giận ngươi chẳng lẽ không biết sao gần mấy ngàn năm qua những cái kia vương quốc quý tộc dùng nhiều tiền thuê thiên mệnh người tới đây bắt chúng ta bọn hắn thậm chí còn muốn phá hư chúng ta quê hương dùng để tu kiến nhân tộc chủ thành đối với cái này chúng ta đương nhiên không có khả năng đồng ý mấy ngàn năm cựu hận không ngừng được ta chúng ta cùng nhân tộc quan hệ sớm đã đến nước sôi lửa bỏng tình trạng đương nhiên nếu như ngươi làm muốn để cho ta đối lại trước mũi tên kia nói xin lỗi vậy ngươi có thể muốn thất vọng ha ha ngươi suy nghĩ nhiều ta còn không có như vậy lòng dạ nhỏ bọn s ở từ phản bác ngược lại ngươi cũng giết không chết ta thì ra là thế khó trách toàn bộ thánh sâm khu vực chỉ có cái kia một tòa chủ thành đâu làm nửa ngày đều bị bọn hắn ngăn trở hai cái chủng tộc ở giữa mấy ngàn năm mâu thuẫn không phải dùng một hai câu có thể tùy tiện khái quát các phương diện nguyên nhân đều có sở từ cũng không muốn truy đến cùng hắn hiện tại chỉ muốn tại nhìn thấy vị t i a thánh thụ về sau rời đi nơi này tiếp tục thăng cấp mấy người dọc theo nhã lụy chỉ dẫn rất nhanh một tòa hoàn toàn xây dựng ở cự một phía trên cung điện chúng ta đến cái kia chính là thánh thụ đại nhân trụ sở bình thường nơi này căn bản sẽ không cho phép người khác tiến vào đã lớn như vậy ta cũng liền đi vào nơi này một lần Cái của các tộc chuẩn pháp kia nhã tiểu thư, xin hỏi tuổi của ngài người niên tiêu nói, kỷ ta sao? ta nhã Dùng nhân năm thư, lỷ là, mà b ấ t quá tại thánh x â m nhất tộc bên trong ở độ tuổi này chỉ có thể nói rất trẻ trung a ngoan ngoãn đây chính là trường sinh loại ưu thế sao mấy người đi vào cung điện bên ngoài bình đài rơi xuống vừa hạ xuống một bóng người cấp tốc v ọ t tới tiểu ngân bên người đưa nàng ngã nhào xuống đất a ai m a u đ u n g ra Này, cái này thấy rõ sau đó phát sinh cái gì sợ từ ngu ngơ ngay tại chỗ chỉ thấy nơi đó có một tên mái tóc màu xanh lục tiểu n ữ hải chính gắt gao ôm tiểu ngân ân chính là cái này luôn bị thật là đồng nạc sinh mệnh ký tức không hổ là cổ xâm long tộc sinh mệnh năng lượng thật là tinh thuần a thánh thụ đại nhân nhã lụy thái độ lập tức trở nên cung kính quả nhiên tiểu nữ hài này liền là cái gọi là thánh thụ lại hoặc là nói là nó ý chí h o a thân bất quá cái này đều không trọng yếu vì cái gì nàng lại thích tiểu ngân sở t ừ có chút không hiểu nàng vừa mới nói sinh mệnh năng lượng tiểu ngân xác thực thu được vẫn là cổ xâm lòng v ư ơ n g truyền thừa chẳng lẽ nàng chân chính muôn chính là cái này gặp tiểu ngân một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía mình sở t ừ đứng ra nói ra chương một trăm sáu mươi hồng y giáo chủ tác nhị tư chương một trăm sáu mươi hồng y giáo chủ tác nhị tư thánh thụ đại nhân bây giờ chúng ta đã dựa theo ước định tới gặp ngươi vậy chúng ta bây giờ có thể rời đi hay không nói thật sở từ mình cũng không muốn ở chỗ này đợi quá lâu tiểu nữ h à i nghe xong nội vàng vung ra tiểu ngân quay người nhìn về phía sở t n g a i thanh mãi khí bề ngoài phối hợp bên trên cái kia v ẻ n g ư ờ i lớn mọc lan tràn thái độ làm cho người cảm giác không khỏi có chút kỳ quái ngươi chính là con này lòng tộc chủ nhân sao chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào giao dịch giao dịch gì thanh thụ chỉ chỉ một bên nhã lụy chỉ cần ngươi hứa hẹn không làm thương hại ta con dân tính mệnh ta liền đem nhã lụy tặng cho ngươi mà ngươi chỉ cần đem con này lòng tộc cho ta mượn một năm liền có thể thế nào thánh thụ đại nhân tuyệt không có khả năng nhã lụy cùng sở từ trăm miệng một lời khôi h ả i dù n g một cái hơn ba trăm tuổi cũng chưa tới thất giai đổi ca tiểu ngân liền xem như một ngày đều không được chủ nhân tiểu ngân vội vàng chạy đến sở từ sau lưng nghiêng đi đầu hung tợn c h ầ m c h ầ m vào thánh thụ ai vì cái gì nhân tộc không phải vẫn luôn rất thích ta tộc nhân sao ngươi xem một chút vóc người này gương mặt này nhân tộc trong quý tộc có chút giá hỏa đều trông mà thèm gấp đâu t r ọ yếu nhất chính là trường sinh loại ưu thế coi như chở ngươi chết già nhã lụy cũng vẫn như cũ rất trẻ trung đây chính là trung thân hạnh phúc phục vụ thánh thụ đi vào nhã lụy bên người vội vàng giới thiệu cho nhã lụy chỉnh ngượng ngùng không thôi hết lần này tới lần khác nàng còn không có biện pháp phản kháng thần con mẹ nó trung thân hạnh phúc phục vụ a cái này thánh thụ thế nào thấy như thế không đ ứ n g đắn sở từ nội tâm điên cuồng đ ầ u đen rau muống quả thật thánh x â m nhất tộc tại dung mạo phương diện này xác thực rất lợi hại bất luận là nhã lụy vẫn là trước đó cản bọn họ lại bắt đặc tại nhân tộc bên trong tuyệt đối được cho tuấn mỹ đương nhiên cái này so sánh sở từ tới nói khẳng định là kém một bậc mà đối với độc giả l á o g a kia liền càng là xa xa không bằng nhưng cái này vẫn như c ũ không thể trở thành cuộc giao dịch này tư bản hoặc giả thuyết cuộc giao dịch này bản thân liền không thể tồn tại chính á n g sở từ chuẩn bị nghiêm túc cự tuyện thanh thụ biểu lộ đột nhiên biến đổi quay đầu nhìn về phía không trung xem ra lại có khách nhân muốn tới các người muốn hay không tránh một chút khách nhân ai sở từ đi theo nhìn sang thanh thụ cũng không trả lời hắn bởi vì nàng đã cảm nhận được phương thế giới này hàng rào được thành công đột phá đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng không có tận lực đi ngăn cản đối phương không cần lẽ thoạt nhìn vị kia khách nhân không mời mà tới rất nóng nội a ông chỉ thấy phương xa trên bầu trời một đạo màu vàng cánh cửa hư ảnh đột nhiên xuất hiện rất quen thuộc lực lượng đây là giáo đình lực lượng thần thánh sở từ vừa dứt lời cánh cửa kia phi đi theo mở ra từ đó đi ra một đạo người mặc màu đỏ giáo bào thân ảnh cùng nay đồng thời tại trước người hắn cũng xuất hiện một đạo khác thân ảnh quen thuộc bác đặc đã lâu không gặp bác đặc lần trước chúng ta gặp mặt hẳn là tại hai mươi năm trước a hồng ý giáo chủ, chủ động chào hỏi đừng cùng ta tới này một bộ tác nhĩ tư trường sinh loại tuổi thọ nhưng so sánh các ngươi muốn hơn rất nhiều hai mươi tuổi chưa qua trong nháy mắt bung lên nói đi lần này ngươi đột nhiên giáng lâm thánh sâm là dụng ý gì thánh thụ đại nhân nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chuyện này hai người mặc dù thoạt nhìn sớm đã nhận biết nhưng bầu không khí cũng không hòa hợp thậm chí có một loại ẩn ẩn nhằm vào cảm giác ha ha tốt xấu chúng ta cũng có hai trăm giao tình nhiều năm không cần khách khí như vậy a nói xong tác nhĩ tư đem che chắn bộ mặt giáo vào thời lộ ra trong đó có chút tuổi trẻ dung mạo đối với nhân tộc vương giả cấp cường giả tới nói bọn hắn có được hơn ngàn năm tuổi thọ bởi vậy dạng này dung mạo cũng là bình thường bác đặt không nói gì chỉ là hai tay ôm ngực mà nhìn xem hắn ai các ngươi thánh sâm nhất tộc vẫn là như vậy ngay cả trò đùa cũng không nguyện ý mở tính toán ta vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ của ta a t h u giáo hoàng miệng hạ nhờ ta lần này tiến về thánh sâm là vì kiểm tra phong ấn tình huống vì thế giáo hoàng miệng hạ nắm ta mang đến có thể r a cố phong ấn thiên giới c h i vũ tin tưởng các ngươi vị kia thánh thụ đại nhân hẳn là sẽ đồng ý điều thỉnh cầu này a t á c nhĩ tư xuất ra một cây màu vàng lâm vũ tận chứa trong đó lực lượng cho dù là để bác đặt cũng có chút hãi hùng kết đ ĩ a liên t i ê n giới c h i vũ đều lấy ra thần thánh giáo đình đến c ù n g đang suy nghĩ gì trước kia tuy nói cùng bọn hắn ở c h u n g coi như hòa hợp nhưng hào phóng như vậy vẫn là lần đầu chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra tiểu nữ hải túi đầu suy tư tính toán không nghĩ đưa tới cửa điểm tâm không cần thì phí không phải liền là để hắn vào xem mà ngược lại giáo đình bên trong vị kia cũng đại khái có thể đoán được ta chỗ này tình huống bởi như vậy hay đi ta ngược lại thật ra cũng không lỗ giang d ắ c một đạo màu xanh h u ế t cảnh đột nhiên từ bác đặt giữa hai người trong hư không đọc ra thánh thụ đại nhân bác đặt vội vàng túi đầu cung tình nói so sánh giới tắc nhĩ tư liền không có nhiều như vậy lễ tiết thánh thụ m i ệ n hạ chúng ta lại gặp mặt đây là giáo hoàng m i ệ n hạ lễ vật xin ngài cất kỹ tắc nhĩ tư rất thức thời đem thiên giới c h i vũ cầm tới cành bên cạnh đối phương vì cái gì sớm không ra mượn không ra hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đi ra khẳng định là bởi vì thiên giới c h i vũ à, hắn lại không phải người ngu tự nhiên biết điểm này mà đã đối phương đi ra đây cũng là chứng minh t ỉ n h cầu của hắn bị tiếp thu quả nhiên cành tại lấy đi thiên giới c h i vũ sau một đạo màu xanh biết cánh cửa tại bên cạnh hai người xuất hiện quen thuộc xanh lá hư ảnh từ đó đi ra thanh âm không linh vang lên theo tới đi tác nhĩ tư cùng bác đặt l i ế c nhau liền một chiếc một s a u đi bảo cánh cửa cũng theo đó qua bế từ đầu đến cuối tác nhĩ tư đều không có hướng phía sở từ bên này nhìn qua ai hắn giống như không có phát hiện chúng ta không có đạo lý à, loại cấp bậc kia cường giả không có khả năng ngay cả loại này khoảng cách cảm giác đều không có à. sở tư đột nhiên nghĩ đến vấn đề này h ừ ngươi cho rằng chỗ này cung điện là ai đều có thể nhìn thấy sao không có lệnh của ta hắn coi như đem con mắt trừng mù cũng không phát hiện được các ngươi nói xong cây kia màu xanh biết cảnh từ một bên trong hư không rối ra đem thiên giới chi vũ đặt ở thánh thụ trong tay ai đáng tiếc lực lượng thần thánh cùng sinh mệnh chi lực cũng khác biệt nguyên chiếc lông chim này bên trong lực lượng nhiều lắm là có thể bị lợi dụng hay không còn lại đều muốn bị lãng phí nói xong nàng liền muốn đem nó thu lại c h ờ một chút sợ từ thanh âm đột nhiên chuyển đến ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiếc lông chim này trong đầu thanh âm nhắc nhở điền c u ồ n g văng lên k e n kiểm tra đến thần tính vật chất k e n kiểm tra đến đại lượng thần tính năng lượng c h ư một trăm sáu mươi mốt nhất định phải đem tới tay c h ư một trăm sáu mươi mốt nhất định phải đem tới tay ân thế nào chẳng lẽ lại ngươi đ ố i thứ này có hứng thú thánh thụ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem sở tử sở tử cũng không trả lời vấn đề này mà là đổi một cái chủ đề ta có thể hay không hỏi một chút vật này là vì phong ấn đ ổ vật gì sao nói thí dụ như thần kỵ ân xem ra ngươi biết không ít à vậy mà biết vật kia tồn tại bất quá thánh thụ nhìn về phía sở tử sau l ư n g t i ể u ngân đối phương thấy thế vội vàng rút về đầu có thể trở thành tinh b ạ c long tộc chủ nhân ngươi cũng xác thực không phải người bình thường tộc biết những này cũng là không gì đáng trách không sai thứ này đúng là dùng để phong ấn bất kia nói thật cho ngươi b i ế t t a ta mời các ngươi tiến đến làm khách mục đích đúng là vì tiểu gia hỏa này trên người cổ s â m long tộc sinh mệnh chi lực loại lực lượng kia cùng ta đ ồ n g nguyên muốn so lực lượng thần thánh hữu dụng nhiều quả nhiên mình đoán k h ô n g lầm lần thứ nhất nhìn thấy thiên giới c h i vũ là tại sa đ o ạ n giáo đường bí cảnh linh b ụ i cự thú phong ấn lúc kia sở từ liền minh bạch thiên giới c h i vũ tác dụng đại khái là vì cho gia cô phong ấn cung cấp năng lượng mà khi thần thánh người của giáo đình cùng phong ấn hai cái này nguyên tố điệp ra đến cùng một chỗ tự nhiên mà vậy liền sẽ dạng thần kỵ phương diện này suy nghĩ v ề phần thánh sâm bên trong tại sao lại có một chỗ phong ấn thần kỵ địa phương sở tử cũng không ngạc nhiên ngay cả thự quang thành như thế thành nhỏ đều có loại địa phương này càng là chẳng có gì lạ bất quá cái này đều không trọng yếu trọng yếu là thiên giới c h i vũ có thể cung cấp thần tính điểm á cứ như vậy mình độc thần giả thứ ba đặc tính không thì có rơi vào sao nhất định phải nghĩ biện pháp đem thứ này đem tới tay đối với cái này sở tử đã biết mình nên làm như thế nào khu khu cái kia cho nên ngươi sở dĩ đưa ra trao đổi cũng là vì gia cố thần kỵ phong ấn thánh sâm bên trong đạo phong ấn kia chẳng lẽ lại đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ sao ai thánh thụ thở dài nhã l ụ người đi về trước đi hôm nay vất vả ngươi a là thánh thụ đại nhân nhã l ụ không hiểu ra sao gật gật đầu tiếp lấy liền rời đi đem nhã l ụ chi sau khi đi thánh thụ tay nhỏ vung lên một đạo màn hình xuất hiện tại ba người trước mặt bên trong hình tượng chính là cả khỏa thánh thụ hợp tâm tác nhị tư cùng bác đặc vừa vẫn xuất hiện ở đây không gian bên trong cực lớn vô số thân cảnh rắc rối khó gỡ trong đó chạy xuôi nồng đậm sinh mệnh lực lượng đem một đoàn màu đỏ tươi vật chất bao khỏa ở giữa chung quanh thậm chí còn có vài vị thánh sâm nhất tộc tộc nhân khoanh chân c h ấ n thủ ở chỗ này khi cảm ứng được có người tiếp cận lúc bọn hắn n h a o n h a o mở mắt nhìn về phía tác nhĩ tư thấy đối phương bên người đi theo bác đặc liền lại thu hồi ánh mắt bác đặc thấy thế đối mấy vị kia có chút không người tại thánh sâm trong tộc mấy vị này danh sưng là sống đến lâu nhất tồn tại bây giờ một mực tại trợ giúp thánh thụ duy trì lấy phong ấn đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua liền ngay cả tác nhĩ tư vị này hồng y giáo chủ c ũ n g từ trên người bọn họ cảm nhận được c á c lực mặc dù bọn hắn thật lâu trước đó liền t ư n g gặp ngần đầu nhìn lại cái kia dùng để phong ấn thân cảnh bây giờ đã bị ăn mòn có chút biến thành màu đen thậm chí còn có địa phương xuất hiện chóc r a vết tích nghĩ đến thánh sâm nhất tộc phong ấn cũng không an ổn thần kỵ chỗ lợi hại nhất không ai qua được thôn vệ sinh mệnh lực thánh sâm có thể tại lực lượng bị khắt chế tình huống kiên trì thời gian dài như thế liền ngay cả giáo hoàng miệng hạ đối với cái này cũng là cảm thấy sợ h ã i thằng phục t á c nhĩ tư cảm thán nói ân thần kỵ phong ấn còn tại xem ra vị kia thiên mệnh người giải quyết thần kỵ cũng không phải là nơi này nghĩ đến tắc nhĩ tư quay đầu nhìn về phía bắc đặc bắc đặc minh đệ thánh sâm bây giờ tình huống cũng không tính tốt nếu là tiếp tục như vậy lại không nghĩ biện pháp đạo phong ấn này mặc dù có miệng hạ cung cấp thiên giới chi vũ cũng trèo trống không được thời gian q u á dài ha ha ngươi cảm thấy là thánh thụ đại nhân không muốn sao nếu không phải cái kia một trận trong chiến dịch các ngươi nhân tộc đột nhiên lùi bước thánh thụ đại nhân lại thế nào khả năng thụ nghiêm trọng như vậy thương bây giờ ngay cả đủ một đạo quát lớn âm thanh đánh gãy bác đặt gấm hét lên tiếng chính là cái kia mấy tên c h ấ n thủ phong ấn thánh sâm tộc cường giả thứ nhất tộc lão bác đặt đội vàng cung kính nói tên này tộc lão lập tức nhìn về phía tác nhi tư chuyện năm đó không cần nói nữa. thần thánh giáo đ ì n h tuy nói coi như có tín dự nhưng nhân tộc vẫn như cũ cũng không có thể tin thánh xâm tộc cảm tạ trợ giúp của các người nhưng cái này cũng không đại biểu chúng ta nguyện ý một lần nữa tin tưởng các người nếu như không có chuyện khác xin mời về à. đến đối phương hạ lệnh c h ụ c khách thức thời tác nhi tư khổ cười nhẹ gật đầu hắn cũng biết qua năm đó một số việc nhân tộc cách làm quả thật có chút quá không n ờ nghĩa nhưng thời đại kia rất nhiều sự tình đều quá mức phức tạp nhất thời bán hội thảo luận đúng sai không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lại thêm mấy ngàn năm nay hai tộc tranh chấp n h tư sở tướng nghĩ thẩm hiện tại nguyên minh bạch a phong ấn tình huống xác thực không tốt lắm ta tại mấy ngàn năm trước bị trọng thương bây giờ hình thái chỉ có thể duy trì thành dạng này cho nên ta thỉnh cầu ngươi có thể đem nàng cho ta mượn một đoạn thời gian xin yên tâm ta chỉ là c ầ n t r o n g cơ thể nàng cổ s â m long tộc sinh mệnh trí lực tuyệt sẽ không tổn thương đến nàng vì thế cổ s â m tộc có thể thiếu ngươi một cái nhân tình ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi đương nhiên là tại không làm thương hại tộc q u â n điều kiện tiên quyết thanh thụ hướng phía s ở từ bãi một cái thanh â m vô cùng chân thành bán thần cấp độ cổ s â m long vương dùng mình còn lại lực lượng ngưng tụ cái viên kia vậy dòng sao khó trách sẽ hấp dẫn đến loại tầng thứ này c ờ g i ả bất quá sợ từ chắc chắn sẽ không dùng tiểu ngân đi giao dịch cái viên kia v ậ y rồng là đối phương đưa cho tiểu ngân nói là trưởng bối đưa cho v ã n bối di lễ đều không đủ t h ú n g chi cổ xâm long vương trả lại cho mình một kiện quy tắc bảo vật nếu thật là cầm tiểu ngân đi giao dịch cái kia tướng ăn cũng không tránh khỏi quá khó nhìn cái kia nếu như ta nói ta có thể giúp ngươi áp chế thần kỵ lời nói ngươi có thể hay không đem cái viên kia thiên giới tri vũ đưa cho ta thanh thụ giống nhìn đồ đần một dạng chằm chằm vào sở tử không phải đầu năm nay nói thật ra liền không có người tin đúng không